nhìn trước mắt bảy cái tiên nữ luôn luôn thành thật q u y ề n liêm càng hiện ra lên căm ghét cảm giác hắn tiếp nhận lưu ly tràn lại không có lập tức ly khai mà là đem lưu ly tràn cao cao nâng lên manh liệt đập xuống đất đúng lưu ly tràn vỡ vụn một chỗ đưa đại gia ngươi cái này q u y ề n liêm đại tướng không làm cũng được q u y ề n liêm nổi giận mắng tình cảnh này xem n ố c thất tiên nữ tê r u i n n n e t trái tim đen đú ám phản phản quyển liêm ngươi muốn tạo phản ạ chúng ta nhanh đi bẩm báo vương mẫu t r ị q u y ề n liêm tội thất tiên nữ vây n ố t q u y ề n liêm khắc phái một người đi thông chi vương mẫu không cần thông chi ta q u y ề n liêm từ đó lần đi q u y ề n liêm đại tướng t r ư ớ c không cần vương mẫu nhọc lòng nói hắn lấy ra hàng yêu trượng quét ngang thất tiên nữ trong p h ú t chốc thất tiên nữ trọng thương thổ huyết mà q u y ề n liêm nhất cước bước ra cũng không quay đầu lại ly khai thiên đ ỉ n h q u y ề n liêm phản nghịch thiên đ ỉ n h lập tức tạo thành thiên đ ỉ n h chấn động khoảng thời gian này thiên đình liên tiếp phát sinh đại sự để ngọc đế và văn võ thánh hiền mệt mỏi ứng phó nhất là ở công phạt bắc câu lô châu trọng yếu đường khẩu quyền liêm dĩ nhiên cũng phản bội thiên đình quyền liêm hiện tại đi hướng về nơi nào ngọc đế trầm giọng nói mặc dù hắn chưa bao giờ coi trọng quá quyền liêm nhưng đem để làm tâm phúc không nghĩ tới liền quyền liêm cái này lông mày r ậ m mắt to cũng phản bội hắn có thể nào không làm hắn tức giận hồi bẩm bệ hạ quyền liêm hạ phàm trực tiếp đi bắc câu lô châu trước đây quyền liêm dễ dàng cho thiên bồng giao hảo lần này phản nghịch thiên đ ỉ n h chỉ sợ cũng là xuất phát từ thiên đ ồ n g nguyên nhân thái bạch kim tinh t h ở d à i nói vô liêm sỉ ngọc đế giận dữ thiên đ ồ n g cùng quyển liêm vốn đều là phật môn khâm định người lấy kinh bây giờ càng mỗi một người đều không bị thiên đ ỉ n h khống chế nếu này cô bất chính c h i phong tiếp tục tiếp tục kéo dài thiên đ ỉ n h chắc chắn đại loạn chuyên lệnh xuống tức khác tăng phái nhân thủ đi tới bắc câu lô châu cần phải đem thiên đ ồ n g cùng quyển liêm bắt trở về thiên đ ỉ n h ngọc đế quát lớn cùng lúc đó hoa quả sơn tôn tiểu thánh vẫn còn ở bế quan tu luyện đi theo hắn cùng một nơi bế quan nhị lang thần cũng hoàn toàn không có thức tỉnh dấu hiệu trông coi sơn môn n à cha buồn bực ngán ngẩm kéo quai hàm lại không biết bắc phương từ lâu rơi vào chưa bao giờ có h ô n chiến tam thái tử một tiếng la lên n à cha ngẩng đầu nhìn tới là thái bạch kim tinh tới tam thái tử ngọc đế triệu tập ngươi cùng nhị lang thần tức khắc trở về thiên đình thái bạch kim tinh một mặt nóng n ả y mất bình t ĩ n h nói chuyện gì na cha hiếu kỳ mà hỏi ai khỏi nói thiên đồng cùng quyển liêm phản nghịch thiên đình bây giờ chiếm cứ bắc câu lô châu xưng vương ngọc đế buồn b ự c phái lý thiên vương đi vào vây quét thiên đồng cùng quyển liêm thái bạch kim tinh giải thích nói na cha kinh ngạc đến ngây người tình huống thế nào thiên đồng cùng quyển liêm dĩ nhiên phản bội thiên đình bây giờ thế đạo cũng điên cuồng như vậy ạ thế nhưng là ta đã đáp ứng tôn hầu tử phải giúp hắn thủ sơn năm trăm năm cứ như vậy rời đi chẳng phải là xảo trá nếu không tìm người khác đi đi na cha liếc mắt nhìn vẫn còn ở bế quan nhị lang thần h ú hồ chân quân vẫn còn ở bế quan ta phải bảo vệ hắn mặt sau câu nói này mới là trọng điểm thái bạch kim tinh lúc này mới chú ý tới nhị lang thần dĩ nhiên đang đột phá đây chính là rất khó chứng kiến đại cơ duyên đừng nói thiên đình đang tấn công bắc câu lô châu chính là thiên đình bị người bưng cũng không có lý do gì đánh gãy nhị lang thần thật sự là thời buổi rối loạn a thôi được lao thần vậy thì hồi bẩm bệ hạ chỉ có thể tìm người khác thái bạch kim tinh lắc đầu một cái vội vội vàng vàng l y khai bất quá hắn và na cha không biết là giữa hai người nói chuyện đã sớm bị tôn tiểu thánh nghe qua thiên đồng cùng quyển liêm đều đang t r ô n tránh có chút ý nghĩa tôn tiểu thánh ha ha nợ nụ cười ở hắn bê quan khoảng thời gian này bên ngoài dĩ nhiên phát sinh nhiều như vậy đại sự bất quá có một chút hắn còn không rõ ràng lắm liền ngay cả thiên đ ỉ n h tấn công bắc câu lô châu cũng cùng hắn có ngàn vạn k i a quan hệ kỳ thực tôn tiểu thánh trước mấy ngày cũng đã đột phá đại la kim tiên hơn nữa chỉ dùng năm mươi năm so sánh với đó càng so với đột phá thái ất kim tiên còn muốn thuận lợi nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng muốn không hiểu nguyên nhân ở trong bất đắc dĩ chỉ có thể quy công cho bàn c ổ nguyên thần mảnh vỡ dù sao bàn c ổ nguyên thần mảnh vỡ thế nhưng là tạo nên nguyên thủy thiên tôn lão tử cùng thông thiên giáo chủ tồn tại Thêm vào bản cổ tinh huyết giống như là tôn tiểu thánh dung hợp tam đại thánh nhân cùng thập nhị tổ vu toàn bộ cơ sở mặc dù thành thánh đều là nước chạy thành sông sự tình muốn đột phá đại la kim tiên còn không phải đơn giản đông hải long vương tôn tiểu thánh thần niệm nhất động đem đông hải long vương hoán đến bên người chủ nhân đông hải long vương quỳ một gối xuống cung k í n h nói ta láo tôn để cho các ngươi long tộc tìm kiếm kim thiền tử tam tích bây giờ có thể có manh mối tôn tiểu thánh hỏi hồi bẩm chủ nhân đã tìm tới kim thiền tử người ở l ạ chuyển Dương, đã là đệ tam、thế. Tên là Vương Nhạc, là a n gian trước bị Thiên Bồng ăn、đi. Đông、Hải、Long Vương thành thật trả lời nói. Ăn. Tôn tiểu Thánh g thời trước tìm tới, thật trả Tiểu một mặt Hải Chẳng trách Thiên tròn Bắc Câu、Lô、Châu, cảm bị Đình tình muốn tìm đi. động lời váng. chết、ta. Kim Thiền Tử thế đây chính là liên quan đến tây du l ư ợ n g kiếp có thể hay không thuận lợi tiến hành mỗi một đ ờ i đều muốn tu đầy năm mươi năm kém một năm đều vô pháp thỏa mãn công đức thiên đồng dĩ nhiên từ đó làm khó dễ đại loạn phật môn kế hoạch tôn tiểu thánh đều có thể tưởng tượng được như lai cùng quan âm biết được kim thiền tử nổ chết về sau cái k i a một mặt phẫn nộ vẻ mặt phật môn sẽ không tha người kim thiền tử nổ chết cho dù là khẩn cầu thái thượng lão quân cũng cũng bắt được cựu chuyển hoàn hồn đan cứu sống kim thiền tử đi tôn tiểu thánh suy đoán nói chủ nhân thánh minh đông hải long vương thoáng giật mình nói chính như chủ nhân từng nói quan âm yêu cầu đến cựu chuyển hoàn hồn đan lập tức chạy đi lạc dương cứu lại kim thiên tử tựa hồ còn hướng về thiên đình thi ép lúc này mới dẫn đến bắc câu lô châu đại chiến chương ba mươi ba tập hợp lại vạn tiên lai triều thiên đình cùng phật môn nam chiêm bộ châu cùng bắc câu lô châu cũng loạn thành một bảy chỉ có đông thắng thần châu so với bình tĩnh bây giờ tình thế mặc dù ngọc đế cùng như lai cũng nhìn không thấu nhưng tôn tiểu thánh tâm lý nhưng cùng minh kính một dạng tuy nhiên thiên đồng cùng quyển liêm phản nghịch cũng không phải là tôn tiểu thánh chủ đạo nhưng hắn tác phẩm hành vi tương đương với thả con tép bắt con tôm đem đặt ở thiên đ ồ n g cùng quyển liêm trên thân gông xiềng diệt trừ tình thế phát triển vượt qua tôn tiểu thánh dự liệu nhưng cũng là hợp tình hợp lý duy nhất ra ngoài tôn tiểu thánh dự liệu là thiên đ ồ n g ăn kim thiên tử dẫn đến phật môn lòng dối như thơ vò gần mà dẫn đến thiên đình không thể không nắm thiên đ ồ n g khai đao gần mà thúc đẩy bắc câu lô châu cuộc chiến ngao quảng đem bên ngoài long tộc cũng rút về hoa quả sơn đi Thiên đỉnh cùng Bắc Câu Lô Châu yêu tộc trong lúc đó chiến tranh ta tộc đỉnh Châu chiến không không dính liên yêu nên cùng cùng bọn ta không liên quan, không nên đem long đó đem Bắc Câu lúc Lô vâng à nhàn o Tôn Tiểu Thánh nhàn nhạt h p phò nói. n đ ô Hải Long vương trong lòng trong Vương ấm áp, đông ồ n g thời t chú ý tôn Tiểu Thánh đối với hắn n ư hải ô Tôn Đông có chỗ Nói thay đổi. Đây là tín nhiệm thay hiệu. Thánh hắn mình. h tín Tiểu đưa Đây đổi. đổi đã đem người Vâng. là làm dấu rõ, long vương lúc này theo tiếng sau đó vội vã rời đi tây du thế giới long tộc từ lâu suy sụp cho dù là yêu tộc đều có thể tùy ý ức hiếp long tộc nếu không dựa vào cường giả long tộc thế tất sẽ hoàn toàn biến mất tuy nói tôn tiểu thánh thực lực còn chưa đủ để bảo vệ long tộc nhưng tiềm lực vô hạn thiên đình cùng phật môn cũng coi trọng hắn như vậy đủ để chứng minh tôn tiểu thánh giá trị cho tới tương lai làm sao đông hải long vương nhìn không thấu h ư ớ n g hồ đối với hiện tại long tộc mà nói bọn họ từ lâu không có lựa chọn khác kim thiền t ử chết thế tất sẽ khiến phật môn trở nên coi trọng quan âm mấy lần ra tay lại làm cho tây du đại thế càng ngày càng hỗn loạn như lai khẳng định ngồi không yên nói không chắc rất nhanh liền ngọc đế đều sẽ tự mình ra tay hai đại c h u ẩ n thánh liên thủ cũng không phải là ta lão tôn có thể chống đỡ đau đầu a tôn tiểu thánh xa xôi suy tư theo tu vi đề bạt hắn càng có thể cảm giác được c h u ẩ n thánh tầm quan trọng mà tây du lượng kiếp chỉ còn lại không tới ba trăm năm thời gian nếu như khi đó hắn còn không có bị thiên đình chiêu an nói không chắc sẽ bức bách như lai tự mình động thủ dựa vào đại la kim tiên tu vi nhất định là vô pháp cùng như lai chống lại vì lẽ đó hắn nhất định phải ở tam trong vòng trăm năm làm hết sức đến gần vô hạn c h u ẩ n thánh Bế q u a n đi tôn tiểu thánh nói ra trò khí sau đó lần thứ hai bế quan theo đông hải long vương ban bố long tộc rút về hoa quả sơn mệnh lệnh bắc câu lô châu cuộc chiến cũng tiến vào gây cấn tột độ thiên đ ỉ n h vì là cho phật môn một cái bàn giao không tiếc phái ra thiên cương địa sắt đến đây vây quét yêu tộc bất quá ngọc đế quên một cái rất chuyện quan trọng thiên cương địa sát bên trong gần như tám thành thần tiên xuất từ phong thần bảng mà phong thần bảng thượng thần tiên cựu thành vì là tiệt giáo đệ tử nói cách khác thiên cương địa sát thần tiên nguyên bản cũng là yêu tộc hơn nữa còn cùng bắc câu lô châu rất nhiều yêu tộc chính là đồng tông giống nhau bây giờ làm chút từng là yêu tộc thần tiên nhìn thấy thiên đình cùng đồng tông giống nhau yêu tộc là đ ị c h lúc trong bọn họ tâm lập tức sản sinh giao động thiên giới nhị thập bắt tinh tú một trong khuê mộc lang chính là một trong số đó khuê mộc lang ở tây du nguyên bản trong kịch bản phim cũng là cực kỳ có tiếng nhân vật hán bởi vì cùng phi hương điện tùy tùng hương ngọc nữ mến nhau rồi lại sợ chịu đến thiên đình trách phạt liền cùng ngọc nữ một trận một mình hạ p h à m ngọc nữ thác sinh vì là bảo tượng quốc công chúa mà khuê mộc lang liền trở thành là hoàng bảo quái chiếm núi làm vua bắt đi công chúa đường tăng sư đổ đến bảo tượng quốc về sau không chỉ có hành hung khuê mộc lang một trận còn đem khuê m ụ c lang cùng ngọc nữ sinh ra hải tử tươi sống ngã chết sau đó đi lấy kinh trên đường khuê m ụ c lang không chỉ có không có oán hận bọn họ trái lại còn giúp trợ quá sư đồ bốn người đại chiến tiểu lôi âm tự hoàng mỹ quái khuê m ụ c lang ở vốn là trong kịch bản phim hoàn toàn là bị phật môn cùng thiên đình lợi dụng bi kịch nhân vật nhưng ở hiện tại nhưng có xoay chuyển làng khuê m ụ c lang đi tới bắc câu lô châu đơn độc tìm tới thiên đ ồ n g lập tức biểu thị muốn cùng thiên đồng một dạng thoát ly thiên đình mà hắn lý do cũng rất đơn giản hắn muốn dẫn phi hương điện ngọc nữ hạ phàm thiên đ ồ n g tự nhiên là mọi cách hoan nghênh bất quá hắn cũng hướng về khuê mộc lang đưa ra một yêu cầu cứu ra thiên lao ở trong n h ư ma vương n g ư ờ i muốn ta c ư ớ p ngục khuê mộc lang giật mình c ư ớ p thiên lao tội lỗi có thể quá to lớn giống như là tuyên thệ triệt để trở thành thiên đình phía đối lập ngươi và ta có lựa chọn à thiên đ ồ n g hư lạnh một tiếng nói đừng quên thiên đình tiền thân chính là xiển giáo cùng nhân giáo tạo thành yêu tộc cùng tiệt giáo chẳng qua là dùng để bỏ thêm vào phong thần bảng vật hy sinh ngươi nhìn một cái phong thần l ư ợ n g k i ế p yêu tộc tình cảnh hoặc là trên phong thần bảng hoặc là trở thành thoạc kỵ bị trở thành x u ấ t sinh yêu tộc nhưng còn có tôn nghiêm nói chuyện nghe lời nói này khuê m ụ c lang rơi vào trầm tư yêu tộc tại thiên đình địa vị thấp mọi người đều biết nói là hạ cửu lưu cũng không quá đáng xiền giáo giáo chủ nguyên thủy thiên tôn cũng xưng yêu tộc vì là da lông mang góc vật hèn sinh s a hàng người phải biết lúc đó thế nhưng là có tam thánh nhân một trong thông thiên giáo chủ tre chở yêu tộc nhưng yêu tộc ở xiển giáo cùng nhân giáo trong mắt vẫn là bất nhập lưu nhân vật lấy yêu tộc thân phận cùng ngọc nữ kết hợp chuyện tốt như thế căn bản không thể phát sinh ở khuê mộc lang trên thân nếu muốn thực hiện nguyện vọng hắn chỉ có thể lựa chọn hạ phạm gia nhập bắc câu lô châu trước đây là triệt để thoát khỏi tinh tú vị trí lấy cứu gia ngưu ma vương làm điều kiện thắng được thiên đồng tín nhiệm được khuê mộc lang quyết tâm đáp ứng thiên bồng điều kiện thiên bồng nhìn khuê mộc lang khẽ cười một tiếng khoảng thời gian này hướng về hắn quy hàng thiên đình yêu tộc không phải số ít khuê mộc lang chỉ là một trong số đó kỳ thực liền thiên bồng chính mình cũng cảm thấy bất ngờ hắn phản nghịch thiên đình dĩ nhiên đưa đến phản ứng dây chuyền để ở thiên đình yêu tộc ý thức được thiên đình vẫn chưa không thể phản nghịch thêm vào những năm này bọn họ tại thiên đình được đủ h o a n ước chàng bằng gia nhập bắc câu lô châu cùng thiên đình đối kháng nỗ lực tìm về năm đó tiệt giáo vạn tiên lai triều cường thịnh t ử tiêu cung phong thần l ư ợ n g kiếp hồng hoang thế giới pha t o á i hình thành vạn giới tây du chỗ chỉ là trong đó tam giới mà thôi còn lại dư vạn giới thì tại tử tiêu cung kim lao đảo thông thiên giáo chủ đạo tràng thử phong thần l ư ợ n g kiếp thông thiên giáo chủ bị hồng quân giam cầm kim lao đảo cũng theo thông thiên giáo chủ phong ấn tại tử tiêu cung cái này một ngày một đạo nhân ảnh xuất hiện ở kim lao đảo từ người kia thân thể bên trên thông thiên giáo chủ một chút liền nhận ra người kia thân phận nguyên thủy cút cho ta ra ngoài thông thiên giáo chủ trận lên giận dữ nhìn hai mắt gầm nhẹ nói mấy chục ngàn năm phong thần lượng kiếp cửu hoán hắn vẫn chưa tiêu nhị hử thông thiên đây là người đối với sư huynh thái độ ả nguyên thủy thiên tôn lạnh lùng nói ha ha thông thiên giáo chủ xem thường cười lạnh một tiếng trầm giọng nói ngươi cũng biết ngươi là ta sư huynh lúc trước n g ư ơ i đem ta tiệt giáo môn đồ đưa lên phong thần bảng thời điểm n g ư ơ i sao không nói ngươi là ta sư huynh n g ư ơ i giết hại ta ái đồ thời điểm n g ư ơ i sao không nói ngươi là ta sư huynh n g ư ơ i cái này vô liêm sỉ l ã o tặc cút cho ta chương ba mươi b ố thánh nhân c h i chiến vạn giới chấn động thiên đạo phong thần lấy ra phong thần bảng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn càng liên thủ tính kê tiệt giáo đem tiệt giáo cựu thành đệ tử đưa lên phong thần bảng mà muốn đi vào phong thần bảng điều kiện thì là giết chết bọn hắn bởi vậy toàn bộ phong thần lượng kiếp chính là t i ệ t giáo kiếp nạn bao che cho con thông thiên giáo chủ tự nhiên không đồng ý thậm chí cuối cùng bị bức bách không thể không tự thân lên trận dẫn đến thông thiên giáo chủ mở ra chu tiên kiếm trận lực chiến hai đại thánh nhân môn đổ trường nhĩ định quang tiên nương nhờ vào tây phương giáo lâm trận phản bội dẫn đến kiếm trận bất ổn do đó bị thua sau lại tụ vạn tiên trận cũng là chuyện vô bổ thông thiên giáo chủ tâm lý hận a dựa vào cái gì xiển giáo cùng nhân giáo đệ tử có thể sống mà tiệt giáo đệ tử phải chết càng đáng giận là là hắn hai cái sư huynh làm tướng tiệt giáo đệ tử đưa lên phong thần bảng không tiếp mượn ngoại nhân lực lượng tây phương giáo cái kia hai cái con lựa chọc tiếp dẫn cùng chuẩn để chỉ quan tâm ở phía bên ngoài bên trong không quan tâm một mặt giúp đỡ xiển giáo cùng nhân giáo đối phó hắn một mặt lôi kéo đông phương giáo đệ tử một câu ngươi cùng tây phương giáo hữu duyên lừa gạt đi một đống người tới cuối cùng nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử dĩ nhiên còn không biết sai điển hình lấy tay bắt cả a lần này được tiện nghi tây phương giáo không nói phong thần lượng kiếp bên trong còn nợ tây phương giáo đại nhân quả thiên đạo định ra tây du lượng kiếp dùng cái này trả lại nhân quả một khi tây du lượng kiếp mở ra đông phương giáo nhất định xa suốt nên phật môn đại hưng đây là thông thiên giáo c h ủ hai cái sư huynh làm việc tốt ai sư đệ ta biết do ngươi trong lòng tức giận nhưng trước mắt không phải là lôi chuyện cũ thời điểm thật a m giới p á giáo t biết, tuyệt Thủy Thiên Tôn, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thông thiên giáo chủ đại sư mình, lao Tử. t sinh sự, sư đại người người nói hiền đối phải đại nhưng chuyện, ngữ lành, không Nguyên Nguyên cùng mình, khí chủ Ha ha, h có là Lao mà sự là ngạc nhiên hai vị dĩ nhiên dắt tay nhau đến ta đạo tràng xem ra tam giới bên trong phát sinh đại sự liền hai người các ngươi cũng cảm thấy đau đầu nhưng cùng ta có quan hệ gì đâu thông thiên giáo chủ hư lạnh một tiếng không muốn để ý tới ngược lại tam giới đã thành xiển giáo cùng nhân giáo địa bàn đệ tử của hắn cũng đều gắt gao trốn trốn chính mình càng bị giam cầm ở tử tiêu cung từ lâu không có tư cách hỏi đến ngoại giới sự tình làm càn thông thiên mặc kệ thế nào chúng ta đều là ngươi sư huynh cần bản tọa dạy ngươi làm sao tôn trọng sư huynh à. nguyên thủy thiên tôn trầm giọng nói đến a ai sợ ai n ă m đó nếu không phải tiếp dẫn cùng chuẩn để cái kia hai cái con lửa chọc giúp các ngươi hai ngươi từ lâu trở thành bại tướng dưới tay ta vừa vặn cái kia hai con lửa chọc không ở không có trợ thủ chúng ta lại đại chiến một trăm hồi hợp thông thiên giáo chủ vụt một hồi đứng dậy lúc này lấy ra chu tiên tam kiếm chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm chỉ có thiếu hụt tuyệt tiên kiếm bởi vì trận chiến đó tuyệt tiên kiếm rơi mất nhưng hắn cũng không biết tuyệt tiên kiếm bị hệ thống đưa cho tôn tiểu thánh cứ việc chỉ có tam kiếm nhưng thêm vào chu tiên trận đ ổ uy lực vẫn cứ không thể khinh thường nhất thời nguyên thủy thiên tôn quả đoán lấy ra bàn cổ phiên thần sắc tràn đầy cảnh giác、Ai? lao tử thở dài sớm biết sự tình sẽ diễn biến thành như vậy nguyên thủy thiên tôn hướng về nhìn bất phàm thông thiên giáo chủ mà thông thiên giáo chủ chẳng lẽ cũng là như vậy hai người vừa thấy mặt đã vật lộn liền ngay cả hắn cái này làm đại sư huynh cũng ai không biết liên quan đến khẩn cấp không muốn cho ta xuất sư tôn ả lao tử k h ẽ quát một tiếng cổn cổn thiên đạo chi lực á p chế ở trên người hai người làm đại sư huynh thu vi tự nhiên ở hai cái sư đệ bên trên lao tử chiêu này tuy nhiên cũng không thể đối với nguyên thủy hai người tạo thành bao lớn áp lực nhưng đề cập hưởng quân hai người nhưng như gặp phải đòn nghiêm trọng không thể không thu liếm tài năng chờ hai người tỉnh táo lại lao tử mới thở một hơi tam sư đệ không ngại nói cho ngươi bây giờ tam giới loạn bắc câu lô châu tụ tập đại lượng yêu tộc thậm chí tiệt giáo đệ tử cũng tham dự trong đó nỗ lực khôi phục tiệt giáo vì thế thiên đình phái sô lớn nhân mã nỗ lực vây quét ta cùng với nguyên thủy cùng đến đây chính là muốn hướng về ngươi tìm chứng cứ bắc câu lô châu yêu tộc quật khởi có thể cùng ngươi có liên quan lao tử bình tĩnh mà nhìn thông thiên mạnh như hắn từng thôi diễn qua vài lần nhưng lại không có phương pháp nhìn thấu thiên cơ mà phát giác trong tam giới lại có một đạo mù mịt n h u loạn định số cho dù là thánh nhân cũng vô pháp nhìn thấu vừa bắt đầu hắn và nguyên thủy đều không coi là chuyện to t á c có thể theo biến số càng ngày càng nhiều thậm chí đến không cách nào khống chế mức độ hai người mới phát giác không đúng nhưng mà nhưng lúc này đã muộn bây giờ thiên đình cùng bắc câu lô châu yêu tộc đại chiến thậm chí tiến vào gây cấn tột độ yêu tộc mạnh mẽ như thế hai người không thể không hoài nghi là thông thiên từ đó làm khó dễ lại có việc này thông thiên nghe vậy nhất thời cười như đ i ê n t ố t quá tốt thông thiên cười lạnh một tiếng đảo qua láo tử cùng nguyên thủy dễ cận nói phật môn đại hưng thiên đình cùng yêu tộc cũng tại đấu tranh nội bộ cái này bất chính phù hợp các ngươi tâm ý à. ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi thành tựu phật môn đây chẳng phải là các ngươi muốn không nghe vậy lao tử cùng nguyên thủy lúng túng không thôi thông thiên mấy câu nói đâm bên trong bọn họ uy hiếp năm đó bọn họ xác thực ích kỷ nhưng chỉ chính là môn hạ đệ tử không vào phong thần bảng mới lựa chọn hy sinh t i ề n giáo nhưng sau đó vì là đối kháng t i ề n giáo bất đắc dĩ cùng tây phương giáo liên thủ quay đầu lại nhưng trở thành người khác làm áo cưới chuyện này vẫn luôn là lao tử cùng nguyên thủy tâm bệnh bây giờ bị thông thiên làm rõ trên mặt tự nhiên không nhịn được xem ra không phải là ngươi làm lao tử giận dữ nói trong lòng tảng đá lớn xem như thả xuống một nửa hừ mặc dù không phải là hắn làm việc này cũng cùng hắn thoát không quan hệ nguyên thủy lạnh lùng nói hắn chính là con vịt chết mạnh miệng kỳ thực trong lòng hắn minh bạch thông thiên bị h u cấm ở tử tiêu cung căn bản không thể tham dự tam giới việc bất quá nếu tam giới gần nhất phát sinh đại sự cùng thông thiên không liên quan như vậy dẫn đến tam giới hỗn loạn đến tột cùng là người nào xem ra sẽ chắc chắn tốt tốt cha một chút lao tử xa xôi nói nói xong hai người liền muốn ly khai kim lao đảo đứng lại thông thiên đột nhiên gọi lại bọn họ ta chỗ này là các ngươi nói đến là đến nói đi là đi à nguyên thủy phong thần l ư ợ n g kiếp ngươi giết ta rất nhiều đệ tử ta còn không có tìm ngươi tính sổ không bằng hôm nay một khối k ế t đi thông thiên trầm giọng nói nguyên thủy sắc mặt tâm trầm Khoe miệng m dương lên ộ t kia xem t h ư cười、gắn. Được, ờ n gắn. bản g tọa sẽ t h e o n g ư ờ i tâm nguyện. Giải thích,、Nguyên、Thủy nguyện. Nguyên Giải lần thứ hai lấy ra b ả n cổ phiên lúc này cùng thông thiên chiến lên Dầm dầm dầm. thánh nhân c h i chiến thiên địa b i ế n sắc thử tiêu cung dung chuyển liên lụy đến vạn giới mà ở vạn giới bên trong tam giới cũng miễn không bị hai bay vạ gió lang tiêu bảo điện ngọc đế cùng chúng văn võ thánh hiền nhìn ba mươi ba trọng thiên gia sắc mặt cực kỳ khó coi hoa quả sơn Đang tại bế quan ra, tôn tiểu thánh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn lên trên tại tiểu mắt trời bế mở chương á i kia giường n t ba mươi lăm thần tiên t r ố n t r á n h t i ệ t giáo tái hưng tôn tiểu thánh nghe hệ thống nhắc nhở khen thưởng thanh â m s ư ớ n g sờ ở tại chỗ tình huống thế nào hắn rõ ràng cái gì cũng không làm làm sao lại ảnh hưởng thánh nhân thế nhưng là hệ thống tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ khen thưởng hắn nhất định là hắn làm một dãy chuyện ảnh hưởng tử tiêu cung bên trong thánh nhân thêm vào gần nhất thiên đ ỉ n h phật môn cùng bắc câu lô châu phát sinh sự tình s ắ c thực làm người đau đầu nếu tử tiêu cung trung thánh nhân một mực ở quan tâm tam giới ảnh hưởng đến bọn họ ngược lại cũng bình thường tuy nhiên tôn tiểu thánh đã đoán tử tiêu cung đám kia thánh nhân vẫn đang ngó chừng tam giới nhưng không nghĩ tới ảnh hưởng đến như vậy nhanh nếu tây du đại thế bị ảnh hưởng quá lớn nói không chắc thật sẽ dẫn ra mấy cái thánh nhân hơn nữa tây du lượng kiếp liên quan đến phật môn đại hưng lại càng là tây phương giáo nhận định nhất định phải làm được như vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề thế tất so với nguyên thủy loại người càng thêm mật thiết quan tâm tam giới chỉ cần vừa nghĩ tới có ở trên trời bốn con thánh nhân con mắt thời khắc nhìn mình chằm chằm tôn tiểu thánh liền không rét mà run bây giờ hắn chỉ là đại la kim tiên đối đầu c h u ẩ n thánh đều chỉ có bị đánh phần huống chi thánh nhân bên dưới đều còn kiến hôi một khi dẫn ra tiếp dẫn cùng chuẩn để phát hiện tôn tiểu thánh một mực ở ảnh hưởng tây du đại thế một cái tát kia hạ xuống hắn liền đánh g i ắ m ha ha ta còn là cậu thả đi tôn tiểu thánh n ú n n ú n vai ngược lại đem chú ý lực đặt ở hệ thống khen thưởng bên trên lần này khen thưởng quá phong phú năm triệu công đ ứ c đủ đủ tôn tiểu thánh trùng kích c h u ẩ n thánh huống chi còn có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lại là một cái la hầu pháp bảo nhưng cùng hư hao thí thần thương không giống hoàn hảo thí thần thương xác thực có thể cùng tam đại tiên thiên trí bảo chống lại nhưng hư hao thí thần thương nhiều lắm tính toán tiên thiên linh bảo cấp bậc liền cực phẩm cũng không bằng mà thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thì lại khác nó là hoàn chỉnh hơn nữa lực phá hoại ở cực phẩm tiên thiên linh bảo ở trong cũng là đỉnh cấp tồn tại hỗn độn sơ ra lúc sinh linh vạn vật đều không thiên địa liền thành một vùng chỉ ở hỗn độn trong lúc đó dựng dục ra một cây hỗn độn thanh l i ê n cái kia thanh l i ê n có diệp năm mảnh nở hoa hai mươi b ố mảnh kết thành bốn viên hạt sen bàn cổ khai thiên tích địa vẫn lạc về sau thân thể hóa thành bất chu sơn bàn cổ tam thanh thái thanh thái thượng lão quân ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thượng thanh thông thiên giáo chủ nữ hoa nương nương đi tới bất chu sơn lại bị một trận thanh thơm hấp dẫn đi tới đỉnh núi nơi phát hiện ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n lúc này khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra liên hoa hóa thành tam bảo ngọc như ý củ sen hóa thành thái ớt p h ấ t trần lá sen hóa thành thanh bình kiếm dưỡng dục thanh l i ê n thổ c h i tổ ngọn nguồn hóa thành cựu thiên tức ngưỡng ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n thì lại chia làm ba bộ tiếp dẫn lấy một trở thành thập nhị phẩm công đức kim liên phòng ngự lực kinh người huyết hải minh hà l á o tổ lại lấy một trở thành thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên công phòng gồm nhiều mặt ma tổ la hầu lấy cuối cùng trở thành thập nhị phẩm diệt thế hát liên có thể hấp thu bạo ngược chi khí là duy nhất trưởng thành tính cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể theo b ả o ngược chi khí tăng cường phòng ngự lực tăng cường năm đó nếu không có hồng quân dựa dâm tam đại tiên thiên trí bảo vẫn đúng là không cách nào phá ra la hầu phòng ngự la hầu bị thua hai đại trí bảo mất tích người nào cũng không nghĩ ra cuối cùng dĩ nhiên tiện nghi tôn tiểu thánh đánh đi đánh càng náo nhiệt càng tốt tôn tiểu thánh một trận cười xấu xa bên ngoài đánh càng vui mừng hán cầu thả càng thoải mái tốt nhất thiên đình phật môn cũng quên hắn chờ hắn cậu thả ra cái thánh nhân tái xuất cửa ải không muộn cùng lúc đó tử tiêu cung bên trong thánh nhân chi chiến càng ngày càng kịch liệt chấn động tam giới thiên đình cùng bắc câu lô châu yêu tộc cũng r ồ n dập đ ư ờ n g tay nghỉ chân quan sát thánh nhân chiến đấu cũng không phải là ai cũng có thể nhìn thấy cho dù là liếc mắt nhìn đều là cơ duyên lớn đối với tương lai tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn vẫn ẩn núp ở ly sơn vô đương thánh mẫu nhìn một cái chui đi ra hướng v ề tử tiêu cung phương hướng quỷ dập đầu sư tôn đệ tử bất hiếu liền ngươi cũng ở thay yêu tộc bất bình dùm đệ tử có thể nào lại tham sống sợ chết nói xong nàng hóa thành một đạo l ư u quang hướng về bắc câu lô châu chiến trường bay đi đồng thời đang ở chiến trường tinh t u đứng đầu khảm cung đấu mẫu cũng là lao lệ tung hành đ ỗ n g nhiên thay đổi phương hướng chạy đi yêu tộc trận doanh thứ nay về sau tam giới lại không khảm cung đấu mẫu chỉ có t i ệ t giáo kim linh thánh mẫu ngay vậy thiên đình chúng tiên hoàn toàn tỉnh ngộ khảm cung đấu mộ vốn chính là kim linh thánh mẫu vẫn bị xiển giáo cùng nhân giáo liên thủ hại chết tiệt giáo nhị đệ tử thời khắc này thân ở chiến trường nhị thập bát tinh tú thiên cương địa sát tới tấp phản bội trong lúc h o à n g hốt thiên đình thần tiên mới hồi tưởng lại những này làm việc cho thiên đình yêu tộc vốn chính là tiệt giáo đệ tử sư tôn a triệu công minh nhìn tử tiêu cung phương hướng nước mắt dưng dưng phong thần lượng kiếp trước hán thế nhưng là chân thật đại la kim tiên sau bị lục á p đạo nhân lấy đinh đầu thất tiến đánh tới kim thân bây giờ chỉ còn thái ớt kim tiên tu vi nguyên nhân chính là như vậy hắn vẫn bị xiển giáo cùng nhân giáo áp chế khó có ngày n ổ i danh bây giờ thật vất vả nhìn thấy thông thiên giáo chủ nội tâm bi phận giống như là biển gầm không thể ước chế bạo phát đi ra nhất định là sư tôn để bọn ta đệ tử phản kháng nếu như thế ta triệu công minh không cần lưu ở thiên đ ỉ n h vậy thì nhờ v à bắc c ầ u lô châu đi vậy trong lúc nhất thời thiên đình bên trong thần tiên cũng r ồ n dập hạ phàm hướng về cùng một phương hướng bắc câu lô châu bỏ chạy lúc này thiên đình ngọc đế tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình cũng phản cũng điên thử tiêu c u n g thánh nhân nhất chiến thông thiên giáo chủ hiện thân một lần nữa thiêu đốt đã từng tiệt giáo đệ tử đ ầ u trí trải qua mấy chục ngàn năm mới áp chế lại yêu tính càng như thế không trải qua khảo nghiệm ngọc đế thực tại trải nghiệm một cái chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại cái này có thể so với đại náo thiên cung náo nhiệt nhiều bậy hạ trong tam giới yêu tộc toàn bộ tụ tập ở bắc câu lô châu trong vòng một ngày thế lực vượt qua thiên đình có thể khống chế phạm trù chỉ bằng vào thiên đình căn bản vô lực chống lại nhất định phải mượn phật môn thế lực thái bạch kim tinh đề nghị không cần hắn nhắc nhở ngọc đế đương nhiên biết rõ trong đó lợi hại quan hệ chỉ bằng vào yêu tộc còn không đến mức làm khó thiên đình nhưng hôm nay nguyên bản trở thành thần tiệt giáo đệ tử cũng gia nhập bắc câu lô châu đây cũng không phải là một luồng thế lực nhỏ hầu như giống như là thiên đình một phần ba lực lượng dù sao năm đó phong thần bảng bên trên chín phần đều là tiệt giáo đệ tử như lai ngọc đế gầm nhẹ một tiếng vẻ vải ngồi ở long y ỉa bản tọa ở đây ngọc đế vừa dứt lời một đạo như hồng trung giống như thanh â m lập tức vang lên tiếp đó vạn trượng phật quang hiện ra tùy y ở lăng tiêu bảo điện bên trong phật môn người ra trận hay là như thế hoa lý hồ tiếu bản tọa này đến chính là nhìn thấy tử tiêu c u n g bên trong hai đại thánh nhân đại chiến vốn là đến dò hỏi nguyên do không nghĩ tới đã thấy đến đông đảo thần tiên t r ô n tránh thiện hai thiện hai a như lai、like、trên mặt mang trách trời thương dân nhưng khỏe miệng cái kia như có như không ý cười thật là khiến người sinh chán ghét như lai、like. chấm ngươi tới không phải là nghe ngươi nói nói mát đừng quên thiên đ ồ n g cùng quyển liêm đều là thiên đình đưa cho phật môn việc này không giải quyết đi bắc c ầ u lô châu vấn đề thấy du lượng k i ế p đến lúc ai cũng đừng nghĩ dễ chịu chương ba mươi sáu xấu bụng thông thiên xui xẻo hai lang thần thiên đình cùng bắc câu lô châu loạn tung lên chỉ có phật môn trốn ở khu vực xa xôi mừng rỡ thanh tĩnh bản này liền để ngọc đế tâm lý cực không thăng bằng huống chi thiên đồng cùng quyển liêm vốn là muốn đi phật môn người lấy kinh nếu đều là dự định đưa ra đi người dựa vào cái gì chỉ có thiên đình bận b i ể u tứ phía kiếm lời yêu uống còn có kim thiên tử hắn cũng ở thiên đình trên địa bàn lúc nào cũng có thể gặp phải yêu tộc thai họa thiên đình còn muốn phân thần đi bảo hộ có thể phật môn ngược lại tốt không quản không để ý không nói thật vất vả chờ đến như lai chỉ toàn nói chút nói mát ngọc đế há có thể không buồn hỏa ai như lai thở dài hắn biết do khoảng thời gian này phát sinh không ít chuyện phật môn tháng này g cũng không dễ chịu thiên đình không bắt được sự tình phật môn chỉ có thể theo mù bận tâm thậm chí hắn còn hoài nghi là thiên đình không tận lực làm việc bây giờ xem ra không phải là thiên đình sai lầm thật sự là biến số quá to lớn bây giờ tôn hầu tử còn chưa lên thiên càng khỏi nói đại náo thiên cung sự t ì n h thiên đồng ngược lại tốt làm tôn hầu tử sự t ì n h chính mình chạy đi hạ giới làm yêu quái vương quyền liêm cũng theo mụ d ì n h hữu nếu không phải là như lai phản ứng rất nhanh kim t h i ề n tử lần thứ ba chuyển thế còn không có công đức viên mãn liền muốn tiếp thu đ ờ i thứ tư luân hồi những khổ này buồn b ự c hắn vô pháp cùng ngọc đế nói chỉ có trong lòng hắn rõ ràng nhất bậy hạ bản tọa này đến chính là đến giúp thiên đình chia sẻ ưu sầu chỉ bất quá tử tiêu cung trong kia mấy vị thật sự vô pháp lệnh người b ấ t lo việc cấp bách đáng lẽ là lập tức điều đình không phải vậy trong thiên đình những cái tiệt giáo đệ tử sợ là muốn chạy quang mặc dù hai ta liên thủ cũng không có khả năng cùng thành thần tiên vạn yêu chống lại đi như lai lo lắng nói ha ha ngọc đế cười khổ một tiếng hắn có thể nào không biết đạo lý trong đó thế nhưng là thông thiên giáo chủ ở tử tiêu cung bên trong cái này náo h cho đ ằ n g là hắn nói rừng là rừng à. huống chi tham dự chiến đấu còn có một vị k h á c thánh nhân tính khí so với thông thiên giáo chủ còn táo bạo nguyên thủy thiên tôn e sợ liền lao tử đều vô pháp ngăn cản đi kế trước mắt chỉ có sư tôn đứng ra điều đình ngọc đế bất đắc dĩ thở dài ngọc đế lại tên hạo thiên vốn là hồng quân dưới trướng đồng tử hồng quân giảng đạo lúc hạo thiên không có tư cách thành thánh nhưng hồng quân yêu chuộng hạo thiên bởi vậy phong thần phía sau hạo thiên trở thành ngọc đế trưởng q u á n thiên đình bây giờ tử tiêu cung bên trong phát sinh thánh nhân chi chiến lao tử đều vô pháp ngăn cản chỉ có hồng quân đứng ra có thể lắng lại hai vị thánh nhân l ử a giận ngọc đế bị bức ép bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là truyền âm hồng quân t ử tiêu cung thánh nhân giao thủ h ủ y thiên diệt đ ị a vô số pháp tắc đan dệ tung hành giơ tay chính là mấy vạn pháp tắc nếu không có giao thủ chỗ ở kim lao đảo sợ là không biết bao nhiêu thế giới hồi phi yên diện lao tử ở bên xem lo ngại hắn cũng biết trong tam giới đều tại quan tâm tử tiêu cung nhưng hắn coi như là đại sư huynh cũng vô pháp nhúng tay hai đại thánh nhân trong lúc đó chiến đấu dừng tay đi một cái thanh âm trầm thấp vang lên nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ như gặp phải đòn nghiêm trọng cùng lao tử cùng nhìn phía đảo ở ngoài một đạo bạch t i tóc bạc mặt hồng hào lao giả như ẩn như hiện hiển nhiên vẫn chưa bản tôn buông xuống sư tôn ba người đồng thời ô m quyền Nguyên t hồng, hồng, vì, vì là, là hồng quân nhìn thông thiên giáo chủ thản nhiên nói đệ tử không dám thông thiên giáo chủ ngoài miệng nói không dám nhưng trên mặt nhưng toát ra một tia không cam lòng hồng quân khẽ lắc đầu hắn quá hiểu biết thông tin ê bản tính thông tin ê kiệt ngao bất thuần càng là đối với năm đó phong thần lượng kiếp ôm ấp rất lớn đoán nghiệm bằng không cũng sẽ không đem l ử a dận một mạch hướng nguyên thủy thiên tôn phát tiết thiên đạo thọ sổ lượng kiếp chính là sắc kiếp nếu như không có phong thần bảng thiệt giáo đệ tử chỉ có thể chuyển thế luân hồi vào phong thần bảng liền có một đường sinh cơ đạo lý này thông thiên ngươi lúc nào có thể minh bạch ra hồng quân thất vọng nói hừ thông thiên hừ lạnh một tiếng chẳng muốn đáp lại lời nói này mấy chục ngàn năm đến hắn từ lâu nghe ghét hắn cũng vô số lần hỏi qua hồng quân dựa vào cái gì chết nhất định là thiệt giáo đệ tử dựa vào cái gì không thể là xiển giáo đệ tử nhưng mà tương tự vấn đề hắn được đáp án vĩnh viễn đều là giống nhau cũng bởi vì thiệt giáo đệ tử nhân số đông đảo vì lẽ đó liền đáng đợi bị nhét vào phong thần bảng bên trong cho đủ số à. nguyên thủy hồng quân không để ý đến thông thiên ngược lại nhìn về phía nguyên thủy thản nhiên nói thông thiên bị ưu cấm mấy chục ngàn năm đã chiếm được nên có trừng phạt bắt đầu từ bây giờ hắn tự do ngươi cũng không cần lại lấy tiệt giáo đệ tử thân phận trọc giận hắn đều tốt đứng ở tử tiêu cung bên trong chờ đợi tây du lượng kiếp đi nói xong hồng quân phân thân hóa thành vân yên tung bay mà đi nguyên thủy thiên tôn xem thông thiên một chút đối với hồng quân phóng thích thông thiên rất là bất mãn nhưng là không muốn lại cùng thông thiên dây dưa lúc này thu lên b ả n cổ phiên bỏ lại một trận hừ lạnh chật rời đi ai lao tử nhìn mình hai cái sư đệ tràn đầy bất đắc dĩ may m à thánh nhân vô pháp ly khai tử tiêu c ù n g mặc dù nhìn tam giới phát sinh tiên yêu đại chiến cũng vô pháp đúng tay như vậy hồng quân phóng thích thông thiên cũng, cũng không khẩn yếu tam sư đệ người tự lo lấy đi lao tử khuyên bảo một câu cũng xoay người rời đi tự lo lấy thông thiên cười lạnh một tiếng ánh mắt ngược lại nhìn về phía tam giới đồng thời thả ra thánh nhân cấp bậc thần n i ệ m bay vào tam giới ở trong chỉ bất quá Hắn thần nghiệm vật ẫ n hướng sơn. chưa Bắc Câu Châu, hoa đi về Bản quả Lô là mà thần gì na cha kinh hãi đến biến sắc cương đại cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt đem hắn cầm cố lại dù cho nhấc lên một ngón tay cũng vạn phần gian nan luồng hơi thở này là thông thiên giáo chủ na cha khiếp sợ không gì sánh nổi khí tức quen thuộc quen thuộc hương vị năm đó phong thần l ư ợ n g kiếp hắn tận mắt nhìn quá chu tiên kiếm trận mà thông thiên giáo chủ khí thế khủng bố đến nay khiến hắn khó có thể quên thế nhưng là thông thiên giáo chủ không nên ở tử tiêu cung bên trong giam cầm ả sao sẽ xuất hiện ở hoa quả sơn bên trong khó nói cũng là vì tôn hầu tử mà đến trong nháy mắt to lớn hoa quả sơn bị thánh nhân thần đọc tất cả bộ bao phủ lại khí thế khủng bố quấy nhiễu bên trong thung lũng lên tới hàng ngàn hàng vạn yêu linh sở hữu sinh mệnh cũng bởi vì thông thiên giáo chủ đến mà run lẩy bẩy thánh nhân oai khủng bố như vậy a nhị lang thần thức tỉnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đại la kim tiên lại bị thông thiên giáo chủ đánh gãy bản tọa nhớ tới ngươi ngọc đỉnh chân nhân đồ đệ từng chém giết bản tọa môn hạ không ít đệ tử thông thiên giáo chủ lạnh lùng nở nụ cười sau đó thần niệm hóa thành một bàn tay không chút lưu tình mà đem nhị lang thần vỗ vào mặt đất Một ngụm m á chương ba mươi bảy ta cùng thông thiên huyên thuyên nhị lang thần đau lòng nhưng hắn dám phản kháng à đây chính là thông thiên giáo chủ hồng quân bên dưới hung hăng nhất thánh nhân từng lấy chu tiên kiếm trận cùng vạn tiên trận lược chiến hai đại thánh nhân siêu cấp cường giả đừng nói hắn một cái xiển giáo đệ tử đời thứ nhì cho dù là sư phụ hắn ngọc đỉnh chân nhân cũng thông thiên giáo chủ cũng phải quỳ xuống thế nhưng là thông thiên giáo chủ thần nghiệm vì sao sẽ ở hoa quả sơn hắn không phải là nên bị ưu cấm ở tử tiêu cung bên trong à? hừ hừ lạnh một tiếng thông thiên giáo chủ thần nghiệm hóa thành nhân thân mấy chục ngàn năm nhị lang thần lại một lần nữa nhìn thấy thông thiên giáo chủ dung mạo nhưng mà chỉ một cái l ư ế p mắt liền nên đón thông thiên giáo chủ một cái tát một t á t này trực tiếp đem làm thái ớt t kim i đem làm ê nhưng điên p o cho n nhị lang thần cho đập chóng n g h Lâu qua. đập đi vậy, t h ô t hắn i giáo nghiệm giận đi thiên giáo nhiều lại ê n hoán cơn giận còn chưa tan mất à? Đây là nhị lang thần ở ngất đi trước, trong đầu suy nghĩ. Thông thiên giáo chủ vẫn chưa quá nhiều gặp lại nhị lang thần. gặp quá chủ chưa trước, chủ chưa thực lấy thực lực của Khi mất lấy à. là Đây đầu suy ở cho có chết thần nghiệm đều có thể dù dễ dàng là giết thái ớt đều không i tiên. m n ư n hắn g h k có làm như thế vừa đến thánh nhân không được tham dự tam giới việc một khi hắn đối với nhị lang thần ra tay chính là làm hư q u ý củ lấy nguyên thủy thiên tôn bao che cho con tính cách nhất định phải sẽ ra tay đối phó bắc câu lô châu đại yêu đối với thông thiên giáo chủ mà nói được trả bằng mất thứ hai nhị lang thần tuy là xiển giáo đệ tử đ ờ i thứ nhì nhưng loại bỏ chu tiên kiếm trận lúc hắn căn bản không xen tay vào được mặc dù thông thiên giáo chủ có o á n khí cũng sẽ không đem lửa giận rơi tại một tên tiểu bối trên thân đơn giản hắn một cái tắt đập choáng nhị lang thần làm cái mắt không thấy tâm không p h i ề n hắn chủ yếu tâm tư vẫn là tại thủy liêm động bên trong tôn tiểu thánh ồ thông thiên giáo chủ nhìn thủy liêm động tầng kia thần bí trận pháp trên mặt dĩ nhiên kinh ngạc cái kia nhìn như một lớp mỏng manh trận pháp nhưng ảo diệu vô cùng cho dù là thông thiên giáo chủ lại cũng vô pháp bày ra như vậy huyền diệu trận pháp chẳng trách nhị lang thần nhìn c h ầ m c h ầ m trận pháp đều có thể đốn nộ quả nhiên huyền diệu thông thiên giáo chủ cười nhạt một tiếng trái lại đối với tôn tiểu thánh càng thêm hiếu kỳ bất quá cấm thiên trận tuy nhiên huyền diệu nhưng không ngăn được thánh nhân thông thiên giáo chủ đơn giản chỉ cần xé ra một vết thương t h ầ n n i ệ m trực tiếp chui vào người nào vẫn còn ở bế quan tôn tiểu thánh bỗng nhiên thất tình hoa quả sơn bên trong lại có người có thể sẽ xóa bỏ lệnh cấm thiên trận tiến vào thủy liêm đậu hệ thống không phải nói đồ chơi này có thể ngăn cản thánh nhân một hồi sở hữu cường giả ạ khó nói đi vào là thánh nhân tiểu tử đừng đoán bản tọa chính là thánh nhân một đạo thẳng trùng tâm linh thanh âm truyền đến tôn tiểu thánh nhất thời cả người đổ mồ hôi hắn có thể cảm giác được nói chuyện chỉ là một đạo thần nghiệm nhưng này thế nhưng là thánh nhân thần nghiệm dễ dàng liền có thể đem hắn mặt sát quả nhiên thánh nhân bên dưới đều còn kiến hôi a tiền bối đến thăm vãn bối cảm giác vinh hạnh không biết tiền bối là vị nào thánh nhân tôn tiểu thánh rất nhanh chấn định lại nếu người tới là thánh nhân rồi lại không có lập tức giết hắn nói rõ đối phương không có sát tâm bất quá để hắn h i ể u kỳ là phong thần l ư ợ n g kiếp hồng quân quy định thánh nhân không được vào thế vị này thánh nhân dám đẩy hồng quân lửa dận tiến vào tam giới phản bội nghịch tâm cũng quá nặng bản tọa chính là thông thiên giáo chủ lần thứ hai truyền đến thanh âm nói ra thân phận mình nghe vậy tôn tiểu thánh vừa yên tâm nhất thời lại nhắc đến cổ họng lần này có thể hoàn đ ộ c tử nếu là đổi lại thánh nhân khác đến thăm tôn tiểu thánh một trăm phần trăm tin tưởng hắn sẽ không chết dù sao hắn thế nhưng là tây du lượng kiếp bên trong quan trọng nhất quân cờ tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề chắc chắn hắn tốt tốt sống sót thậm chí còn sẽ chuyển cho hắn thần thông chờ mong hắn lập tức xuất quan mà nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử vì là trả lại lượng kiếp n h â n quả cũng sẽ đối xử tử tế cùng hắn chỉ có thông thiên cái này phong thần đệ nhất cái không may chứng có khả năng nhất giết hắn bởi vì hắn sẽ ngăn cản tây du lượng kiếp ngược lại làm cho tây phương giáo khó chịu thông thiên giáo chủ nhất định sẽ đi làm ai tiền bối không phải là tới giết ta l ã o tôn đi tôn tiểu thánh bất đắc dĩ thở dài tuy nhiên hắn đã đột phá đại la kim tiên nhưng ở người sống trước mặt vẫn cứ cùng con kiến hôi không có gì khác nhau bất quá cho dù chết cũng phải chết cái minh bạch ồ ngươi cho rằng bản tọa sẽ giết ngươi thông thiên giáo chủ ngữ khí cân nhắc tựa hồ đối với tôn tiểu thánh khá là có hứng thú ha ha tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng nhìn như yên tĩnh chờ đợi thông thiên giáo chủ trả lời trên thực tế hắn cũng tại yên lặng dò hỏi hệ thống làm sao chống đ ố i thông thiên giáo chủ bây giờ hắn có sắp tới bảy triệu công đức lại có thi thần thường cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên nơi tay thêm vào tuyệt tiên kiếm những n à y cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không phải là không thể ngăn lại thánh nhân nhất kích chỉ cần cho hắn một tia sinh cơ hắn nhất định có thể tìm ra con đường sống coi như là chạy đi thiên đ ỉ n h hoặc là phật môn cũng hầu như dễ chịu chết ở thông thiên giáo chủ trong tay ừ m tốt khí tức quen thuộc tuyệt tiên kiếm sao sẽ ở trong tay ngươi không đúng còn có thi thần thường thập nhị phẩm diệt thế h ắ c liên la hầu pháp bảo từ lâu mất tích không nghĩ tới lại bị ngươi tìm quả nhiên là thú vị rất ta thông thiên giáo chủ n h ị non lẩm bẩm nghe thông thiên giáo chủ lẩm bẩm lầu bầu tôn tiểu thánh không chút nào cảm thấy bất ngờ vì phòng ngừa thông thiên giáo chủ đánh giết hắn không tiếc lấy ra sở hữu pháp bảo chỉ cầu liều đến một đường sinh cơ nếu chủ động bại lộ bị đối phương phát giắc cũng là hợp tình hợp lý t i ê n bối ta láo tôn vô ý cùng ngươi chém giết chỉ muốn cầu được tự vệ tôn tiểu thánh cười khổ nói cùng thánh nhân đang đối mặt trì cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình nếu không phải mãnh liệt dục vọng cầu sinh hắn sợ là liền đứng lên khí lực cũng không sẽ có v ù v ù đột nhiên thủy liêm động bên trong q u á t lên một trận cuồng phong nhưng bịt kín trong hang núi sao sẽ bình bạch khởi phong lại nhìn một lát thánh nhân thần n i ệ m ngưng tụ lên một đạo nhân ảnh vĩ đại thân thể nhưng không thấy rõ dung mạo nhưng này đạo a i hùng tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được hắn đích thị là thông thiên giáo chủ không thể nghi ngờ tiểu hầu tử bản tôn hỏi ngươi gần đây tam giới bên trong phát sinh sự t ì n h có thể cùng ngươi có liên quan thông thiên giáo chủ ngữ khí bình thản mà hỏi tôn tiểu thánh s ứ n g sở xem ra thông thiên giáo chủ dừng lại ở tử tiêu cung không ít quan sát tam giới sự t ì n h nói không chắc trước tử tiêu cung bên trong thánh nhân c h i chiến cũng là bởi vì tam giới đại sự mà lên bất quá hắn có cấm thiên trận coi như là thánh nhân cũng vô pháp nhìn thấu lúc này mới dẫn ra thông thiên giáo chủ tự mình đến dò hỏi hắn có không chỉ một chút quan hệ tôn tiểu thánh ngắt lấy hai ngón tay khoa tay nói ồ nói nghe một chút thông thiên giáo chủ cười nhạt một tiếng dĩ nhiên trực tiếp ngồi ở tôn tiểu thánh đối diện điệu bộ này là dự định cùng hắn một khối huyên thuyến tới cũng tốt huyên thuyến dù sao cũng hơn hô đánh g i ế t đến ung dung tôn tiểu thánh cũng ngồi xuống thoáng b u n g lỏng một chút ta l á o tôn mới vừa nói cùng ta có ném đi ném quan hệ là thật ta chỉ là nói cho thiên đồng cẩn thận hàng nga cùng ngọc đế về sau hắn liền trốn tránh thiên đình kỳ thực ta lão tôn chỉ muốn dừng lại ở hoa quả sơn bế quan tu luyện cái gì lên thiên đình chức vị đại náo thiên c u n g ta cũng không có hứng thú ta nói đều là lời nói thật trừ tu luyện ta lão tôn nhưng cho tới bây giờ không có rời khỏi hoa quả sơn chương 38, t á tặng bảo chu tiên kiếm trận tôn tiểu thánh một mặt vô tội mà nhìn thông thiên giáo chủ hắn nói đều là lời nói thật thiên đình sự tình hắn không dính l i ễ u duy nhất từng làm sự tình cũng chỉ là nói cho thiên đ ồ n g chân tướng mà thôi mặt sau phát sinh sự tình cùng hắn không có một đồng liên quan chỉ bất quá có một chút hắn không có nói cái này hai trăm năm đến tam giới bên trong phát sinh hết thảy đều cùng hắn có ngàn vạn k i a liên hệ bao quát tìm kiếm kim t h i ề n tử cũng là ở bày mưu đ ặ t kế long tộc chỉ là cuối cùng dẫn đến thiên đ ồ n g biết được kim t h i ề n tử ở nam chiêm bộ châu đồng thời ăn kim t h i ề n tử mà thôi cũng chính vì như thế t i đại ê yêu n c h i ế n như n thế hậu quả g h i ê m thiên r ọ n g t đình đều n h k ô giáo có cũng tính toán ở trên đầu hắn. Vậy cũng là tôn t hắn. ở đầu Vậy là ể u t h n h b bo, bo giữ mình kế s á c h hơn thành chính thiên Ngươi nữa vẫn rất thành công.、Người、cũng Lượng rất biết, Tây du Lượng Kiếp chính là Kiếp Du đạo định、ra. Nếu n ra. ă mạc về sau, ngươi Lượng từ tham môn trả thủ. Thông thiên giáo chủ mạc nói tôn tiểu thánh đữ môi hắn không chỉ một lần lo lắng quá cho nên mới muốn liều mạng tu luyện chỉ có đột phá c h u ẩ n thánh thậm chí thánh nhân tu vi mới có thể cùng phật môn cùng tây phương giáo chống lại thế nhưng là ta láo tôn lại càng không muốn làm thiên đình cùng phật môn cho săn tôn tiểu thánh thở dài có chút bất đắc gì nói ồ thú vị lời nói này tựa như nói đến thông thiên giáo chủ trong t â m khảm hắn vốn là cựu thị thiên đình cùng phật môn nếu có thể ảnh hưởng tây du l ư ợ n g kiếp chính hợp tâm ý của hắn chỉ tiếc thực lực ngươi thật sự quá kém chỉ là thái ớt kim tiên căn bản không thể phản kháng phật môn thông thiên giáo chủ khinh bị nói nghe được lời nói này tôn tiểu thánh không chỉ có không khó quá trái lại âm thầm mừng trộm điều này nói rõ hệ thống áp chế cảnh giới hiệu quả mạnh vô địch liền thánh nhân cũng vô pháp nhìn thấu ta cũng biết chỉ tiếc khoảng cách tây du lượng kiếp chỉ còn dư lại ba trăm năm thời gian t i ê n bối cảm thấy ta còn có cơ hội không tôn tiểu thánh đầy mặt chờ mong mà nhìn thông thiên giáo chủ vạn nhất vị này đại thần nhất thời kích động t i ê n hắn cái một trăm tám mươi kiện tiên thiên linh bảo nhưng là kiếm bột phát người con khỉ nhỏ này tử thông thiên giáo chủ khép cười một tiếng lắc đầu nói nếu tuyệt tiên kiếm ở trên tay ngươi nói rõ ngươi cùng chu tiên kiếm trận hữu duyên nếu như thế bản tọa liền đem còn lại dư chu tiên tam kiếm tặng cho ngươi đi giải thích hắn dĩ nhiên thật đem chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm cùng đưa cho tôn tiểu thánh tiện đà còn lấy ra chu tiên trận đồ cũng cùng nhau đưa cho hắn hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận tới tay tôn tiểu thánh một trận mừng như điên đây chính là chân thật tiên thiên trí bảo không chút nào thua kém bàn cổ phiên hỗn độn chung cùng thái cực đồ thậm chí ở sát phạt trình độ bên trên còn xa hơn thắng tốt ba người năm đó thông thiên giáo chủ chính là lấy chu tiên kiếm trận lực gáp hai đại thánh nhân nếu không có trường nhĩ định quang tiên phản bội nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử cũng phải bị thương nặng loại này cường lực tiên thiên trí bảo thông thiên giáo chủ dĩ nhiên thật cam lòng đưa người tôn tiểu thánh cảm giác đang nằm mơ đưa tay bấm mình một chút đau bất quá hắn nhưng càng cao hứng điều này nói rõ hắn không phải là nằm mơ mà là thật đa tạ tiền bối t ạ g bảo thu người ta lớn như vậy một phần lễ vật ngoài miệng ngọt một điểm cũng là phải ừng thông thiên giáo chủ gật ngủ nhưng không chút nào để ý ngược lại hắn dừng lại ở tử tiêu cung bên trong cũng không có gì lớn dùng chàng bằng đưa cho tôn tiểu thánh để hắn giúp đỡ chính mình buồn nôn thiên đ ỉ n h cùng phật môn hoặc là nói thông thiên giáo chủ xấu bụng đây coi như đi qua mấy chục ngàn năm hắn còn là thù giai thậm chí không tiếc đem tiên tiên trí bảo đương người đều muốn buồn nôn thánh nhân khác e sợ toàn bộ hồng hoang thế giới thông thiên giáo chủ tuyệt đối là lớn nhất xấu bụng một cái kia ngươi m à nhớ kỹ chu tiên trận đồ không chỉ có thể dùng để sắp phạt trong đó huyền diệu cũng có thể giúp ngươi tu hành nếu có thể hiểu thấu đáo các ngươi chi tu vi nhất định tiến rất xa ba trăm năm thời gian ít nhất đột phá truyền thánh mới không phụ lòng bản tọa kỳ vọng nói xong thông thiên giáo chủ thần nghiệm hóa thân từ từ làm nhạc sau đó từ từ lui ra thủy liêm động tiện đà hoàn toàn biến mất ở hoa quả sơn nguyên bản tôn tiểu thánh cho rằng thông thiên giáo chủ là tới giết hắn không nghĩ tới dĩ nhiên t i ệ n hắn một phần lớn như vậy tạo hóa chủ tiên kiếm trận a hoàn toàn có thể mang nó làm át chủ bài dựa vào trận này hắn quét ngang tam giới không phải là m g ộ n g đương nhiên tôn tiểu thánh muốn phòng bị không riêng gì như lai cùng ngọc đế các loại chuẩn thánh cường giả còn có tiếp dẫn cùng chuẩn để các loại thánh nhân thông thiên giáo chủ hiện thân thực tại cho hắn tốt tốt một bài học tuy nói hồng quân quy định thánh nhân không được vào thế nhưng khó bảo toàn thánh nhân sẽ không một mình tiến vào tam giới mặc dù ra tay mạt s á t một hai người mạo xương lượng là bị hồng quân dạy dỗ một trận khó nói còn có thể bởi vậy mạt s á t thánh nhân không được không thể không phòng a tôn tiểu thánh thở dài vừa đốt lên nhiệt huyết nhất thời như một chậu nước lạnh tưới xuống làm lạnh không ít thu lên chu tiên kiếm trận hắn đem ánh mắt đặt ở thủy liêm động ở ngoài lúc này nhị lang thần chính túi đầu đấm ngực d ầ m chân mà hắn khí tức rất rõ ràng chỉ có thái ớt kim tiên điên phong chỉ kém nhất cước liền có thể đột phá đại la kim tiên đáng tiếc bị thông thiên giáo chủ đánh gãy nếu không có đại cơ duyên sợ là mấy chục ngàn năm cũng đừng nghĩ đột phá thông thiên giáo chủ cũng quá hận nhị lang thần thiếu nợ ta nhân quả cũng không thể cứ như vậy không có báo đáp ta cho ngươi thêm một hồi tạo hóa đi tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng ngón tay búng một cái một đạo lưu q u a n g đánh vào cấm thiên trận nhất thời lờ mờ cấm thiên trận hào quang trói lọi huyền diệu đồ văn ở trên đại trận có thể thấy rõ ràng nguyên bản thất lạc nhị lang thần nhìn thấy trận pháp hai mắt nhất thời trở nên sáng n ờ i trước đánh mất đốn ngộ lần thứ hai trở về hắn biết rõ đây là tôn tiểu thánh tiễn hắn tạo hóa bù đắp trước thông thiên giáo chủ lưu lại mầm thái hoạn chỉ có một lần đột phá đại la kim tiên thông thiên giáo chủ ở trên người hắn gieo xuống tâm ma có thể hóa giải đây chính là thiên đại ân tình tôn ngộ không bản quân nợ ngươi một cái đại ân tình tương lai tất liệu mình báo đáp nói xong nhị lang thần liền lần thứ hai nhập định tiếp tục hắn đột phá nhân quả tìm trở về tôn tiểu thánh hải lòng cười cười sau đó lần thứ hai bế quan sa sa na cha chất phát mà nhìn thủy liêm động hắn chỉ biết vừa thánh nhân thần niệm đã tới lại không biết cụ thể phát sinh cái gì có muốn hay không bẩm báo phụ thân đâu thế nhưng là ta ngay cả đến thánh nhân là ai cũng không biết làm sao bẩm báo hay là quên đi ngược lại cũng không phát sinh đại sự gì na cha lầm bầm lầu bầu một trận liền đem vừa nãy nguy hiểm quên sạch sành xanh cùng lúc đó bắc câu lô châu cảnh nội đại chiến còn đang kéo dài bởi vì trong thiên đình tiệt giáo đệ tử làm phản dẫn đến yêu tộc lớn mạnh thiên đình liên tục bại lui không địch lại yêu tộc bất quá xu hướng suy tàn rất nhanh liền bị người chuyển phật môn gia nhập làm cho tình hình trận chiến chuyển tiếp đột n ộ t di là phật văn thủ cùng phổ hiền bồ t á t vốn là đại la kim tiên bên trong đ ỉ n h cấp c ư ờ n g giả bắc câu lô châu bên trong đại yêu hiếm có có thể cùng đối kháng tồn tại ba người gia nhập lập tức xoay chuyển chiến cục bây giờ phong thủy luân lưu chuyển thành yêu tộc bại lui cục diện v ù v ù đại phong lên che khuất bầu trời mây đen cồn cồn áp sát giống như lão thiên muốn sụp xuống một dạng đột nhiên một luồng uy thế khủng bố bao phủ chiến trường một đạo như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện ở túc sắt trên chiến trường nhìn đạo kia oanh hùng vô số yêu tộc nằm dạp người cùng bái thân phật thì lại cả người run rẩy n g ư ờ i là thông thiên giáo chủ chương ba mươi chín yêu tộc ngưng tụ t i ệ t giáo lại lập thông thiên giáo chủ văn thủ bồ tát nói ra đạo kia thần n i ệ m biến thành thân ảnh dường như sấm xét ở bắc câu lô châu nổ mở chấn động văn thủ dưới háng tọa kỵ đang run rẩy thanh mao sư vốn là t i ệ t giáo đệ tử nhìn thấy thông thiên giáo chủ nhất thời kích động lên đồng thời phổ hiền bù tắt tọa kỵ lục sĩ bạch tượng cũng là như thế mấy chục ngàn năm thông thiên giáo chủ bị hồng quân giam cẩm tiệt giáo đệ tử thương vong đào vong bây giờ rốt cục nhìn thấy bọn họ sư tôn nội tâm kích động là tất nhiên thậm chí lâm trận đào ngũ cũng là hợp tình hợp lý nhưng chỉ có di lặc phật không giống h á n tiền thân chính là trường nhĩ định quang tiên lúc trước thông thiên giáo chủ như vậy tín nhiệm hắn nhưng hắn nhưng phản bội tiệt giáo quay đầu tây phương giáo thúc đẩy vạn tiên trận phá diệt dẫn đến tiệt giáo đệ tử thương vong thảm trọng lớn như vậy tội lỗi mặc dù đem hắn rút gân lột ra cũng vô pháp chỗ tội thông thiên sư tôn di l ạ c phật nhẹ giọng tê ơ hắn t ự hồ cũng biết mình tác phẩm hành vi chính là khi sư diệt tổ tội ác tại trời có thể việc đã đến nước này hắn căn bản chưa có trở về xoáy dư địa mà thông thiên giáo chủ thế nhưng là thánh nhân nếu muốn giết hắn quả thực dễ như ăn cháo t r ư ờ n g nhĩ định quang t i ê n a thông thiên giáo chủ mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn tuy nhiên không có bất kỳ cái gì tâm tình nhưng lạnh lùng vẻ mặt đã đủ khiến di lạc phật sợ đến hồn phi phách tán rất tốt rất tốt ta thông thiên giáo chủ đ ả o qua phật môn mọi người cái kia từng cái từng cái quen thuộc mặt nhưng từ lâu cảnh còn người mất trước mắt những cái này đều là người quen cũng đều đã từng là đông phương giáo chủ lực đệ tử nhưng hôm nay nhưng gia nhập tây phương giáo lần thứ hai giúp đỡ tây phương giáo sát hại tiệt giáo đệ tử sư tôn đột nhiên một trận giọng nữ chuyển đến v ô a đương thánh mẫu hai mắt đấm lệ địa phi đến sau đó không chút do dự quý gối thông thiên giáo chủ dưới chân năm đó tiệt giáo trắng bệnh nhất đại đệ tử bên trong chỉ có v ô a đương thánh mẫu còn sót lại hạ xuống nhưng lại không thể không che giấu mình thân phận lấy ly sơn lão mẫu thân phận sống tạm nếu không có thiên bồng xuất lĩnh bắc câu lô châu đại yêu phản kháng thiên đình e sợ nàng còn trốn ở l y sơn ở trong nhuộm nàng không nghĩ tới là nàng kiếp này lại còn có thể tận mắt nhìn đến thông thiên giáo chủ trở về lao thiên chăm sóc ca ai thông thiên giáo chủ than nhẹ một tiếng nhẹ nhàng phật vớt vô đương thánh mẫu đầu trong mắt tràn đầy thương tiếc nếu bàn về bao che cho con thông thiên giáo chủ so với nguyên thủy thiên tôn càng lớn phong thần lượng kiếp lúc hắn không tiếc liều lĩnh nhân quả báo ứng hậu quả cũng phải bỏ ra chu tiên kiếm trận cùng vạn tiên trận chính là vì giúp môn hạ đệ tử ra mặt thế nhưng là ai cũng không thể nào đoán trước nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử làm tướng tiệt giáo đệ tử đưa lên phong thần bảng không tiếc liên hợp tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái ngoại nhân đối phó người trong nhà khiến hắn một cái thánh nhân độc chiến tứ đại thánh nhân cuối cùng cuối cùng đều là thất bại hắn hận a hắn hận tiếp dẫn chuẩn đề nhưng càng hận hơn nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử nếu như có thể hắn hận không được đem trước mắt những ngày này đỉnh cùng phật môn người toàn bộ giết sạch thế nhưng là hắn không làm được chỉ là thần nghiệm tiến vào tam giới đã là liều lĩnh đắc tội hồng quân mạo hiểm nếu là tự mình ra tay e sợ thánh nhân khác nhất định sẽ nhúng tay tam giới đến lúc đó tam giới đều sẽ trở thành thánh nhân chiến trường lấy thánh nhân chi lực trong khoảnh khắc liền có thể chắc chắn diệt toàn bộ tam giới cái kia cũng không phải thông thiên đồng ý nhìn thấy tiết giáo đệ tử nghe lệnh bản tọa đã bị hồng quân sư tôn phong thích mặc dù không thể ra tử tiêu cung nhưng có thể giúp các ngươi ngăn cản thánh nhân khác tham dự tam giới bản tọa chỉ có một yêu cầu cầm lại thuộc về các ngươi tất cả có chuyện bản tọa giúp các ngươi đầy thông thiên giáo chủ hào khí can vân nói lời này vừa nói ra yêu tộc hoan hô thiên đình cùng phật môn tức giận thông thiên n g ư ơ i đây là dung túng yêu tộc làm hại tam giới văn thù bồ tát quát lớn ha ha nguyên thủy gia tiểu bối bản tọa phải làm gì còn chưa tới phiên n g ư ơ i đến gian dạy h ú n g chi n g ư ơ i hay là đồng phương giáo phản đồ bản tọa hận không được thân thủ đem người mạt sát thông thiên giáo chủ lạnh lùng nói đáng chết thiên đạo hạn chế nếu không có như vậy văn thủ vừa cái kia lời nói đủ để chết đến một vạn lần văn thủ n h u chặt lông mày hắn biết rõ thông thiên giáo chủ vô pháp tự mình động thủ đối phó hắn vì lẽ đó hắn căn bản không sợ thông thiên giáo chủ chỉ là buồn bực thông thiên giáo chủ lấy phản đồ xưng hô hắn đã rất lâu không người nào dám như thế nói chuyện với hắn thanh mao sư lục sĩ bạch tượng các ngươi còn đang chờ cái gì thông thiên giáo chủ đột nhiên quát lớn một tiếng sau đó thanh mao sư cùng lục sĩ bạch tượng đ ố n g nhiên đứng dậy trực tiếp đem c ư ớ i bọn họ trên lưng văn t h ủ cùng phổ hiền lật tung ra ngoài từ hôm nay tiệt h giáo đệ tử cũng lại không cần trở thành bất luận người nào toạ kỵ thanh mao sư nhìn trời hô lớn giết thiên đồng dơ cao lên trên bảo thấm tâm bá nhắm thẳng vào thiên đ ỉ n h cùng phật môn vô số yêu tộc sĩ、si、khí tăng vọt tiếng la giết c h ấ n thiên sau đó giống như là thủy triều hướng về địch nhân sông tới giết thông thiên giáo chủ đến khiến yêu tộc không cần lại bận tâm hay là xiền giáo cùng nhân giáo đã dung hợp trở thành thiên đình nhưng tiệt giáo nhưng chưa t i ê u mất thông thiên giáo chủ xuất hiện biểu thị đã từng mọi người đều có quyền được học v ạ n tiên lai triều tiệt giáo lần thứ hai k n lập những cái bị xiển giáo xưng là phi m a u đái giác vật hèn sinh sau hạ người yêu tộc lại có có thể đặt chân tri địa vào giờ phút này tứ châu tri địa sở hữu yêu linh hết mức hướng về bắc câu lô châu điên cuồng tụ tập lại đây thiên đình cùng phật môn binh mã nhất thời bị bao vây lại dù là có văn thù phổ hiền cùng di l ạ c phật loại này đại la kim tiên cường giả nhưng cũng khó có thể chống lại như, như hồng thủy yêu tộc rút lui mau bỏ đi lý tính gào thét mười vạn thiên binh không ngăn được yêu tộc phật môn cường giả cũng không chống đỡ được lưu lại hậu quả chỉ có một đường chết vô liêm sỉ văn thủ tức giận mắng một tiếng mạnh mẽ chừng một chút thông thiên giáo chủ tuy có không cam l ò n g nhưng cũng không thể không dẫn dắt phật môn đệ tử rút đi ra ngoài nhất định phải đem việc này bẩm báo ngã phật nếu thông thiên giáo chủ nhúng tay tam giới cái kia phật môn thánh nhân cũng không thể ngồi yên không để ý đến phổ hiên lạnh lùng nói nói xong hai người nhìn về phía di lạc phật đã thấy người sau một mặt chất p h á t phảng phất mất hồn một dạng ngươi làm sao sẽ không nhìn thấy thông thiên giáo chủ ngươi lại muốn làm phản đi văn thù cười nhạo nói di lạc phật sầm mặt lại lạnh lùng nói ngươi và ta đều là đông phương giáo phản đồ năm mươi bước cười một trăm bước thôi ngươi lại có tư cách gì cười nhạo ta lời ấy đâm chúng văn thù chỗ đau cũng không dễ làm yêu tộc cùng thông thiên giáo chủ mặt phát tác văn t h ủ bỏ lại một câu hừ l ệ n h sau đó thoát ra bên ngoài ngàn dặm thiên đình cùng phật môn bỏ chạy bác câu lô châu yêu tộc vui mừng lên trận chiến này tuy nói vẫn chưa đối thiên đình cùng phật môn căn cơ tạo thành ảnh hưởng nhưng chân thật cổ vũ yêu tộc sĩ khí thêm vào thông thiên giáo chủ trở về tiệt giáo lần thứ hai xác lập khiến tam giới yêu tộc có thuộc về sau này trong tam giới sở hữu yêu tộc đều sẽ quay chung quanh tiệt giáo hoạt động một khi này cố lực lượng ngưng tụ cho dù là thiên đ ỉ n h cũng vô pháp lay động sư tôn t i ệ t giáo một lần nữa kiến lập do ai đến quản lý vô đ ư ơ n g thánh mẫu tỉ mỉ mà hỏi trước đây đều là thiên đ ồ n g bắc câu lô châu có hôm nay phát triển cũng là thiên đ ồ n g công lao thông thiên giáo chủ liếc mắt nhìn thiên đ ồ n g hiển nhiên biết được việc này bất quá hắn ánh mắt rất nhanh sẽ theo trời đ ồ n g trên thân c h u y ể n ra thản nhiên nói ba trăm năm sau các ngươi tự nhiên sẽ biết hắn là ai truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, địa vị ngang nhau ba giới dung chuyển thông thiên giáo chủ nói một phen lập lờ nước đôi nếu tôn tiểu thánh ở đây hắn nhất định có thể nghe ra trong đó kỳ lạ ba trăm năm sau cái kia không phải là hắn xuất quan thời điểm à không sai thông thiên giáo chủ dự định đem tam giới tiệt giáo giao cho tôn tiểu thánh quản lý không vì cái gì khác chỉ có tôn tiểu thánh có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá truyền thánh chỉ vào một cái liền đủ đủ cứ việc tôn tiểu thánh ở bề ngoài chỉ là là thái ớt kim tiên nhưng có chu tiên trận đồ thông thiên giáo chủ cho rằng tôn tiểu thánh tương lai thành t i ể u tuyệt đối không thể so với vô đương thánh mẫu thấp sư tôn chi lệnh đệ tử ghi nhớ vô đương thánh mẫu đi đầu quý bái thông thiên giáo chủ thánh lệnh bọn họ tự nhiên không dám vi phạm cho tới tương lai tiếp người trưởng giáo là ai vậy cũng phải chờ ba trăm năm về sau có thể biết được bọn họ không đáng hiện tại liền bận tâm thông thiên giáo chủ quét lũ yêu một chút bây giờ yêu tộc xem ra so với phong thần lượng kiếp trước nhiều nhưng thực lực cũng không nhẫn nhìn thẳng năm đó t i ệ t giáo nhất đại đệ tử không người nào không phải đại la kim tiên bên trên cường giả mặc dù trong hàng đệ tử đời thứ hai cũng có không thể khinh thường cường giả nhưng bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có vô đương thánh mẫu một cái là đại la kim tiên còn lại yêu tộc mạnh nhất cũng, cũng chỉ là thái ất kim tiên mà thôi bây giờ yêu tộc đã suy bại đến mức độ này ạ thông thiên giáo chủ thở dài một tiếng trong nháy mắt nhất đạo đại đạo pháp tắc đi vào vô đ ư ờ n g thánh mẫu mi tâm vô đ ư ờ n g thánh mẫu cảm ứng đến đại đạo pháp tắc nội tâm kích động v ạ n phần lâu không gặp khí tức đang tại rửa sạch nàng h ồ n phách thậm chí toàn thân thông thiên giáo chủ đang giúp nàng đột phá không cần nhiều lời mấy chục ngàn năm ngươi vốn là nên đột phá trần thánh chỉ bất quá bị thiên đ ỉ n h cái nhóm này vô liêm sỉ áp chế không dám đột phá mà thôi nếu bản tọa đã thoát ly ràng buộc tự nhiên không cần lại kiên kỵ nhiều như vậy thông thiên giáo chủ đạo mặt nói người khác hắn có thể mặc kệ nhưng vô đương thánh mẫu nhất định phải quản trong hàng đệ tử đời thứ nhất trừ phản đồ đa bảo đạo nhân chỉ có vô đương thánh mẫu không có tiến vào phong thần bảng nàng linh căn vẫn còn cũng là có hy vọng nhất trùng kích c h u ẩ n thánh hơn nữa thông thiên giáo chủ vẫn đối với vô đương thánh mẫu có chỗ thua thiệt vừa vặn nhờ vào đó thời cơ bù đắp một phen đối với yêu tộc mà nói có một cái c h u ẩ n thánh làm bảo hộ làm cho bọn họ đang đối kháng với thiên đình cùng phật môn lúc đó có càng lượng lớn nắm nguyên nhân chính là ngọc đế như lai cùng quan â m ba vị này c h u ẩ n thánh cường giả tồn tại yêu tộc chỉ có thể rùa rụt cổ ở bắc câu lô châu một khi vô đương thánh mẫu đột phá c h u ẩ n thánh yêu tộc liền giảm rất nhiều kiên kỵ vù vù bàng bạc linh khí như c u ồ n g phong bao phủ hướng về vô đương thánh mẫu tụ tập lại đây t ử khí đông lai mấy vạn g i ả m dạng mây đỏ đầy trời ước trong vòng vạn giảm, pháp tác thần thông dường như dốc vốn đồng dạng hướng về bắc câu lô châu r ộ i hạ xuống mấy vạn yêu tộc vui mừng không ớt tham lam hấp thu cái này hiếm thấy phúc phận mặc dù như thiên bồng loại này thái ớt kim tiên cũng đều lập tức ngồi khoanh chân cảm ứng đến đại la kim tiên cấp bậc pháp tác thần thông vào giờ phút này vô đ ư ơ n g thánh mẫu đột phá vẫn quấy nhiễu nàng g i ả n g buộc rốt cục bước ra bước đi kia trở thành đại la kim tiên đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá c h u ẩ n thánh mà có thông thiên giáo chủ dành cho đại đạo pháp tác đột phá chuẩn thánh đó là sớm muộn sự t ỉ n h không sai thông thiên giáo chủ cực kỳ thỏa mãn vô đương thánh mẫu cực kỳ cảm kích bái phục liên tục dập đầu ha ha có thể lại nhìn thấy các ngươi bản tọa đã tương đối vui mừng chỉ tiếc bản tọa vô pháp đi ra tử tiêu c u n g sau này còn cần dựa vào chính các ngươi thông thiên giáo chủ than nhẹ một tiếng lần thứ hai quét mắt một vòng bắc câu lô châu cái này nhìn như trăm triệu g i ả m thần châu chi ở trong mắt thánh nhân nhưng như bán hoàn cùng hồng hoang vô tận không gian so với bây giờ tam giới xác thực không đáng nhắc tới như vậy không gian thu hẹp nhưng thành tiệt giáo n g h ỉ lại nghĩ như thế là tạo hóa t r e o người a bản tọa thần niệm đã ly khai tử tiêu cung quá lâu nếu rơi vào tay nguyên thủy bọn họ phát giác nhất định phải sẽ đối với các ngươi ra tay bất quá nếu bản tôn đã tự do liền sẽ không để nguyên thủy bọn họ dễ dàng đối với các ngươi ra tay sau này tam giới liền dựa vào các ngươi nói xong thông thiên giáo chủ không còn lưu luyến phất tay thần n i ệ m tiêu tan trong chớp mắt liền triệt để ở tam giới bên trong biến mất một đám yêu tộc nhìn t ử tiêu cung phương hướng nội tâm dâng trào dĩ vãng bọn họ đều là vì chính mình mà chiến chen lẫn tại thiên đình cùng phật môn trong lúc đó tham sống sợ chết mặc dù ở phàm nhân trong mắt yêu tộc cũng là ác nhân hình ảnh cũng chỉ có yêu tộc chính mình minh bạch cái này hồng hoang trong thời gian nguyên bản nhân tộc mới thật sự là người ngoại lai nếu như thế cần gì phải với bọn hắn giả bộ làm người tốt Thiên Liêm. Đồng, Quyền liêm. vô đương thánh mẫu nhìn về phía hai người nói sư tôn tặng ta đại đạo pháp tắc nhưng ta bản thân ngộ tính không đủ vẫn cần bế quan một quang thời gian ta đột phá chuẩn thánh trước bắc câu lô châu liền giao cho các ngươi quản lý báo đáp ta đột phá thời gian sẽ cùng thiên đình cùng phật môn phân cao thấp thông thiên giáo chủ hiện thân để yêu tộc sĩ khí đại c h ấ n nhưng cùng lúc cũng làm cho thiên đình cùng phật môn ý thức được yêu tộc đã thành khí hậu song phương đại chiến không thể tránh khỏi nhưng trước lúc này yêu tộc bên trong thiếu hụt c h u ẩ n thánh cường già áp trận vì lẽ đó yêu tộc còn cần c ậ u thả một đoạn thời gian tiền bối bế quan cần bao lâu thiên bồng làm khó dễ nói chỉ là dựa vào bọn họ đám này thái ớt kim tiên có thể kháng cự không được thiên đình cùng phật môn tiến công đây mới là thiên bồng lo lắng ba trăm năm đi vô đ ư ơ n g thánh mẫu cười khổ một tiếng cứ việc có đại đạo phát tắc nhưng đột phá c h u ẩ n thánh cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình ba trăm năm đã là phỏng đoán cẩn thận được cái này trong vòng ba trăm năm thiên đồng cùng quyển liêm nhất định phải sẽ đem hết toàn lực bảo đảm bắc câu lô châu không bị bắt tại thiên đồng bảo đảm nói xin nhờ vô đương thánh m ô quét mắt một vòng lu yêu sau đó bỏ chạy thiên đình lý tính chữ nhật khác biệt loại người thất bại tan tắc mà quay trở về khiến ngọc đế cùng canh giữ ở thiên đình như lai khiếp sợ không thôi thông thiên tiến vào tam giới như lai hoàn toàn biến sắc hắn làm sao dám Ai? dài, Văn nói, thủ thở cho ũ n g k ô n chính thức tiến g phải thức là à v tâm giới, chỉ là thần thôi. Có thể cho dù là t h ầ n nghiệm cũng đủ để phá hủy thánh nhân bên dưới toàn bộ sinh linh dù sao thánh nhân bên dưới đều c ò n kiến hôi a hồi tưởng trước đây không lâu văn t h ủ không khỏi sợ hãi nếu là thông thiên giáo chủ lòng dạ ác độc một ít bọn họ những người này sợ là không về được h ừ cho dù là t h ầ n nghiệm tiến vào tam giới cũng là phá hoại thiên đạo phát tắc việc này ta biết Tây sẽ báo cho h p ư ơ như g giáo p ậ t Chủ. h n lai lạnh lùng nói hắn đánh không lại thánh nhân liền để thánh nhân đối phó thánh nhân cho tớ yêu tộc chẳng qua là một đám người ô hợp thôi như bức gấp hắn cùng lắm lại hắn và quan â m hai cái chuẩn thánh ra tay tiêu diệt bắc câu lô châu những yêu tộc kia dễ như ăn cháo mà thôi như lai ngươi muốn đừng bắc câu lô châu chấm không phản đối nhưng ngươi đừng quên tây du lượng kiếp còn lại ba trăm năm thời gian làm sao có thể gọi thiên bồng cùng quyển liêm đưa về phật môn n g ọ chương Đế Đạm phu. sạch Dết bốn mươi mốt hoa quả sơn bên trong có cao nhân tây du đại thế tựa hồ đang tại lệnh khỏi bình thường quỹ đạo điểm này nguyên thủy thiên tôn cùng lão tử cũng phát giác ra được như lai cùng ngọc đế lại càng là cảm nhận được bất luận tôn hầu tử hay là thiên bồng cùng quyền liêm đều không có dựa theo lúc trước kế hoạch thuận lợi tiến hành cho dù là kim thiền tử truyền thế mới nấu đến đệ tam thế đã bị thiên đồng ăn nếu không có cựu chuyển hoàn hồn đan cứu mạng sợ là kim thiền tử công đức đều vô pháp viên mãn khó nói tất cả những thứ này đều là thông thiên giáo chủ ở sau l ư n g phá r ố i à. như lai không thể không như vậy hoài nghi thế nhưng là thông thiên giáo chủ gần nhất mới bị kết thúc giam cầm mà vô đương thánh mẫu chờ đại yêu nhìn thấy thông thiên giáo chủ lúc kích động phản ứng tuyệt đối không phải là giả ra tới nói cách khác tam giới đại yêu trước chưa bao giờ cùng thông thiên giáo chủ đạt được quá liên hệ Bởi vậy có t hoa ể suy luận, trước phát sinh luận, đều cùng thông thiên trước phát hết thẻ á i g chủ không liên q u n người này đến tột cùng là người nào? Như không Càng hắn luận hắn làm sao thôi diễn, chỉ cần là liên Vậy Lai khỏi thôi là làm là, làm là đau đầu. đầu đau tột bất cho chỉ sao quả a hoa n đến q u sơn đều sẽ bị b ó như g mở trở cản cảo. t ậ m chí h n ở thâm nhập xuống đi, còn sẽ gặp phải thiên nhập phải phản vệ, hậu quả khó mà xuống còn gặp quả đi, cơ sẽ vệ, lai ư được. ờ n g h o quả sơn. Như l a nhíu chặt lông mày sắc mặt tâm trầm hắn lúc này làm ra quyết định nếu hắn nhìn không ra hoa quả sơn vậy liền tự mình đi vào nhìn qua t ừ hắn tự mình đem tất cả hòa nhau quỹ đạo tây du đại thế chính là thiên định chỉ là một đám liền chuẩn thánh cũng không tồn tại yêu tộc có thể kháng cự không được loại này đại thế bản tọa muốn ngươi dốc hết thiên đình lực lượng tiêu diệt yêu tộc bản tọa muốn thiên đ ồ n g cùng quyển liêm triệt để hết hy vọng quỳ gối bản tọa dưới chân như lai nhìn ngọc đế năm ngón tay mạnh mẽ nắm thành quả đấm hoa quả sơn cùng bắc câu lô châu hai hắn tất cả đều mớn ngọc đế hử nhẹ một tiếng thần tình lạnh nhạt yêu tộc uy hiếp thiên đình đương nhiên phải d i ệ n chuẩn y cua tui rót nét chọe nụ ạ toải mặc dù như lai không nói hắn cũng sẽ làm như vậy chỉ bất quá bị vướng bởi phong thần lượng kiếp ghi nợ n h â n quả hắn không thể không để giúp t r ợ phật môn danh nghĩa tới làm chuyện này cảm giác như là thiên đình thành phật cửa phụ thuộc vậy sẽ khiến ngọc đế mười phần khó chịu ngay tại như lai chuẩn bị lên đường đi tới hoa quả sơn thời điểm đông phương phía chân trời đột nhiên nên đón thiên địa dị tượng t ử khí đông lai ngàn tỷ dặm long phượng kỳ lân kết bạn ngao du phía chân trời vạn lý dặng mây đỏ bao phủ thiên không ước vạn vạn sinh linh vung tay hô to tốt cảnh sắc gan lành cảnh tượng nhưng mà cái này cũng chưa hết lại đến đông thắng thần châu bên trong linh khí chen c h ú c mà tới giống như là biển gầm hướng về cùng một phương hướng về ngưng tụ đi qua mặc dù thiên đình cũng chịu đến trùng kích linh khí sóng biển như lai cùng ngọc đế đồng thời lên tiếng kinh hô đây chính là đột phá đại la kim tiên dấu hiệu mà linh khí tụ tập chỗ chính là đông t h ắ n g thần châu hoa quả sơn chẳng lẽ nói là tôn hầu tử không thể năm mươi năm trước quan âm tự mình tra xét tôn hầu tử bất quá vừa đột phá thái ất kim tiên như thế trong thời gian ngắn sao có thể có thể thành tựu đại la kim tiên nhất định có một người khác đơn giản như lai cùng ngọc đế đem thần nghiệm thả ra đi nỗ lực dò xét hoa quả sơn cái này phóng tầm mắt nhìn hoa quả sơn bên trong cảnh tượng thu hết vào mắt mà ở linh khí sóng biển bên trong ngồi xếp bằng người đúng là nhị lang thần không sai đột phá đại la kim tiên người chính là nhị lang thần t r ư ớ c hắn bị thông thiên giáo chủ đánh gây đốn ngộ suýt nữa khiến hắn tâm ma đâm sâu vào may mà tôn tiểu thánh lại cho hắn một lần cơ duyên cũng chính là lần này phá rồi lại lập khiến nhị lang thần tốc độ đột phá tăng nhanh do đó một lần đột phá đại la kim tiên được quá tốt ngọc đế đại hỉ tuy nói nhị lang thần luôn luôn không ứa hắn nhưng hắn dù sao cũng là nhị lang thần cậu là người trong nhà hơn nữa nhị lang thần đột phá thời cơ quá tốt chính là thiên đình chính trực lúc dùng người ngươi không cảm thấy quá kỳ quái à? như lai c a o mày nghi ngờ nói nhị lang vốn là thái ớt kim tiên điên phong mấy chục ngàn năm tu vi nhất triều đột phá có thể có nhiều kỳ quái ngọc đế liếc như lai một chút cái này lão l ử a chọc chính là thấy không được người khác được bản tọa không phải là ý này như lai giải thích nói kia hoa quả sơn tuy là vì thập châu c h i tổ cũng coi là là một khối phúc điện nhưng muốn đột phá đại la kim tiên không phải đại đạo pháp tắc không thể vâng không nhị lang thần vì sao mấy chục ngàn năm đến đều vô pháp đột phá tầng kia ràng buộc lời này vừa nói ra ngọc đế cũng trong lúc giật mình minh bạch gì đó hắn trở thành chuẩn thánh quá lâu cho tới liền đơn giản như vậy đạo lý cũng quên cái gọi là người trong cuộc mơ hồ a người nói không sai như không có đại đạo pháp tắc căn bản vô pháp đột phá đại la kim tiên trừ phi cao nhân chỉ điểm hơn nữa ít nhất là đại la kim tiên cấp bậc cao nhân nói xong ngọc đế cùng như lai liếc mắt nhìn nhau cũng nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng hoa quả sơn bên trong có cao nhân chàng trách liền chuẩn thánh cấp bậc cường giả đều vô pháp dò xét hoa quả sơn chàng trách tôn hầu tự chết sống không rời nở hoa quả núi thượng thiên vào trước nguyên lai đều là vị cao nhân này ở sau l ư n g phá rối nghĩ như thế tất cả liền cũng nói được thông chỉ bất quá vị cao nhân này đến tột cùng mạnh bao nhiêu lại là bọn họ lo lắng nhất sự tình che đậy thiên cơ trở ngại chuẩn thánh dò xét loại này thủ đoạn sợ là đều là chuẩn thánh chúng ta cũng vô pháp làm được ngọc đế sắc mặt ngưng trọng nói khó nói vị cao nhân kia là thánh nhân như lai kinh ngạc nói nhưng hắn nói xong liền lập tức phủ định nghĩ tới đây phương pháp bởi vì thành thánh cần một điều kiện hồng ngông tử khí có hồng ngông tử khí không nhất định thành thánh nhưng không có nhất định được không thánh cựu vi cử số đại đạo c h i hạ tổng cộng có tám vị thánh nhân nhưng đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín độn khứ k ỳ nhất vì vậy đại đạo không đầy đủ chỉ có bảy đạo hồng nông tử khí hồng quân ba lần giảng đạo đem hồng nông tử khí phân phát cho bảy người trong đó ba đạo cho tam thanh vừa lao tử nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ trong đó một đạo cho nữ hoa hai đạo cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề cuối cùng một quy tắc cho hồng vân trừ hồng vân ra còn lại đều đã thành thánh phong thần lượng k i ế p về sau vào tử tiêu cung không còn nhập thế hồng vân tuy có thời cơ thành thánh lại gặp côn bằng nửa đường đánh lén thân thể bị hủy nguyên thần có thể tiên thiên linh bảo cựu cựu hồng vân tán phách hổ lô che chở có thể lưu giữ vì bảo vệ tự thân chỉ được độ vào luân hồi ai lại biết vào u minh lúc lại bị minh hà lao tổ ngăn cản ngàn cân treo sợi tóc mới nhân cơ hội tiến vào luân hồi từ đây về sau liền không biết tung tích chẳng lẽ nói hoa quả sơn vị kia là mất tích hồng vân lao tổ như lai cùng ngọc đế liếc mắt nhìn nhau hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc tựa hồ phát hiện một cái không được đại sự tuy nhiên bọn họ suy đoán quả thực là nhỏ bé không đáng kể nhưng là vẫn chưa hoàn toàn không thể liên hợp những năm gần đây phát sinh các loại quái sự cũng chỉ có cái này một loại lời giải thích có thể giải thích được ha ha xem ra bản tọa tạm thời không đi đờ cờ hoa quả sơn hơn nữa nhất định phải nhanh bẩm báo tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai đại thánh nhân nếu trong tam giới thật ẩn giấu đi một vị thánh nhân l ã o đại đây chính là kinh thiên động địa đại sự như lai cười khổ một tiếng h ắ n coi như lại tự phụ ở thánh nhân trong mắt cũng chỉ là một con run dế mà thôi chương bốn mươi hai chỉ cần chống đỡ bất tử liền hướng trong c h ế t an hoa quả sơn k e n chúc mừng túc chủ ảnh hưởng ngọc đế cùng như lai phán đoán thu được khen thưởng mười vạn công đức đột nhiên xuất hiện khen thưởng nhắc nhở lệnh tôn tiểu thánh một mặt choáng tình huống thế nào người ở trong nhà làm thích từ trên trời đến nhưng hắn không hề làm gì cả làm sao lại ảnh hưởng ngọc đế cùng như lai phán đoán tôn tiểu thánh gãi đầu một cái bất quá cái này cũng không trọng yếu chỉ là mười vạn công đức đối với hiện tại hắn mà nói chỉ là như mối bỏ biển thủy liêm động ở ngoài động tĩnh mới là quan trọng nguyên bản hắn chính bế quan tu luyện chuẩn bị trùng kích đại la kim tiên trung kỳ đột nhiên núi giao động địa động như là động đất một dạng chờ hắn mở mắt nhìn lên đại lượng linh khí phun trào thiên điệu dị tượng khoa trường kỳ cục tôn tiểu thánh bị kinh ngạc đây rõ ràng là cảnh giới để bạt đưa tới mà dẫn lên thiên điệu dị tượng không phải là người bên ngoài chính là nhị lang thần nguyên lai đột phá đại la kim tiên thiên điệu dị tượng như thế đồ sộ tôn tiểu thánh chép miệng một cái nếu không phải là bởi vì cấm thiên trận che đậy thiên cơ hắn đột phá đại la kim tiên thời điểm cũng có thể có như thế đồ sộ tràn g diện bây giờ nhị lang thần cũng thành công đột phá nợ tôn tiểu thánh nhân quả xem như ngồi vững đồng thời đột phá đại la kim tiên dẫn dắt lên thiên địa dị tượng cho hoa quả sơn mang đến vô cùng chỗ tốt đông lai tử khí r ồ i r à o linh khí so với nhật n g u y ệ t tinh thần tinh hoa càng hoàn mỹ phúc phận hoa quả sơn bên trong vô số yêu linh đều tại tham lam chia sẻ cái này hiếm thấy phúc phận chuyện tốt như thế có thể nào thiếu được ta lão tôn đây tôn tiểu thánh ha ha nợ nụ cười chật hàng giống dồn nghĩ ngồi khoanh chân hán vốn là kém lâm cửa nhất cước liền có thể đột phá đại la kim tiên trung kỳ có nhị lang thần mang đến phúc vận tương đương với giúp hắn thiêm lương thêm tuổi rất tốt há sẽ há có thể bỏ qua v ù vù linh khí sóng biển điên cuồng tràn vào thủy liêm động chuyện c ủ a tui vn thậm chí vốn nên quy về nhị lang thần linh khí chuyển tiếp đột ngột cứ thế mà từ bên cạnh hắn cướp giật đi qua ừng nhị lang thần đ ố n g nhiên mở mắt ra một mặt kinh ngạc mà nhìn thủy liêm động cái kia duy nhất nhập khẩu bàng bạc linh khí đang không ngừng hướng về nhập khẩu tràn vào dường như không biết thỏa mãn thâm nguyên miệng lớn、Tôn. ân nhân cũng phải đột phá à nhị lang thần ngạc nhiên nghi ngờ vẫn chưa tức giận hắn đã đột phá đại la kim tiên cái kia thiên địa dị tượng chỉ là giúp hắn củng cố tu vi mà thôi có muốn hay không cũng không đáng kể chỉ bất quá những cái linh khí chính là đại la kim tiên cấp bậc có thể hấp thu tôn tiểu thánh thế nhưng là thái ớt kim tiên như vậy không biết tiết chế hấp thu khó nói hắn sẽ không sợ bạo thể mà chết vừa bắt đầu nhị lang thần chỉ là yên tĩnh mà nhìn hắn cho rằng tôn tiểu thánh hút no liền sẽ ngừng nhưng mà hắn sai cơ hồ là toàn bộ đông thắng thần châu linh khí ngưng tụ hoa quả sơn như vậy bàng bạc linh khí càng không có một giọt lãng phí những cái đang cố gắng chia sẻ một ít linh khí cùng phúc phận yêu linh còn chưa kịp hưởng dụng tới tay con vịt cũng bị tôn tiểu thánh cứng rắn cướp giật đi qua ân nhân mau dừng tay nhị lang thần hoàn toàn biến sắc như vậy không biết tiết chế hấp thu khổng lộ như thế linh khí lấy tôn tiểu thánh thái ớt kim tiên tu vi cuối cùng nhất định phải sẽ bạo thể mà chết hắn muốn ngăn cản tôn tiểu thánh lại phát hiện thủy liêm động nhập khẩu bị cấm thiên trận phong ấn nhị lang thần vẻ mặt lo lắng ở động khẩu la to nỗ lực tỉnh lại tôn tiểu thánh nhưng mà bên trong động nhưng chậm chạp không gặp phản ứng nhị lang thần dưới tình thế cấp bách lấy r a tam tiêm thương dự định lấy man lực phá khai trận phương pháp ngay tại hắn nỗ lực đập xuống thời điểm cái kia chen trúc mà tới linh khí đột nhiên ngừng lại náo động phong thanh im bật đi kỳ dị thiên địa dị tượng cũng tiêu tán theo bình tĩnh lần thứ hai trở về hoa quả sơn lại nhìn thủy liêm động miệng hạ xuống t h á c nước vẫn là dĩ vãng như vậy an tưởng coi như bên trong động cũng nghe không tới một tia tiếng vang không đúng hấp thu khổng lồ như vậy linh khí thủy liêm động bên trong không phải như vậy yên tĩnh nhị lang thần nhữ mày lòng tràn đầy lo lắng hắn cho rằng cái này sẽ là bão tắp đến trước yên tĩnh thế nhưng là này cô yên tĩnh đầy đủ kéo dài hơn nửa thiên mãi đến tận mặt trời lặn phía tây lúc một bóng người thong dong đi ra sơn động tấm kia khỉ trên mặt mang thỏa mãn mỉm cười liền ngay cả bước chân cũng giống nhau thường ngày trầm ổ n không có chuyện gì nhị lang thần đ ộ n g hắn cảm giác thế giới quan của mình vào đúng lúc này cũng đổ nát thái ớt kim tiên hấp thu đại la kim tiên linh khí nhưng cùng người không liên quan một dạng cái này không khoa học h e l l o tôn tiểu thánh hướng về phía nhị lang thần xua tay chào hỏi nhìn hắn thong dong tư thái không giống như là giả ra tới nói cách khác hắn thật hấp thu như vậy to lớn linh khí ân nhân thực sự không có chuyện gì nhị lang thần nuốt ngủm nước bọt hỏi có thể có chuyện gì há đúng nhờ có ngươi được cung cấp linh khí ta láo tôn nhân c ự hội đột phá thái ớt kim tiên trung kỳ ha tôn tiểu thánh cười n h ạ t nói mới đột phá một cái cảnh giới nhỏ à? nhị lang thần không khỏi thả ra thần niệm cảm giác quả nhiên tôn tiểu thánh đã là thái ớt kim tiên trung kỳ ân nhân không có chuyện gì là tốt rồi nhị lang thần thở một hơi hắn không nghĩ lại tính toán tôn tiểu thánh tại sao có thể hấp thu nhiều như vậy linh khí mà không có bị chết no ngược lại hắn cũng nhìn không thấu tôn tiểu thánh nhìn nhị lang thần cười nhạt một tiếng may mà hắn trước khi xuất ra để hệ thống điều chỉnh tốt cảnh giới lúc này mới không có l ò i đôi kỳ thực hắn đã đột phá đại la kim tiên trung kỳ tìm tốc độ như thế này tiếp tục tăng lên dùng bất tam trăm năm là hắn có thể đột phá c h u ẩ n thánh thậm chí tây du lúc bắt đầu đợi thành cựu thánh nhân cũng không phải là không thể được tôn tiểu thánh tâm tình thật tốt bế quan quá lâu tình cờ đi ra phơi năng thái dương cũng là không sai thuận tiện hướng về long tộc hỏi thăm một chút gần đây tam giới việc một mực túi đầu tu luyện sớm muộn sẽ lạc đơn vị chỉ có theo sát thời sự có thể rất nhanh thức thời mà nhị lang chân quân nghe lệnh đột nhiên trên trời truyền đến một trận hồng t r u n g giống như thanh âm tôn tiểu thánh cùng nhị lang thần thậm chí trước sơn môn na cha ngẩng đầu nhìn lại một cái như ngọn núi bóng người to lớn đứng ở hoa quả sơn trên khoảng không cự linh thần tay cầm ngọc đế thánh chỉ đến đây bậy hạ có lệnh nhanh chiêu nhị lang thần trở về vị trí cũ cùng chấm cùng thảo phạt bắc câu lô châu công việc cự linh thần tuyên đọc xong khép lại chiếu thư ánh mắt rơi vào tôn tiểu thánh trên thân hắn đầu tiên là s ữ n g sở chật lấy ra hai cái cự đại bố nhỏ một mặt h u n g sắt nói đầu khỉ ngươi cuối cùng cũng coi như đồng ý từ trong vỏ rùa đi ra bản tiên chờ ngươi chờ thật vất vả a cự linh thần trong giọng nói tràn ngập đối với tôn tiểu thánh oan khí hắn được thái bạch kim tinh mời ý đồ bức bách tôn tiểu thánh hiện thân nỗ lực lấy búa nhỏ đánh tan thủy liêm động cũng không biết thủy liêm động có cấm thiên trận bảo hộ không những không thể dẫn ra tôn tiểu thánh trái lại đắc tội na t r à cùng nhị lang thần còn bị ngọc đế răn dậy một trận thay thái bạch kim tinh mang tiếng oan không nói hoàn thành thiên đình phản diện điển hình một hơi này hắn nghẹn mấy chục năm hôm nay nhìn thấy tôn tiểu thánh cự linh thần lửa dẫn nhất thời giống như là núi lửa phun trào không thể ức chế phát tiết đi ra hắn l ắ c hai cái đại truy tử nóng lòng muốn thử hôm nay bản tiên nhất định phải tốt tốt giáo huấn ngươi một chút cái con khỉ này không thể chương bốn mươi ba ngươi yêu thích đấu vật à làm càn nhị lang thần mặt tối xâm lại quắt mắng cự linh thần mỹ hậu vương chính là bản quân tân nhân há lại cho ngươi ở nơi này ngang ngược còn không ngo mau, mau lui ra nhị lang thần mặt lạnh m â y kiếm vừa nhịu rất có uy hiếp lực cự linh thần nhất thời sợ chỉ nhìn tôn tiểu thánh ánh mắt tràn ngập á n độc thần tiên cũng là người tu hành đi tới cũng có người thất tình lục d ụ n g mặc dù hôm nay có nhị lang thần che chở cự linh thần không dám lô mãng nhưng cái khó bảo vệ sau đó cự linh thần sẽ không nhận thiên đình uy thế làm khó dễ hoa quả sơn không sao tôn tiểu thánh hoạt động người vai cười n h ạ t nói vừa vặn ta lão tôn cũng muốn hoạt động một chút nếu cự linh thần có này nhã hứng ta lão tôn không ngại cùng hắn luận bàn một hồi một câu tiếp theo tôn tiểu thánh cố ý phóng to âm lượng biểu dương chỉ là luận bàn nếu cự linh thần nắm chuyện này làm văn tôn tiểu thánh cũng có cớ giải vây nói chung hiện tại còn không phải đắc tội thiên đình thời điểm nhưng cái là nhất định phải đánh được có dũng khí cự linh thần nhết miệng nở nụ cười nhưng trong mắt tràn đầy xem thường nguyên bản trong kịch bản phim cự linh thần lực chiến đấu khá thấp dưới cùng tôn nộ g không đấu mấy hiệp liền thua trận nhưng đó là diễn kịch cự linh thần thực lực chân chính cũng không yếu chính là thái ớt kim tiên trung kỳ thật nếu nói đối phó lúc đó tôn nộ không dư sức có dư bất quá tôn tiểu thánh cũng không phải là tôn nộ không hắn bê quan lâu như vậy từ lâu trở thành tôn nộ không không thể vượt qua tồn tại kỳ thực hắn đáp ứng cự linh thần l u ậ n bản còn có lấy một nguyên nhân khác từ khi tôn tiểu thánh xuyên việt tới hắn còn không có với ai động thủ một lần trừ bê quan tu luyện hắn cũng không động tới bất kỳ thần thông có câu nói rất hay thực tế ra hiểu biết chính xác hắn cũng muốn nhìn chính mình thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu đến đây đi tôn tiểu thánh chắp tay sau lưng khuôn mặt hờ hững mặc dù là khỉ thân thể nhưng hắn hoàn toàn không có tôn ngộ không khỉ hỗ trợ càng giống là một người mặc khỉ ra quân tử khiêm tốn ân nhân ngươi không dùng tới pháp khí à nhị lang thần nghi ngờ nói pháp khí có thể để bạt l ự c chiến đấu pháp khí mạnh mẽ lại càng là có thể phát huy ra vượt quá tự thân tu v i thực lực cự linh thần hai cái búa lớn mặc dù không nói được được nhưng cũng là hậu thiên linh bảo hơn nữa thành t i ể u thái ớt kim tiên trung kỳ cũng có mấy ngàn năm tôn tiểu thánh chỉ là vừa mới đột phá thái ớt kim tiên trung kỳ mà thôi nếu là không có tiện tay pháp khí căn bản không có thể thắng được cự linh thần ách ta không có tôn tiểu thánh gãi đầu một cái nói hắn đương nhiên là có pháp khí hơn nữa cuối cùng đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo thế nhưng là loại này bảo bối một khi lấy ra toàn bộ tam giới đều sẽ vì thế mà chấn động nói không chắc trực tiếp đưa tới như lai cùng ngọc đế mơ ước đến thời điểm đó hắn sợ là mình tại sao chết cũng không biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a lúc này nhị lang thần lấy ra một cái cán dài bừa đến đưa tới tôn tiểu thánh trước mặt ân nhân đây là khai sơn phủ là năm đó ta phá núi cứu mẹ sử dụng tuy nói chỉ là hậu thiên công đức linh bảo so với cự linh thần dùng đ ú a nhỏ khá hơn một chút nhị lang thần thành khẩn nói tôn tiểu thánh hơi nhũ lông mày hắn đương nhiên nghe nói qua khai sơn phủ tên tuổi nhị lang thần phan ú i cứu mẹ cố sự cũng là nghe nhiều nên thuộc sau đó trầm hương cứu mẹ cũng là phòng theo nhị lang thần truyền thuyết biên soạn cái kia trong chuyện xưa nhị lang thần còn bị nói thành thập ác bất xá người xấu thuần túy là nói bừa cho tới khai sân phủ vốn là đại vũ trị thủy lúc phan ú i sử dụng c u n g định hải thần trâm đều là hậu thiên công đức linh bảo nhưng phẩm chất so với định hải thần trâm tốt quá nhiều kỳ thực đến tây du thế giới bên trong tiên thiên linh bảo đã tương đối k h ă n hiếm hồng hoang thế giới bên trong các loại thần tiên đánh nhau dẫn đến tiên thiên linh bảo có nhiều hơn một nửa hoặc hư hao hoặc thất lạc đến tây du thế giới hậu thiên công đức linh bảo đều thành bảo bối cũng tốt tôn tiểu thánh cũng không cùng nhị lang thần k h á c h khí hắn xác thực không có có thể đem ra được pháp khí dù sao có thể cầm ra đều là hù chết người tốt đồ vật coi như là làm bộ một hồi cũng tốt có thể chứ cự linh thần không chịu được phiến phức không khỏi t h u ố c d i ụ c nói tùy thời có thể lấy tôn tiểu thánh cầm khai sân phủ t h o n g dong nở nụ cười v ù v ù đột nhiên phong thanh đại tác phẩm cự linh thần cái kia to như một ngọn núi nhỏ thân thể hướng về hoa quả sơn chạy tới so sánh với đó tôn tiểu thánh như là kiến h ơ i nhỏ hình thể t r ê n lệch quá to lớn không thể không nói cự linh thần hình thể thật là có điểm d o a người đầu khỉ an ta một truy cự linh thần quắt to một tiếng giơ hai cái đại truy ầm ầm nện xuống tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng lại là không chút hoang mang ngẩng lên lên khai sân phủ hắn dự định gắng đón đỡ ó n đ đòn đánh này ân nhân không thể nhị lang thần hoàn toàn biến sắc cự linh thần chính là lâu năm thần tiên toàn lực nhất kích phía dưới mặc dù không dụng thần thông cũng không phải tôn tiểu thánh có thể chịu đ ư ợ c nói không chắc một đúa này tử xuống tôn tiểu thánh liền thành thịt nát nhưng mà thanh âm truyền vào tôn tiểu thánh trong thai hắn nhưng thờ ơ không động lòng vẫn cứ dơ khai sân phủ ngăn tại đỉnh đầu hạ hạ ngươi song đời cự linh thần cười lớn một tiếng l ư c đạo không giảm chút nào quanh một tiếng hai cái như ngọn núi búa lớn đập xuống đất lớn đang run rẩy tiện đà long lên hoa quả sơn đông đảo yêu linh hoảng loạn hí lên lên búa lớn bên dưới thổ địa rồn rập n ứ t ra như lưới nhện cái này nhị lang thần bình tĩnh mà nhìn búa lớn phía dưới nhưng không thấy tôn tiểu thánh cái kia nhỏ bé thân thể kha kha xin lỗi xin lỗi sơ ý một chút dùng quá sức e sợ cái kia đầu khỉ đã chết đi cự linh thần ngoài miệng nói xin lỗi nhưng khỏe miệng dương thức dậy ý nhưng rõ ràng là cười n h ạ o nhị lang thần hận không được xé nát cự linh thần miệng nhưng trong d â y lát cảm ứng được tôn tiểu thánh khí tức hắn chợt nhìn tới trong lúc đó búa lớn chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhấc lên nhưng cũng không phải cự linh thần hành vi bởi vì cự linh thần chính cắn răng cửa ải hai tay dùng lực ép xuống nhưng búa lớn nhưng không nghe sai khiến đột nhiên một cái nhỏ bé thân ảnh xuất hiện ở búa lớn bên dưới tôn tiểu thánh chính g ơ lên búa nhỏ trên mặt mang thư giãn thích dí mỉm cười tại đây tôn tiểu thánh n g mở cổ hỏi ù ngủ cự linh thần nuốt ngủ nước bọt tiếp đó đến thiên ta đi tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng sau đó khai sơn phủ mãnh liệt dùng lực vùng một cái nhất thời đem búa lớn đón đỡ ra ngoài tiếp đó hán hóa thành một đạo l u quang cực nhanh hướng cự linh thần phóng đi trong trước mắt đâm vào cự linh thần trên mặt cái kia vốn nên như côn trùng giống như nhỏ bé thân thể dĩ nhiên đem giống như núi nhỏ cự linh thần đ ụ n vào ẩm dưới một tiếng vang thật lớn lớn lại cùng nhảy một cái đang lúc này tôn tiểu thánh rơi vào cự linh thần trên lỗ mũi hắn túi đầu nhìn cự linh thần cặp kia cùng ao nước cỡ con mắt khoe miệng chậm rãi dương lên người yêu thích đấu vật à tôn tiểu thánh hỏi còn không có chờ cự linh thần trả lời hắn đột nhiên nắm lấy cự linh thần mũi bay lên không trung mà lên rầm rầm rầm từng tiếng nổ vang phía dưới cự linh thần cái kia thân hình khổng lồ qua lại đập nếu không phải nhìn kỹ con tưởng rằng cự linh thần mình tại hoa quả sơn trên té chơi chương bốn mươi b ố cầu người không bằng cầu mình núi giao động địa động cuối cùng kết thúc hoa quả sơn lại gặp gương lớn dạn nức giống như tao nổ g ngày tận thế mà ở một cái cự đại nhân hình trong hô sâu cự linh thần hai mắt vô thần nằm ở trong hầm trên người hắn hầu như không có vết thương nhưng nội tâm chấn động nhưng so với bất kỳ vết thương đều muốn nghiêm trọng hắn bại hơn nữa bại không hề huyền nhiệm coi như hắn ở làm sao tự đại cũng có t hừ ể tiểu minh một tiếng, yếu tâm phàm linh tiếng, đuối linh lại trải giàn hắn tôn thánh hoàn ngược. hàng, thần cũng vạn. bạch, h bị bất cựu quát to Đầu yếu qua hừ tôn tiểu thánh nhìn cự linh thần trong mắt đều là khinh bỉ cái tên này vừa nãy kêu gào rất lợi hại trên thực tế lại là quả hừng mềm bất quá nguyên nhân thực sự là hắn quá mạnh mẽ đại la kim tiên trung kỳ đánh một cái thái ớt kim tiên quả thực cung dùng thêm vui vẻ đương nhiên cái này ở người khác xem ra nhưng có chỗ bất đồng nhị lang thần đã bị khiếp sợ tột đỉnh đến bây giờ còn chưa khép lại miệng đây nguyên tưởng rằng tôn tiểu thánh sẽ bị cự linh thần đẻ lên đánh nhưng trên thực tế lại là tôn tiểu thánh toàn thắng đồng dạng là thái ất kim tiên trung kỳ trên lệch làm sao sẽ lớn như vậy đâu nhờ có chân quân khai sân phủ tôn tiểu thánh giơ đầu b ữ a lên trả lại nhị lang thần thời điểm nói ha ha nhị lang thần lúng túng n ở nụ cười vừa n ã y trận chiến đó hắn nhưng khi nhìn rõ ràng tôn tiểu thánh nơi nào sử dụng tới khai sân phủ hoàn toàn là dựa vào chính mình vượt xa cự linh thần lực lượng thắng lợi nhị lang thần rất tò mò nhưng lại không tiện ý tứ hỏi chỉ có thể đứng ở tại chỗ ngây người thế eru ien c trái tim đen đú ám vú a vn ta đi hoa quả sơn làm sao biến thành như vậy na cha kinh ngạc tiếng kêu chuyển đến còn thuận tiện đem h á m đang hố bên trong cự linh thần lôi đi ra đa tạ tam thái tử cái kia thiểu tiên còn có việc phải bận rộn vậy thì cáo tử nói xong cự linh thần liếc mắt nhìn tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy hoảng sợ sau đó nắm mình lên hai cái đại truy tử h à o náo chạy bản quân cũng phải trở về thiên đình một chuyến ân nhân nếu có yêu cầu ta địa phương cứ việc nói nhị lang thần bàn giao một phen cũng trở về thiên đình na cha nhìn hai cái rời đi thân ảnh còn không có phục hồi tinh thần lại nhưng tôn tiểu thánh cũng tại trầm tư bắc câu lô châu yêu tộc tình cảnh cự linh thần này đến đơn giản là ứng ngọc đế mệnh lệnh tìm đến nhị lang thần liên nhị lang thần cũng vận dụng nói hôm nay đỉnh đều sẽ có đại động tác xem ra bắc câu lô châu tình huống cũng không lý tưởng long vương tôn tiểu thánh nhẹ giọng hô hoàn nói tứ hải long vương lập tức xuất hiện ở tôn tiểu thánh bên người cung kính chắp tay bế quan lâu như vậy tôn tiểu thánh với bên ngoài tình thế cần phải có một cái nhận thức lại bây giờ bắc câu lô châu tình thế làm sao tôn tiểu thánh hỏi hồi đại vương quang thời gian trước thông thiên giáo chủ thần n i ệ m hóa thân xuất hiện ở bắc câu lô châu ngăn cản thiên đình phật môn cùng yêu tộc chiến tranh lấy đại đạo mảnh vỡ trợ giúp ly sơn l ó o mẫu cũng chính là vô đương thánh mẫu đột phá đại la kim tiên điên phòng đồng thời một lần nữa kiến lập thiệt giáo bất quá vô đương thánh mẫu lập tức bế quan chuẩn bị đột phá c h u ẩ n thánh bây giờ bắc câu lô châu đã toàn diện phong bế chờ đợi vô đương thánh mẫu xuất quan bất quá thiên đình cùng phật môn còn không có, có đại động tác hiện nay tam giới xuất phát từ trước khi bảo táp xảy ra bình tĩnh tứ hải long vương một người một câu phân tích lập tức cục thế nghe những câu nói này tôn tiểu thánh nội tâm chấn động tột đỉnh l i ê n hắn cũng không nghĩ đến tam giới cục thế hướng đi dĩ nhiên cùng nguyên bản nội dung cốt truyện hoàn toàn khác nhau nghiêm chỉnh muốn phát triển trở thành yêu tộc cùng thiên đình cùng phật môn đại chiến khó nói chỉ là bởi vì hắn đến thay đổi nội dung cốt truyện à tôn tiểu thánh tự dễ y u n ở nụ cười e sợ tự thân sức ảnh hưởng còn chưa đủ lấy làm đến bước này nhiều nhất là đưa đến ngòi nổ tác dụng nhất là thiên đồng làm phản cùng hắn có quan hệ trực tiếp nó hay cùng hắn không có một đồng liên quan cũng chính vì như thế thiên đình cùng phật môn mới không có tìm đến cửa so sánh với đó hoa quả sơn còn xem như an toàn ta biết rõ tôn tiểu thánh vung vung tay phái tứ hải long vương nhưng đông hải long vương nhưng không có gấp ly khai hắn chắp tay nói đại vương chúng ta có muốn hay không gia nhập thiệt giáo nói đến chúng ta đều là yêu tộc bão đoàn sửa ấm đối với chúng ta mới có lợi đông hải long vương vẫn là lấy người yếu tư duy lo lắng vấn đề ngược lại long tộc từ lâu không có ngày nổi danh theo cường giả còn có thể uống chút canh ồ long vương sợ là tốt vết sẹo quên đau tôn tiểu thánh cười nhạo nói ngươi tựa hồ quên trước yêu tộc vẫn còn ở truy sát long tộc sự t ì n h một câu nói đánh thức đông hải long vương thuộc hạ biết rõ sai đông hải long vương vội vàng xin lỗi nói tôn tiểu thánh nói không sai long tộc có nó tự thân vấn đề vu tộc đã từng che trở quá long tộc mà dẫn đến yêu tộc suy bại chính là vu yêu đại chiến tuy nhiên vu tộc đã d i ệ t nhưng long tộc nhưng vẫn tồn tại dẫn cá chém thớt yêu tộc tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha long tộc huống chi thịt rồng chính là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn tham ăn yêu tộc há chịu dễ dàng buông tha loại này mỹ vị bắc câu lô châu là không hy vọng ai đông hải long vương thở dài trật ly khai h ừ tôn tiểu thánh đối với đông hải long vương bóng lưng hừ lạnh một tiếng từ vu tộc cô đơn long tộc gặp các giới ước hiếp mấy chục vạn năm dựa vào cường giả đã sâu sắc khắc vào trong xương tôn tiểu thánh không nghi ngờ chút nào một khi long tộc phát hiện có mạnh hơn hắn cường giả có thể dựa vào những n à y long tộc sẽ không chút do dự phản bội hắn vì lẽ đó tôn tiểu thánh lợi dụng long tộc đến căn bản sẽ không nương tay nhưng cùng lúc tăng cường tự thân thực lực mới là chủ yếu thầy du lượng k i ế p chỉ còn dư lại ba trăm năm thời gian như thế trong thời gian ngắn chỉ sợ ta cũng rất khó đột phá chuẩn thánh xem ra ta cũng tay chuẩn bị một chút mới được tôn tiểu thánh liếc mắt nhìn thiên không hắn nghĩ tới một người hay là có thể giúp hắn ba mươi ba trọng thiên đầu xuất cung vô vi thái thượng lão quân xếp bằng ở trước lò luyện đan nhắm mắt lại tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật khoảng thời gian này thiên đình phát sinh rất nhiều đại sự để ngọc đế bận bịu sức đầu mẹ chán có thể thái thượng lão quân nhưng xưa nay không đứng ra ngọc đế mấy lần phái người đến hắn cũng bị hắn đã muốn luyện đan làm lý do từ chối đột nhiên thái thượng lão quân khỏe miệng hơi dâng lên tuy nhiên không có mở mắt ra nhưng thần nghiệm nhưng cảm nhận được một luồng khí tức ba đậu không cần trốn đi ra đi thái thượng lão quân cười n h ạ t nói đ ỗ n g nhiên một trận luồng gió mát thổi qua một cái khỉ thân thể xuất hiện ở trong phòng luyện đan tôn tiểu thánh chắp tay bì bì nói ta lão tôn bái kiến lão quân nghe vậy thái thượng lão quân mới từ từ mở mắt đồng thời xem xét tôn tiểu thánh một phen đồng thời gật g ủ như là rất hài lòng tôn tiểu thánh bị xem cả người không được tự nhiên hắn biết rõ trong tam giới thái thượng lão quân là thực lực kinh khủng nhất cái kia chỉ là vô vi mà chỉ tâm tư để hắn thiếu hụt rất nhiều công kích tính nhưng nghiêm túc thái thượng lão quân tuyệt đối là tất cả mọi người không muốn nhất trêu chọc không sai x ố i g ụ c thiên đồng trốn tránh thiên đình gia hỏa thật có chút sự can đảm ngươi không sợ ta đem ngươi t r ộ m tới ngọc đế trước mặt ta chương bốn mươi lăm thiên đan làm đường đ ầ u đi tới một trăm viên tôn tiểu thánh nhìn vẻ mặt cười dáng dấp thái thượng lao quân nội tâm không hề sóng lớn nếu thái thượng lao quân phải đem hắn làm cho ngọc đế tuyệt sẽ không nói ra hơn nữa thái thượng lao quân vô vi chưa bao giờ hỏi đến thiên đình v i ệ c làm thế nào có thể bởi vì tôn tiểu thánh mà có chỗ thay đổi lao quân ở chờ ta lao tôn tôn tiểu thánh bình tĩnh mà hỏi ồ ngươi vì sao sẽ như vậy hỏi thái thượng lao quân rất hứng thú xem hắn ta nghe nói lao quân tuy nhiên chưa bao giờ hỏi đến thiên đình v i ệ c nhưng sẽ cho ngọc đế mặt mũi mỗi khi lăng tiêu bảo điện vào triều lão quân đều sẽ ứng ngọc đế mời đi vào nhưng cửa đồng tử nhưng nói cho ta lão quân đã từ chối vài phát mời tôn tiểu thánh tự tin nói ai thái thượng lão quân lắc đầu nói ngươi không nên đánh mê man bọn họ cả hai cái đồng tử vô tội ha ha đồng tử vô tội bọn họ nếu là thật vô tội sẽ không sẽ ở trong nguyên bản kịch tình gạt thái thượng lão quân hạ phàm đi làm yêu quái sau đó hóa thành kim giác ngân giác giúp đỡ phật môn làm việc kỳ thực kim giác ngân giác rất rõ ràng thái thượng lão quân nhất không muốn phật môn đại hưng nhưng bọn họ hay là trợ giúp phật môn làm việc loại này cùng với phản bội nếu không có thái thượng lão quân thiện tâm liền nổi một cái tắt đánh chết bọn họ tôn tiểu thánh chỉ nhìn không quen mà thôi thuận lợi giúp đỡ thái thượng lão quân giáo huấn cả hai cái đồng tử một trận lao quân cho rằng tây du đại thế có hay không đảo ngược tôn tiểu thánh chăm chú hỏi hắn liều lĩnh mạo hiểm tìm đến thái thượng lão quân một là muốn từ thái thượng lao quân nơi này mỏ điểm chỗ tốt để đến nay sớm đột phá trần thánh hơn nữa hắn tự tin thái thượng lao quân nhất định lại trợ giúp hắn dù sao ngăn cản tây du giống như là ngăn cản phật môn đại hưng thái thượng lao quân không có lý do gì không giúp hắn một cái nữa thái thượng lao quân chính là lao tử thiện thi luận thực lực trong tam giới vô địch nhất định đối với thiên cơ có chỗ thấy rõ gặp chuyện bất quyết hỏi lao quân tuyệt đối đáng tin không thể c h r ẻ nu ạ t u ầ thái thượng lão quân khẽ lắc đầu sắc mặt cực kỳ nghiêm túc rất quả đoán trả lời tôn tiểu thánh sắc mặt không thay đổi hãn t ử lâu dự liệu được sẽ có như vậy kết quả vậy tiểu thế đâu tôn tiểu thánh lại hỏi có thể lần này thái thượng lão quân trả lời càng đơn giản nhưng là càng quả đoán tôn tiểu thánh đại h ỉ tây du đại thế tuy nhiên không thể người chuyển nhưng tiểu thế nhưng có thể thay đổi đã như thế phật môn đại hưng liền không thèm để ý nhất thành bất biến hơn nữa t ô nói tiểu thánh biết rõ, thay đổi tiểu thế nhất Việt, một Việt tôn trên thân đây? Đúng. Tôn tiểu thánh đột nhiên ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc đổi người Ai người nhiên nghiêm xuyên xuyên quyền, định hắn. hắn không còn đến ngộ Đúng. n bảo rõ, đây. là là vẻ mực ôm ta tôn ta. láo tôn khẩn láo khẩn quân giúp ta. Nói giúp xong tôn tiểu thánh ngẩng đầu lên chăm chú mà nhìn thái thượng lão quân hắn một mặt thành khẩn có thể hay không ở trong ba trăm năm đột phá c h u ẩ n thánh cũng ít nhất nhiều loạn tây du đ ạ i thế liền ở đây nâng lúc này thái thượng lão quân hơi nhữ mày t h ư ợ n như có chút khó khăn ngươi vì sao sẽ cho rằng lão phu sẽ giúp ngươi thái thượng lao quân nhàn nhạt mà hỏi đây là tại khảo nghiệm hắn à? tôn tiểu thánh không nắm chắc được nhưng đối mặt tam giới đệ nhất nhân thái thượng lao quân hắn biết do bất luận chính mình làm sao đầu cơ trục lợi đều là vô dụng chẳng bằng thẳng thắn nói thật lao quân từng hóa hồ vi phật sáng tạo phật môn cũng đa bảo đạo nhân làm như lai động tác này chính là độ hóa đ ô n g p n l à như l i động tác này h í n h là đ hóa đạo nhân làm như t a i đ n g tác này h í n g là đ hóa đạo nhân làm như l n g tác này chính là độ hóa o bàn đào thị n h y ế n trước cũng là lao quân đem phật môn đại kiếp báo cho biết tây vương mẫu vì là cũng là nhiễu loạn tây du đại thế ta nói nhưng đối với tôn tiểu thánh nhìn thái thượng lao quân sắc mặt kiên định hóa hổ vi phật chính là mọi người đều biết sự tình nhưng phật môn đại kiếp lại là tôn tiểu t h á n h đoán lý do rất đơn giản dĩ vãng bàn đào thị n h y ế n phật môn đều sẽ đúng hạn tham gia một mực đến tây du lượng kiếp trước tây vương mẫu lại đột nhiên quyết định không cho phật môn cung cấp bàn đảo người phương nào có thể tả hữu cường thế tây vương mẫu trừ thái thượng lao quân cho dù là ngọc đế sợ là đều không phần này năng lực ha ha thái thượng lao quân cười nhạt một tiếng khắp khuôn mặt là thưởng thức thú vị ngươi cái này đầu khỉ bất quá năm trăm năm tuổi thọ dĩ nhiên biết được nhiều như vậy cho dù là ngọc đế hắn cũng không dám ngay ở trước mặt lao phu mặt cũ phơi bảy phu cơ sở ngươi cái này đầu khỉ lá gan s á t thực rất lớn thái thượng lao quân gật đầu cười nói nụ cười này t ô người Tiểu Thánh n ợ c lại bế quan từ chối đại náo thiên cung đầy đủ trì h o á n phật môn hai trăm năm tiến trình ảnh hưởng thiên đồng tụ tập đại yêu ở bắc câu lô châu cùng thiên đ ỉ n h cùng phật môn địa vị ngang nhau các loại đều đủ để chứng minh ngươi giá trị lao phu s á t thực nên giúp ngươi một tay nói đi ngươi muốn cái gì thái thượng lao quân hỏi ngay vậy tôn tiểu thánh đại h ỉ cái này một cửa ải coi như là quá đa tạ lão quân tắt thành kỳ thực ta yêu cầu rất đơn giản đi tới một trăm viên cựu c h u y ể n kim đan đi tôn tiểu thánh đưa tay nói p h ú c thái thượng lão quân phun ra một cái lao huyết một trăm viên cựu c h u y ể n kim đan ngươi làm tiên đan là đường đậu đây luôn luôn vô vi thái thượng lão quân lật lên k i n h thường tôn tiểu thánh s ở múi một cái không được sao lúc này một cái tử kim hồ lô ném qua tới tôn tiểu thánh vội vàng tiếp được đồng thời lắc lắc bên trong chứa đầy tiên đan nơi này có hai mươi viên cựu chuyển kim đan một trăm năm về sau ngươi lại đến lấy thái thượng lao quân thở dài nói tôn tiểu thánh đại h ỉ có thái thượng lao quân làm chỗ dựa hắn cũng không tiếp tục sầu tiên đan dùng đa tạ lao quân nói xong tôn tiểu thánh xoay người rời đi ai hiện tại người trẻ tuổi cũng như thế hiện thực à? thái thượng lao quân bất đắc dĩ nói lang tiêu bảo điện thiên lý nhãn ứng ngọc đế mệnh lệnh do xét bắc câu lô châu tình huống nguyên bản ngọc đế gấp triệu nhị lang thần trở về vị trí cũ chính là chuẩn bị tấn công bắc câu lô châu nhưng biết được bắc câu lô châu đã bị yêu tộc phong bế toàn bộ tam giới tám thành yêu tộc cũng tiến vào bắc câu lô châu c h ấ n thủ đ ạ i trận mặc dù thiên đình điều động tất cả nhân thủ cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá bậy hạ xem ra thiên đ ồ n g là dự định chờ vô đương thánh mẫu xuất quan sẽ cùng thiên đình quyết chiến chúng ta tuyệt không thể các loại Cần liên h ợ phật p môn cùng công phá thái bạch kim tinh đề nghị văn võ thánh hiền đều phụ h o ạ ngọc đế gương mặt lạnh lùng hán đương nhiên không muốn các loại hơn nữa phật môn đã sớm gấp khoảng cách tây du lựa kiếp còn sót lại không tới ba trăm năm thời gian thiên đ ồ n g cùng quyển liêm nhưng vẫn không có rơi vì lẽ đó bắc câu lô châu nhất chiến nhất định phải trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc mà hoa quả sơn phương diện nhưng cũng để thiên đình cùng phật môn thương thấu suy nghĩ nhị lang thần cái kia tôn hầu tử hay là không đánh tính toán vào thiên đình à ngọc đế trầm giọng hỏi nhị lang thần biễu môi hắn nào biết đâu tôn tiểu thánh suy nghĩ vừa bắt đầu hắn thật là dự định ép buộc tôn tiểu thánh tiến vào thiên đình có thể còn không có chờ giao thủ ngược lại chính mình nợ tôn tiểu thánh nhân quả đây chính là hắn ân nhân hắn há có thể hàm ân nhân vào bất nghĩa hồi bẩm bệ hạ linh hầu còn đang bế quan hơn nữa đang đứng ở thời khắc mấu chốt bản quân kiến nghị hay là không nên q u o á y dày hắn cho thỏa đáng chương bốn mươi sáu có lẽ có cho ta lão tôn một thống khoái đi bế quan bế quan suốt ngày bế quan ngọc đế lỗ thai cũng nghe ra vết c h a i tới chỉ cần hỏi đến tôn hầu tử hắn không phải là ở bế quan chính là đang chuẩn bị bế quan chẳng lẽ chờ hắn trở thành thành nhân lại hắn xuống núi chấm chơ không có vị nào khanh ra nguyện đi tôn hầu tử xuống núi ngọc đế quét mắt một vòng đã thấy không người anh loại này ra mặt đắc tội với người sự tình liền thần tiên cũng không muốn đi làm ngọc đế buồn bực không thể làm gì khác hơn là chính mình điểm danh cự linh thần ngọc đế khẽ quát một tiếng cự linh thần run rẩy đi đi ra trên mặt rõ ràng mang theo không tình nguyện vậy hạ thần thân thể ôm bệnh cự linh thần cười khổ nói đùa gì thế hán mới vừa bị tôn tiểu thánh đánh một trận tơi bời xương sọ đều sắp tan vỡ nghe vậy chúng văn võ thánh hiền r ồ n dập đổi hàng đích nhìn về phía cự linh thần bọn họ cũng không biết cự linh thần cùng tôn tiểu thánh luận bàn một phen còn bị hoàng ngược chẳng qua là cảm thấy luôn luôn khỏe mạnh khéo khỉnh cự linh thần dĩ nhiên dài đầu vóc ngạc nhiên thật sự là ngạc nhiên ngọc đế tuy có bất mãn nhưng cũng không thể cưỡng bức cự linh thần những n à y thần tiên ở bề ngoài là hắn thủ hạ trên thực tế đều có chính mình thế lực nhỏ nhất là xiển giáo đệ tử từng cái từng cái tâm cao khí ngạo chính thức trung tâm với hắn không có mấy cái lý thiên vương bây giờ nhị thập bát tinh tú ba mươi sáu bộ còn có bao nhiêu tinh quân tại vị ngọc đế trầm giọng hỏi lý tĩnh bữu môi nói hồi bệ hạ chỉ còn khuê m ộ t lang một người dầm ngọc đế suýt chút nữa từ trên long ỉ tè h xuống sáu mươi tư vị tinh quân lại chỉ còn lại một người tại vị có muốn hay không thảm như vậy a truyền khuê m ộ t lang lên điện ngọc đế điều chỉnh tốt tư thế ngồi lập tức tuyên triệu không đều biết một truyền lệnh thiên binh vội vội vàng vàng chạy tới âm một tiếng quỳ trên mặt đất vẻ mặt sốt ruột hô b y hạ việc lớn không tốt khuê m ộ c lang cướp thiên lao đem lưu ma vương mang ra thiên đ ỉ n h hướng bắc câu lô châu nhờ vả mà đi phúc ngọc đế một cái lao huyết phun ra tới thời giờ bất lợi a văn võ thánh hiền nhìn lẫn nhau một chút cũng âm thầm thở dài lần này được không nhị thập bắt tinh tú ba mươi sáu bộ một người cũng không còn nhị lang thần ngọc đế tức đến nổ phổi hét lớn một tiếng thần ở nhị lang thần hơi lắc đầu hắn lo lắng nhất sự tình hay là tới chấm muốn ngươi đem tôn hầu tử mang về thiên đình nhất định phải mang về ngọc đế căm tức nói nói xong ngọc đế vỗ long ủy, ở l a n g tiêu điện bên trong biến mất hắn biết rõ nhị lang thần thành tựu đại la kim tiên là ở hoa quả sơn chưa chừng được tôn hầu tử c h ỗ t ố t vì lẽ đó hắn sẽ không cho nhị lang thần từ chối thời cơ đao tẩu là phương pháp tối ưu nhất nhìn g ô n g tuyết long ủy, nhị lang thần mọi người nốc một bên là hắn trung tâm thiên đình một bên khác là hắn đ ơ n nhân gọi hắn lựa chọn ra sao ai thái bạch kim tinh đi tới vỗ nhẹ nhẹ nhị lang thần vai khuyên lao thần biết rõ t r ầ n quân làm khó dễ nhưng t r ầ n quân cũng phải vì bệ hạ cân nhắc bây giờ thiên đình tao nộ g chưa bao giờ có kết nạn t r ầ n quân chính là bệ hạ cháu ngoại tuổi t r ò cũng không thể ra bên ngoài n g o à i ta thái bạch kim tinh cái miệng này là thật là lợi hại hai ba câu nói cho nhị lang thần chụp đỉnh đầu chỗ mũ càng làm cho hắn cưới h ổ khó xuống không nhọc tinh quân nhọc lòng bản quân tử sẽ đem tôn hầu tử mang về nhị lang thần trầm mặt xoay người rời đi nhưng mà thái bạch kim tinh nhưng những m ả y tựa hồ cũng không yên tâm lý thiên vương lão thần liệu định chân quân tuyệt không sẽ đối với tôn hầu tử ra tay việc này vẫn cần ngươi tự thân xuất mã thái bạch kim tinh nhàn nhạt nói vì sao lý t ĩ n h nghi ngờ nói rất đơn giản nhị lang thần thành tựu đại la kim tiên chính là ở hoa quả sơn hán nợ tôn hầu tử nhân quả sao có thể có thể sẽ đối với tôn hầu tử xuống tay ác độc việc này chỉ là bệ hạ nhất thời giận hờn hạ quyết định chính thức nên làm việc hay là lý thiên vương thái bạch kim tinh vốn là ngọc đế cố vấn lớn nhỏ sự t ì n h cũng rõ ràng vô cùng lý tính nói thẳng ra chính là một giới võ phu từ c h ấ n thủ trần đường quan bắt đầu hắn liền không phải một cái dựa vào đầu góc a n c ơ người tinh quân nói có đạo lý bản x o á i vậy thì điều động tiên h binh đi vào hiệp trợ nhị lang thần nói xong lý t ĩ n h bước trên mây mà đi hoa quả sơn na cha đang buồn bực nhị lang thần làm sao sẽ đi mà quay lại không phải đã nói ngọc đế để hắn đi thương nghị thảo phạt bắc câu lô châu công việc à. ân nhân đâu nhị lang thần vừa rơi xuống liền lập tức hỏi chỉ là ánh mắt lơ lửng không cố định tựa hồ có tâm sự na cha nhưng không để ý bản thân hắn chính là không câu nệ tiểu tiếc người bằng không sẽ không liền tây du lượng kiếp cũng không biết lại bế quan na cha bất đắc d ì nói một người xem sơn môn thật sự có đủ tẻ nhạt vốn nghĩ tôn tiểu thánh mới ra cửa ải tìm hắn uống chút rượu ai ngờ đánh tơi bởi cự linh thần một trận tôn tiểu thánh lập tức lại trở lại bế quan bế quan thật như vậy thú vị ạ nghe vậy nhị lang thần nhũ mày hắn đang do dự có muốn hay không đánh thức tôn tiểu thánh thật sự không được giả trang dáng vẻ lừa đảo được liền quyết định như vậy ân nhân có thể hay không đứng ra mới thấy nhị lang thần cực kỳ khách khí lôi kéo cổ hàng hô thủy liêm động bên trong tôn tiểu thánh đang định bế quan tu luyện đây nghe được nhị lang sinh thanh âm lúc này bỏ đi suy nghĩ nhanh như vậy sẽ trở lại tôn tiểu thánh nghĩ hoặc nhưng không để ý lấy nhị lang thần chính trực phẩm tính phải không tiết v u chơi thủ đoạn đáng ra tín nhiệm đơn giản hắn đi ra thủy liêm động ấn xuống đám mây rơi vào nhị lang thần trước mặt chuyện gì tôn tiểu thánh hỏi đang lúc này từng trận nổi chống tiếng vang triệt thiên không ba người ngẩng đầu nhìn tới hoa quả sơn đã bị thiên binh thiên tướng gây nhốt lãnh binh chính là lý tĩnh nhị lang chân quân bậy hạ mệnh ngươi lùng bắt yêu hầu tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu lý t ĩ n h hô lớn nói nhị lang thần sắc mặt tối xâm lại lý t ĩ n h đây là mang theo thiên binh thiên tướng đến giám thị hắn à. n à cha đang buồn bực tôn tiểu thánh nhưng cười hắn lại thành yêu hầu thiên đình cũng quá không có sáng tạo liền không thể thay cái trò mới à lý thiên vương ngươi có thể hay không giải thích một chút vì sao phải lùng bắt ta sao tôn tiểu thánh không chút hoang mang mà hỏi lý tính hơi nhăn đầu lông mày nhưng không thèm nhìn tôn tiểu thánh một chút chân quân còn chưa đậu thủ lý tính hô đậu phượng vì là bức bách hắn thượng thiên thiên đ ỉ n h cái này sẽ là thật không biết xấu hổ ân nhân giả trang dáng vẻ đi ta sẽ không dưới nặng tay sẽ tính ngươi bị bắt nắm lấy thiên ta cũng sẽ cực lực hướng về ngọc đế bảo vệ ngươi nhị lang thần nhỏ giỏ khuyên bảo vệ ta tôn tiểu thánh âm thầm cười lạnh một tiếng cái kia không cùng nguyên nội dung cốt c h u y ệ n giống nhau sao h á n bị với lên thiên làm bật ma ôn nhưng phải gặp vô danh tiểu quan bắt nạt sau đó tức không nhịn nổi phản thiên chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin nhị lang thần lời nói dối ta láo tôn từ chối tôn tiểu thánh khoát tay nói trời muốn giết ta ta không thể không vong nếu thiên đình liền có lẽ có tội danh cũng cho ta láo tôn ấn xuống thiên hạ to lớn sợ là không ta láo tôn đặt chân c h i điện liền chân quân cho ta lão tôn thoải mái một chút đi chương bốn mươi bảy không đánh mà thắng binh lính khen thưởng tới tay động thủ là không thể nào động thủ bằng không thiên đình cho hắn theo được có lẽ có liền thật ngồi vững đến thời điểm đó bất luận thắng thua hắn đều nhất định phải tiếp thu chiếu an vì lẽ đó tôn tiểu thánh thẳng thắn v ò đã mẹ không sợ rơi nhận mệnh hắn đặt mông ngồi dưới đất đưa cái cổ một bộ có bản lĩnh liền chặt ta đầu tư thế dùng không được a ta ha có thể đối với ân nhân hạ độc thủ như vậy nhị lang thần vẻ mặt hoang mang nói lý tĩnh cũng xem n g ộ n hắn mục đích bất quá là đem tôn tiểu thánh lựa gạt thiên đình ai nói muốn giết hắn không chỉ có không thể giết tôn tiểu thánh còn muốn tốt tốt cung cấp nếu chỉ là cần một bộ thi thể hắn đang ra phi lớn như vậy sức lực vòng quanh nhà ai t r â n quân có chỗ không biết ta lão tôn tâm đó là h u a mát quá mát muốn ta lão tôn đối thiên đình không có lòng khác một lòng chỉ muốn dừng lại ở chính mình ba mẫu xào ruộng bế quan tu luyện ai lại biết thiên đình không tha cho ta đã như vậy ta không nhọc thiên đình đ ộ n g thủ tự s á t dĩ tạ thiên đ â n đi nói hắn giơ tay đối với thiên linh đ ộ p tới tình cảnh này có thể dọa sợ lý tĩnh cùng nhị lang thần chỉ thấy nhị lang thần tay mắt lanh lẹ vội vàng ngăn trở tôn tiểu thánh một tắt này lúc này mới tránh khỏi một hồi bi kịch kỳ thực tôn tiểu thánh căn bản là vô dụng lực bất quá hắn diễn ký lại làm á t trực tiếp diễn ngốc một đám thần tiên so sánh với đó lý tính diễn kỹ quả thực chính là cái đệ đệ vừa ngăn cản cùng một nơi sự cố nhị lang thần từng tầng thở ngụm khí ngược lại sầm mặt lại c a m tức lý tĩnh lý thiên vương bậy hạ bất quá là muốn chiếu an tôn đại vương vì sao phải an bài cho hắn một cái có lẽ có tội danh suýt nữa gây thành đại họa bản quân muốn đi ngọc đế trước mặt vạch tội ngươi một quyển nhị lang thần là thật tức giận ngay ở trước mặt tôn tiểu thánh cùng na tra mặt trực tiếp móc gốc gác lý tính cũng không có lòng lưu ý gốc gác có hay không bị vạch trần hắn còn đang đứng ở kinh hãi bên trong may mà tôn tiểu thánh không chết không phải vậy hắn cũng không biết làm sao cùng ngọc đế cùng phật môn bàn giao thinh quân a ngươi suýt chút nữa hại chết ta lý tính hận thấu thái bạch kim tinh nếu không phải là hắn nghĩ ý xấu chính mình cũng sẽ không bị lớn như vậy một cái hoan uổng h i ể u nhầm đều là h i ể u nhầm trước là bản x o á y nói sai bản x o á y điều động mười vạn thiên b i n h chính là đến hoan nghênh tôn đại vương thượng thiên vào trước nếu tôn đại vương không có này tâm bản xoáy liền không còn lưu lại cáo tử nói xong lý t ĩ n h vội vội vã vã khu vực binh tránh đi thời gian nháy mắt mười vạn thiên binh chạy không còn một ngống ân nhân chân kinh nhị lang thần đối với tôn tiểu thánh bồi tội nói hồi tưởng vừa nãy thật sự là dọa sợ hắn nếu tôn tiểu thánh chết thật hắn nhị lang thần một đời anh danh nhưng là toàn hủy bức tử chính mình nhân nhân thanh danh này truyền ra đi cũng không tốt nghe không sao lý thiên vương không phải nói mà đều là hiểu nhầm tôn tiểu thánh trên mặt mù mịt đánh bay hết hắn khôi phục ngược lại là rất nhanh bởi vì ngay tại vừa nãy hệ thống lại nhắc nhở hắn khen thưởng tới sổ tiến hắn sáu mươi vạn công đức cộng thêm hai mươi viên chín ngàn niên đại bản đảo khen thưởng không tính là phong phú nhưng có chút ít còn hơn không ta lão tôn muốn đi bế quan chân quân nếu là không có chuyện gì liền tự tiện nói tôn tiểu thánh phải trở về thủy liêm động lại bị nhị lang thần ngăn cản chân quân còn có việc tôn tiểu thánh hỏi nhị lang thần một mặt xin lỗi nói thực không dám d ầ u dếm thiên đình muốn chiếu an ân nhân nhưng ta nhìn ra được ân nhân thượng thiện được thủy xem thường ở thế tục ai lại biết thiên đình nhất định phải còn sẽ sai người lại đây ân nhân bế quan nhất định phải sẽ bị q u ấ y dày ta nguyện lưu lại giúp ân nhân hộ pháp ba trăm năm chủ động thân xem cửa còn có chuyện tốt như thế hơn nữa nhìn cửa còn là một đại la kim tiên trong thiên đình c h ừ ngọc đế cùng thái thượng lão quân ai cũng đừng n g h ĩ xuyên qua một cái đại la kim tiên trông coi tốt như vậy sự tình sao có thể từ chối khổ cực tôn tiểu thánh v ũ vô nhị lang thần vai lấy đó cổ vũ sau đó hắn ở nhị lang thần tràn đầy h áy náy dưới ánh mắt một con xuyên tiến thủy liêm động bên ngoài có nhị lang thần cùng na cha canh gác thiên đình lại mới vừa nín nhịn lẽ ra có thể bình tĩnh một q u a n g thời gian thừa dịp nhàn rỗi tôn tiểu thánh lấy ra từ thái thượng lao quân nơi đó được một hồ l â u cựu chuyển kim đan chỉ có hai mươi viên thiếu điểm trong nguyên bản kịch tình tôn nộ g không thế nhưng l à i ăn vụng một đống tiên đan trong đó liền bao phủ cựu chuyển kim đan cho tới ăn bao nhiêu không được biết nhưng cựu chuyển kim đan nhất định là hiếm có nhất cũng là lớn nhất khan hiếm một loại tiên đan chỉ vì hắn công hiệu chính là trực tiếp tăng trưởng tu vi phải biết tôn nộ g không từ phương thốn sơn tam tiên động đi ra lúc chỉ bất quá kim tiên tu vi h a m chơi hơn ba trăm năm tu vi không hề tiến triển nếu không phải là an vùng cựu chuyển kim đan miễn cưỡng lên cấp thái ớt kim tiên sợ là liền cự linh thần đều có thể ung dung nện chết hắn cho nên nói thái thượng lão quân đã từng phối hợp thiên đình diễn kịch một chút cũng không giả chỉ tiếc thái thượng lão quân cho rằng tôn tiểu thánh chỉ có thái ớt kim tiên tu vi vì lẽ đó đưa ra cựu chuyển kim đan chỉ đủ đột phá thái ớt kim tiên hậu kỳ mà thôi trên thực tế tôn tiểu thánh từ lâu là đại la kim tiên trung kỳ điểm ấy cựu chuyển kim đàn căn bản không đủ dùng may là hệ thống khen thưởng mười viên bàn đảo nên đủ ta lão tôn miễn cưỡng đột phá đi tôn tiểu thánh thở dài tuy nói hắn tốc độ tăng lên nhanh chóng tuyệt đối tính toán tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhưng thời gian cấp bách nói không chắc hắn nhắm mắt lại ba trăm năm liền đi qua thật đợi được tây du lượng kiếp bắt đầu coi như hắn không xuống núi như lai cùng ngọc đế cũng sẽ đích thân bức bách hắn xuống núi chỉ cần nghĩ đến hai đại thậm chí tam đại chuẩn thánh đứng ở trước mặt mình tôn tiểu thánh tâm lý liền không có cơ sở hồng hoang cũng không phải là huyền huyễn vượt cấp khiêu chiến căn bản không tồn tại không có một cái cảnh giới nhỏ để bạn cũng đại diện cho thực lực khoảng cách liền giống với một cái tinh cầu cùng một dòng sông nhỏ t r a n h lệch đó là không cùng lượng cấp tồn tại mặc dù tay hắn nắm cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng khó có thể bù đắp trên tu vì t r a n h lệch bằng không năm đó hồng vân cũng sẽ không nơi tay nắm tiên thiên linh bảo cựu cựu hồng vân tán phách hồ lô đình phong bị côn bằng lao tổ đánh chỉ còn hôn phách hồng hoang thế giới tu vi cao thấp mới là căn bản phát bảo chỉ là dạy hoa trên gấm m à t h ô i nghĩ tới đây tôn tiểu thánh quả đoán tập trung ý chí trực tiếp đem hai mươi viên cựu c h u y ể n kim đan nhét vào trong miệng tiếp đó một dòng nước gấm tiến vào thân thể tiên đan lập tức hóa thành tu vi hòa vào kinh mạch trong n g a y mắt tôn tiểu thánh liền có thể cảm nhận được rõ ràng tu vi tăng trưởng một đoạn cựu c h u y ể n kim đan hiệu quả thực sự biến thái bất quá hắn dù sao cũng là đại la kim tiên trung kỳ hai mươi viên c ử u chuyển kim đan mặc dù có dùng nhưng như cùng đi trong chậu rót một ly nước hiệu quả có hạ cầu n g ư ờ i không bằng cầu mình huống hồ tôn tiểu thánh trên thân bảo bối còn nhiều rất nhiều một trăm năm thời gian đủ đủ hắn để bạn không ít tu vi nói không chắc một trăm năm ở lại đi n ắ m còn lại c ử u chuyển kim đan là hắn có thể một lần đột phá đầu xuất cung thái thượng lao quân trước mặt đứng run r à y khuê m ộ t làng chương ù n g một mặt c ấ t phác h n ma v ư Nguyên bốn ả n người bọn họ nên chạy ra thiên đỉnh, cũng tại nửa đường bị một luồng hai họ chạy pháp h ra tại bị c một vô g cự lực mươi tám r ọ n thiên. g Lao q u â t trách i ê u lý tăng đao phản bội đồ không còn đường quay đầu khuê mộc lang nhìn thái thượng lao quân hai mắt vô thần hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị dù sao trước mắt lao thần tiên thế nhưng là lao tử thiện thi tam giới mạnh nhất thái thượng lao quân dầm ngưu ma vương ngược lại là trực tiếp cho thái thượng lão quân quỳ xuống lao quân ta lão ngưu cái gì cũng không biết rằng ngưu ma vương nói là lời nói thật t r ư ớ c hắn được thái thượng lão quân mệnh lệnh đi vào mê hoặc tôn tiểu thánh phản nghịch thiên đình thất bại đã bị thiên đình bắt lại ngưu ma vương tuy nhiên tâm lý có h o á n khí nhưng thái thượng lão quân không có lên tiếng trước hắn là không dám phản kháng mãi đến tận khuê m ộ t lang c ấ t n g ủ đần độn n u mê hãy cùng khuê m ộ t lang đi ra thiên lao còn không có chờ hắn hạ phàm đã bị thái thượng lao quân vồ vào đầu xuất cung thái thượng lao quân chỉ nhìn một chút ngưu ma vương liền không có lại gặp lại hắn ngược lại đem tầm mắt đặt ở khuê m ộ t lang trên thân ngươi không cần sợ sệt lao phu chưa bao giờ hỏi đến thiên đình việc đem bọn ngươi trộm tới bất quá là không muốn để cho các ngươi thoát đi tạo thành thiên đình cùng bắc câu lô châu cuộc chiến lời dẫn m à t h ô i thái thượng lao quân đạo mặt nói hắn biết rõ bắc câu lô châu đã thành ngọc đế tâm bệnh thiên đỉnh cùng bắc câu lô châu đại yêu thế tất sẽ có nhất tại. Thầy thời thể thể Phật Thái Thượng tình thấy. đỉnh Châu chiến. Nhưng cũng không phải hiện tại. Thầy du lượng kiếp đem lên chỉ nhìn đại kiếp gian. Nếu có thể sống quá 300 năm, liền bài. yêu lên, cùng cũng lượng còn năm Nếu sống năm, môn an bài. Đó là Thái Thượng Lão quân、tình、nguyện đem Đó Bắc Câu có có có du quá quấy Lô là Lão dậy sẽ vì lẽ đó thiên đình cùng bắc câu lô châu nhất chiến càng trễ càng tốt thuận tiện cũng cho tôn tiểu thánh đưa ra thời gian tu luyện từ mặt khác nói chính là bởi vì thiên đ ồ n g chờ đại yêu ở bắc câu lô châu tụ tập liên lụy thiên đình đại bộ phận chú ý lực không có tâm tư nhằm vào hoa quả sơn nếu họa ngoại xâm cũng giải quyết xong thiên đình có thời gian dành tới đối phó tôn tiểu thánh mặc dù có đủ đủ cựu truyện kim đan hỗ trợ cái kêu bế quan hiệu quả cũng có hạn thái thượng lão quân đáp ứng tôn tiểu thánh sẽ giúp hắn liền cũng không phải luyện đàn cùng nhìn đơn giản như vậy lao quân đại thiện nhưng giữa hai người tất có nhất chiến ta sớm muộn hay là muốn trở lại khuê m ộ t lang âm thầm thở một hơi một trăm năm thái thượng lão quân bình tĩnh nói chỉ cần chờ một trăm năm vậy lúc mặc dù không có các n g ư ờ i thiên đình cũng sẽ chủ động làm khó dễ bắc câu lô châu lao phu cũng không còn ngăn các n g ư ờ i một trăm năm thời gian đủ đủ vô đương thánh mẫu đột phá c h u ẩ n thánh khi đó mặc dù thiên đình không ra tay mới thành lập t i ệ t giáo cũng sẽ dẫn đầu làm khó dễ cho tới bắc câu lô châu có thể hay không chống chọi được thiên đình cùng phật môn vây công liền không được biết bởi vì coi như là thái thượng lao quân cũng vô pháp thôi diễn ra kết quả tới thôi diễn phần cuối luôn là sẽ dính dáng hoa quả sơn thiên cơ cũng thuận theo che đ ậ y mạnh như chuẩn thánh hắn đến nay đều vô pháp nhìn thấu thiên cơ quái lạ thái thượng lao quân không khỏi cảm thán một tiếng thiên đạo cố định lại vẫn cứ xuất hiện sai lệch tây du đại thế không đảo ngược nhưng tiểu thế cũng tại từ từ ảnh hưởng lớn thế nếu hắn có thể phát hiện cái k i u ngọc đế cùng như lai cũng nhất định thôi diễn quá vô số lần để cho tôn tiểu thánh thời gian thật không nhiều tạm thời lưu ở đâu xuất cung thiên đình sẽ không trà tới nơi này thái thượng lao quân khẽ nhả một hơi tự tin nói linh sơn đại lôi âm tự liên hoa tọa bên trên như lai càng ngày càng nôn nóng hắn từng thôi diễn quá vô số lần muốn xem thấu thiên cơ cái kia ngàn vạn kia liên hệ ngã đầu đến đều muốn trở về một chỗ hoa quả sơn như lai cắn răng cả giận nói hoa quả sơn ẩn nấp ở mê vụ bên trong cho dù là hắn đều không cách nào thấy rõ mảnh này thiên địa vốn là thai nghén phật môn thứ một con cờ địa phương cuối cùng to lớn nhất biến số quan âm bản tọa để lục đinh lục giáp tứ trị công tào trông giữ tôn hầu tử gần nhất nơi đó có thể có d ị động như lai trầm giọng nói hồi bẩm ngã phật tôn hầu tử hay là không muốn vào thiên đình thậm chí thiên đình chế tạo có lẽ có cái kia đầu khỉ lại lấy chết làm do ý chí cuối cùng bức bách lý tĩnh rút về quan âm cười khổ một tiếng nói lúc đó nghe nói tôn tiểu thánh lấy cái chết làm do ý chí để bày tỏ đối thiên đình trung tâm quan âm kinh ngạc nửa ngày không có khép lại miệng tôn tiểu thánh đối thiên đình trung tâm đến có thể từ bỏ tính mạng điểm này là quan âm không nghĩ tới mà tôn tiểu thánh còn chưa nguyện chức vị phần này thượng thiện ngược thủy tính cách lại càng là làm người bất ngờ so sánh với đó tự xưng là lục đại đều khoảng không phật môn nhưng suốt ngày vì là tranh quyền đoạt lợi mà cầu tâm đấu giác quả thật xấu hổ trực k í c ra quan âm như lai phát giác quan âm giao động đúng lúc nhắc nhở tội lỗi quan âm bừng tỉnh tỉnh ngộ lúc này tạo thành chữ thập nghiệm lên kim cương kinh không sao tôn hầu tử mặc dù chăm chỉ khắc khổ nhưng nộ tính không đủ đến nay cũng chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi loại này tu vi vẫn có thể tùy ý bắt bí không đáng để lo trước mắt quan trọng ở chỗ bắc câu lô châu thiên đình cũng có tiến một bước động tác như lai lại hỏi văn t h ủ bồ tắt lắc đầu nói bắc câu lô châu đã bị phong bế Mấy vạn đại yêu ngưng tụ vạn tiên ụ vạn t trận không phải thánh nhân vô pháp công phá. Thiên vô công đây ì n cũng không hướng môn liên này nói chúng lên. Vạn tiên trận. h Phật hợp. Phật cầu ai vừa ra, biết, Lời đã đều đ về yêu là ồ chính là đã từng khiến nguyên thủy thiên tôn cùng l a o tử cũng khá là đau đầu trận pháp nếu không có trường nhĩ định quang tiên lâm trận trốn tránh coi như là tứ đại thánh nhân cùng tiến lên trận cũng phải đánh đổi một số thứ có thể phá trận hoan hỷ phật người đối với này nhất có tâm đắc có thể có phương pháp phá giải như lai nhìn về phía di lạc phật di lạc phật tên đầy đủ chính là di lạc hoan hỷ phật suốt ngày một bộ cười h i ế p mắt hiền lành dán g dấp trước thân thể chính là trường nhĩ định quang tiên hồi ngã phật không có phương pháp phá giải di lạc phật lắc đầu nói trận này chỉ có từ nội bộ công phá trừ phi s u ố i rục yêu tộc từ nội bộ tăng an g i ã chúng phật một trận thất vọng bất quá bản tọa nhưng có nhất pháp có thể thử nghiệm di lạc phật đôi kia c h ố i ngoặt lên trăng lưới liềm mắt hơi mở ra lộ ra hai đạo âm hàn ánh mắt nhưng hắn mặt ngoài nhưng vẫn là một bộ hiền lành vẻ mặt vui cười hoàn mỹ giải thích tiếu lý tàng đạo âm hiểm bản tọa tọa hạ có một đồng tử tên là hoàng mi chính là yêu tộc nếu để hắn hóa ra chân thân nương nhờ vào bắc câu lô châu từ đó giành trận pháp tinh vị thời khắc mấu chốt liền có thể d i ở lại trò cũ di lặc phật lạnh lùng n ở nụ cười hoàn toàn không nhớ đồng tộc tình năm đó hắn lấy trường nhĩ định quang tiên thân phận chủ động phản bội sư môn cũng là toàn bộ phong thần lưỡng kiếp duy nhất chủ động trốn tránh tiệt giáo đệ tử khi đó hắn liền làm tốt triệt để cùng tiệt giáo náo tách ra quyết tâm duy nhất để hắn không nghĩ tới là thông thiên giáo chủ dĩ nhiên sẽ bị phong thích mà cái này nhưng kiên định hơn đứng ở tiệt giáo phía đối lập quyết tâm dù sao đối với với một cái từ đầu đến đuôi phản đồ mà nói thua kết quả chỉ có một con đường chết ngã phật t i ê n tâm hoàng mi tuyệt không dám phản bội bản t o ọ n hoàng mi chính là thái ớt kim tiên ở yêu tộc ở trong coi như là đỉnh cấp chiến lược nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được yêu tộc tán thành tiếng nói rơi xuống đất một cái gầy yếu lớn lên dường như hoàng thử lang đồng tử đi tới hắn nằm trên mặt đất cả người rừng không ngừng run rẩy nhìn về phía di lạc phật trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ chương bốn mươi chín tôn tiểu thánh b u ồ n hết thuốc chữa đào mắt trăm năm thủy liêm động bên trong tôn tiểu thánh chậm rãi mở mắt cơ thể bên trong khí tức lưu c h u y ể n vẫn là lơ lửng ở g i à n g bước trước vô pháp đột phá ai quả nhiên hay là kém một bước ca tôn tiểu thánh lắc đầu c ư ờ i khổ mặc dù hắn làm đủ chuẩn bị nhưng chính là kém một hơi vô pháp đột phá đại la kim tiên hậu kỳ may mà hắn còn có hậu chiêu chuẩn bị thái thượng lao quân nên giúp hắn chuẩn bị kỹ càng cựu chuyện kim đan hiện tại liền đi đâu xuất cung đi tôn tiểu thánh đứng dậy chuẩn bị đi tới ba mươi ba trọng tiên chỉ là đi ra thủy liêm động một khắc đó hắn nhưng nhìn thấy long tộc tụ tập ở hoa quả sơn mỗi cái vẻ mặt nôn nóng hơn nữa không gặp nhị lang thần cùng na cha khó nói cái này hai không chịu được tịch mịch chạy na t r a ngược lại là có loại khả năng này nhưng nhị lang thần cũng không biết nhất định là phát sinh đại sự đông hải long vương tôn tiểu thánh nhẹ g i ọ n g hô hoán nghe tiếng long tộc dồn dập nhìn tới đông hải long vương lại càng là hướng về tôn tiểu thánh đ ộ tới chủ nhân ngươi có thể coi là xuất quan tam giới có đại sự phát sinh đông hải long vương vẻ mặt ngưng trọng nói ừ m tôn tiểu thánh hơi nhảy lên lông mày xem ra nhị lang thần cùng na cha ly khai liền cùng việc này có liên quan mà có thể điều động hai vị này chỉ có bắc câu lô châu cuộc chiến không nên a bắc câu lô châu đại yêu bày xuống vạn tiên trận đọc truyện trái tim đen đ ũ ám tại trận này cho dù là thánh nhân cũng khó có thể phá giải sao sẽ liền một trăm n ă m đều không thể bảo vệ tôn tiểu thánh khó hiểu nói là hoàng mi đại vương tây hải long vương đi lên phía trước giải thích nói trăm năm trước bắc câu lô châu phong bế lúc từng m ờ i tam giới yêu tộc gia nhập mới sáng tạo t i ệ t giáo hoàng mi chính là cái kia lúc nương nhờ vào đi qua hán tự thân tu vi mạnh mẽ chính là thái ớt kim tiên cấp bậc gia nhập t i ệ t giáo tự nhiên chịu đến trọng dụng ai ngờ cái kia hoàng mi chính là phật môn xếp vào ở t i ệ t giáo c u n cờ thời khắc mấu chốt phản bội yêu tộc dẫn đến vạn tiên trận lộ ra rất lớn kẽ hở thiên đình cùng phật môn quy mô lớn tiến công bây giờ đã giết vào bắc câu lô châu đông hải long vương giải thích cặn kẽ một phen tôn tiểu thánh xứng sở liên hắn cũng không nghĩ đến nắm giữ vạn tiên trận tiệt giáo dĩ nhiên một trăm năm đều không bảo vệ hơn nữa còn là lịch sử tái diễn tiệt giáo chết ở cùng một chiêu phía dưới quả nhiên là thật lớn miệng mai gai vô đương thánh mẫu làm sao có hay không tham chiến tôn tiểu thánh hiếu kỳ nói còn chưa hiện thân tây hải long vương lắc đầu nói tiệt giáo biết được vô đương thánh mẫu chính là tiệt giáo cuối cùng phản lịch hy vọng vì lẽ đó vẫn chưa q u ấ y dậy nàng bế quan nghe vậy tôn tiểu thánh gật gù may m à yêu tộc vẫn chưa chiến tranh choáng váng đầu góc chỉ cần kiên trì đến vua đương thánh mâu xuất quan cũng tịnh không phải không có t r ợ mình khả năng chủ nhân chúng ta thật không dự định trợ giúp tiệt giao ạ đông hải long vương hiếu kỳ nói dừng lại ở hoa quả sơn khoảng thời gian này long tộc từng trải qua nhiều lần thiên đình cùng phật môn đối với tôn tiểu thánh hùng hổ doa người nếu là bọn họ đã sớm phản tại bọn họ trong nhận thức tôn tiểu thánh tuyệt đối không phải nhẫn nhục chịu được người hiền lành cái kia cái gọi là đối thiên đình trung thành tuyệt đối hoàn toàn chính là giả tượng tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn một chút trên trời ở hắn xuất hiện trong nháy mắt đó từ lâu thuận lợi bày xuống một đạo cầm đoán bởi vì trên trời thế nhưng là có phật môn phái tới lục đinh lục giáp cùng tứ trị công tào đang giám thị hắn nhớ kỹ ở không có đối với kháng thiên đình cùng phật môn thực lực trước tuyệt đối không thể manh động nói chung cậu thả là được tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng t i ệ t giao chết sống cùng hắn không có một đồng liên quan Tam trái tam thiên Phật tinh thể tán. hoa môn mới giới càng càng giới cùng Bằng không, đối với hắn trái lại càng có lợi. có Chỉ có lực có có loạn, hắn loạn, đình phân lấy quả sau ơ nơi n đông như chảy hội. Hắn nơi nào còn có nhản đã sớm chảy hội. có rỗi bế q u n t luyện. Tán đó i tiểu Tôn thánh tay. tộc tan. lòng xua xua Sau Đem đ hắn vòng qua lục đình lục g i á c tứ trị công tảo hướng thẳng đến ba mươi ba trọng thiên bỏ chạy lấy hắn đại la kim tiên trung kỳ thực lực trừ phi là chuẩn thánh cấp bậc cường giả theo dõi hắn bằng không căn bản vô pháp phát hiện hắn tung tích đ ầ u xuất cung làm tôn tiểu thánh rơi vào ba mươi ba trọng thiên về sau lập tức thả ra thần niệm cảm giác buôn phía tam giới đại loạn tương tại thiên đình nhận chức tiệt giáo đệ tử có c ử u thành cũng phản l ị c h ra ngoài thiên đình chính trực lúc dùng người nhất định phải sẽ mời thái thượng lão quân ra tay giúp đỡ mặc kệ hắn có đồng ý hay không cái này đâu xuất cung nhất định phải sẽ không an bình tôn tiểu thánh cần cẩn thận tránh khai thiên đình người tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện hắn và thái thượng lão quân có chỗ liên hệ bất quá ở hắn thần nghiệm thăm dò dưới vẫn đúng là bị hắn phát hiện hai cái không thuộc về đâu xuất cung khí tức khuê mục lang ngưu ma vương tôn tiểu thánh nghi ngờ nói một cái là tinh q u ầ n một cái là đánh vào thiên lao đại yêu cái này hai dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đâu xuất cung bên trong đáng giá cảnh giác ngộ không không cần trốn vào đi thái thượng lão quân thanh âm khiến tôn tiểu thánh căng thẳng thần kinh thư giãn hạ xuống hắn hướng về đâu xuất cung đi tới thời điểm canh dự ở cửa kim ngân đồng tử hướng về hắn quăng tới cực kỳ không thân mật ánh mắt lần trước chính là ngươi đánh bất tỉnh chúng ta đi kim đồng tử bất mãn nói ngươi cái này b á t hầu còn dám tới xem ta thu thập ngươi bạc đồng tử k h ẽ quát một tiếng d ơ thiêu hỏa côn đánh tới cái này hai đồng tử nhìn như nhỏ gầy trên thực tế lại là chân tiên cấp bậc chỉ tiếc bọn họ không trở thành kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương trước không có thái thượng lão quân pháp bảo làm dựa dẫm thực lực thật sự không đáng chú ý tôn tiểu thánh ha ha nở nụ cười một người một cái búng đầu đi qua hai người trên c h á n nhất thời cổ lên bọc lớn n g ư ơ i sao dám ở đâu xuất cung làm càn chúng ta nói cho lão quân đi nói hai đồng tử liền muốn đi cáo trạng ai nộ không chính là khách quý không được càn rỡ thái thượng lão quân bất đắc dĩ thanh nhâm từ cung bên trong xa xôi chuyển đến hai tên đồng tử nhất thời thành thật rất nhiều chỉ nhìn tôn tiểu thánh trong ánh mắt vẫn có rất nhiều bất mãn tôn tiểu thánh hướng về phía bọn họ cười cười liền sải bước đi tiến cung và mắt khuê mục lang cùng ngưu ma vương đều tại bên trong cũng hướng về tôn tiểu thánh quăng tới kinh ngạc ánh mắt hiền đệ ngưu ma vương vô ý thức la lên nhưng lập tức phản ứng lại tấm kia ngưu mặt nhất thời đều đỏ khuê mục lang thì là mười phần cảnh giác thiên đình bên trong người nào không biết tôn tiểu thánh tương lai nhất định là phật môn h ư n g nhân muốn đi tây thiên lấy kinh hãn bản năng cho rằng tôn tiểu thánh là thiên đình cùng phật môn người tinh thẳng. Ta tôn tới Tôn tiểu thánh nhạt cười quân, không cần căng thẳng. Ta láo tôn chỉ là tới lấy đan chỉ dược. láo là lấy một tiếng, người vật người hại. vô con ó thể một tin, một Một khuê không cảnh bộ lang là cũng vẫn giáng Đúng. giác c dấp. tử kim hồ lô ném qua tới tôn tiểu thánh lắc lắc ít nhất một trăm viên đây là lão phu dùng một trăm năm thời gian luyện ra ngươi có được tiết kiệm một chút ă n thái thượng lão quân bình tĩnh mà nhìn tôn tiểu thánh thoáng dò xét một hồi tu vi phát hiện tôn tiểu thánh dĩ nhiên vẫn cứ dừng lại ở thái ất kim tiên trung kỳ một trăm năm này đến càng không hề tiến thêm sao sẽ như thế thái thượng lao quân khiếp sợ không thôi linh hầu không phải là trời sinh thông tuệ ả có thể tôn tiểu thánh dĩ nhiên b u ồ n hết thuốc chữa truy cập trang w e b tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi cực phẩm tiên thiên linh bảo hoàng trung lý thái thượng lao quân tương đối hối hận h ắ n muốn thu hồi đưa ra đi cựu truyện kim đan thật không biết đần như vậy hầu tử vì sao phật môn muốn cướp coi như là thiên đồng cùng quyển liêm cũng so với tôn tiểu thánh có tiền đồ chờ chút thái thượng lao quân đột nhiên phát hiện tình huống ngoài ý m u ố n tuy nói trăm năm qua đi tôn tiểu thánh tu vi không hề tiến triển nhưng thân thể nhưng có chỗ bất đồng huyền tu lấy hồn dưỡng thân thành t i ự u thiên đạo tu luyện tới cực hạn chính là tóc bạc mặt hường hảo mai nhục thân thành thánh thành t i ự u thì là đại đạo dĩ thân chứng đạo tu luyện tới cực hạn chính là đại đạo thành thánh thực lực hơn xa thiên đạo như nhị lang thần chính là h n g hoang ít có nhục thân thành thánh chỉ bất quá nhục thân thành thánh điều kiện muốn còn hơn huyền tu hà khác nhiều bọn họ càng phế tư nguyên càng hao tổn linh khí nếu là dựa vào hấp thu nhật n g u y ệ t tinh hoa thiên địa linh k h í tăng cao thực lực mấy trăm ngàn năm cũng khó khăn có tiến triển đã từng vu tổ tuy là bản cổ tinh huyết biến thành trời sinh nhục thân thành thánh nhưng tu luyện tới nhưng mỗi cái đều có vô số hội nguyên tranh c ấ p vô số khí vận cùng công đức cứ thế mà chịu đi ra năm đó vu yêu đại chiến kỳ thực chính là vu tổ vì là cướp giật hồng hoàng tư nguyên mà chiến nếu không có cần toàn bộ hồng hoàng thế giới tư nguyên chống đỡ tu luyện muốn thành t i ể u đại đạo căn bản là không thể nào lại nhìn tôn tiểu thánh chật nhìn một lát hán tu vi không hề tiến thêm nhưng thân thể lại là kim cương bất hoại thậm chí vượt xa thái ớt kim tiên trung kỳ cấp bậc vì lẽ đó thái thượng lão quân tương đối khẳng định tôn tiểu thánh nhất định là tu luyện nhục thân thành thánh công pháp chàng trách thái thượng lao quân tự nhủ nộ không ngươi nói cho lao phu ngươi tu luyện công pháp thế nhưng là cựu truyền huyền công lời này vừa nói ra n g u ma vương cùng khuê mộc lang dồn dập nhìn về phía tôn tiểu thánh trong mắt mang theo một chút kinh ngạc tôn tiểu thánh ngầm cười khổ hệ thống chỉ có thể giúp hắn áp chế cảnh giới nhưng vô pháp áp chế toàn bộ cựu truyền huyền công tu luyện tới cực h ạ n lấy thân thể liền có thể chống đối v ạ n pháp bây giờ hắn đã là tây du thế giới bên trong ít có đại la kim tiên trung kỳ cường giả thân thể độ cường hoành căn bản không g ạ t được bị thái thượng lao quân phát hiện cũng là sớm muộn sự tình lao quân tuệ nhãn ta lão tôn tu luyện chính là cựu c h u y ể n huyền công tôn tiểu thánh thẳng thắn thoải mái một điểm đem chân tướng nói ra miễn cho bị người hoài nghi thì ra là như vậy thái thượng lao quân sáng mắt lên ngược lại nhìn về phía ngưu ma vương khoe miệng câu lên một nụ cười q u ỷ dị ngưu ma vương không khỏi đánh dùng mình thầm nói khó nói lao quân có loại kia kỳ quái ham mê thái thượng lão quân không biết ngưu ma vương suy nghĩ trong lòng chỉ là vung vung tay đánh ra một đạo thần thông sau đó tôn tiểu thánh cảnh tượng trước mắt đổi thành hư không cái kia ngôi sao đầy trời dưới chân không gian hư vô biểu thị nơi này là thái thượng lão quân tự mình mở ra tiểu không gian v õ khoảng không ngưu ma vương các ngươi đánh một trận bất luận thắng thua lão phu đều sẽ đưa các ngươi một hồi tạo hóa thái thượng lão quân cười ha ha tung khen thưởng ngư u ma vương nhất thời đến hứng thú lấy ra hồn thiết côn hướng về phía tôn tiểu thánh nết miệng cười trong nguyên bản kịch tình n g ư ma vương tu vi hơi mạnh hơn tôn nộ g không tôn nộ g không vẫn là dựa vào lý tĩnh cùng na tra mới hàng phục hắn mà khi đó tôn nộ g không thế nhưng là có thái ớt kim tiên tu vi vì lẽ đó đối mặt lúc này tôn tiểu thánh n g ư ma vương không chút nào hư chỉ bất quá liền thái thượng lão quân cũng nhìn không thấu tôn tiểu thánh tu vi n g ư ma vương nhất định là phải bị thiệt t h i giống như lão quân mong muốn tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng thoáng hoạt động một chút gân cốt hắn để hệ thống giúp mình áp chế ở thái ớt kim tiên trung kỳ chính là vì không cho người khác nhìn thấu thực lực mình cho nên khi thái thượng lão quân mặt hắn tự nhiên cũng không thể lấy ra toàn bộ bản lĩnh tới hô tôn tiểu thánh hướng về phía ngưu ma vương dỗi ra một cái tay câu câu khi định thần nhàn khiêu khích hiền đệ không nên coi thường ta lão ngưu ngưu ma vương sầm mặt lại nhấc theo hôn thiết côn trực tiếp xông lại a tôn tiểu thánh dửng dưng như không cười một tiếng chỉ bằng vào kim quang không xấu hắn cũng có thể hoàn ngược như ma vương cong hôn thiết côn nện ở tôn tiểu thánh trên gáy tung tóe lên một mảnh tia lửa tại đây tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng không đau không ngứa hoa nha nha như ma vương buồn b ự c nhưng cùng lúc cũng cực kỳ hoảng sợ đồng dạng là thái ớt kim tiên tôn tiểu thánh đón hắn một côn này cũng quá mức cung dung trở lại như ma vương hô to một tiếng lại đánh nhất côn xuống có thể tôn tiểu thánh vẫn là đứng bất động mặc cho ngưu ma vương liều mạng đánh kim cương bất hoại cái này đầu khỉ thân thể dĩ nhiên cường hãn đến mức độ này thật không thể tin thái thượng lao quân không khỏi cảm thán nói không thể nói ngưu ma vương yếu chỉ có thể nói tôn tiểu thánh cựu chuyển huyền công tu luyện quá cao bất quá muốn dụ ra tôn tiểu thánh át chủ bài dựa vào ngưu ma vương là không thể nào hơn nữa tôn tiểu thánh tựa hồ không có ra tay ý tứ vậy thì càng khó coi ra hắn sâu cạn tính toán thái thượng lao quân nói ngăn lại trận này luật bàn như ma vương cũng tại một bên há mồm thở dốc như mưa mồ hôi dưới hắn trong cặp mắt kia tràn đầy khiếp sợ người bên ngoài không biết nhưng hắn vẫn rõ ràng vô cùng mình đã sử dụng tất cả vốn liếng còn kém vận dụng thần thông nhưng lại không có pháp thương cùng tôn tiểu thánh một c ọ p lông cựu truyền huyền công thật sự mạnh tới mức này ạ thái thượng lao quân nhìn chăm chú tôn tiểu thánh trong mắt cũng không gặp lại trước khinh bỉ hắn biết rõ nhục thân thành thánh rất khó nhưng cũng mạnh mẽ đáng sợ bởi vậy cảm thấy tôn tiểu thánh sở dĩ khó có thể tiến thêm là bởi vì tư nguyên không đủ dẫn đến đã như vậy vậy thì đưa tôn tiểu thánh một hồi thiên đại tạo hóa đi nghĩ thái thượng lão quân k h o á t tay đem một đạo lưu quang đánh về phía tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh vội vàng mượn sau đó cúi đầu nhìn một lát là một đoá hoàng hoa cái kêu hoàng hoa trên còn có hai chữ hoàng trung đây là hoàng trung lý tôn tiểu thánh bị kinh ngạc không cần thái thượng lão quân giải thích tôn tiểu thánh cũng biết hoàng trung lý chính là trong hồng h o à n g cực kỳ hiếm có cực phẩm tiên thiên linh c a n nó vốn là đông hoàng thái nhất pháp khí đông hoàng trung diễn sinh ra đến bảo vật có người nói hoàng trung lý là một hồi nguyên một nở hoa một hồi nguyên một kết quả một hồi nguyên vừa thành t h ụ lại quá một hồi nguyên tài có thể dùng một hồi nguyên thế nhưng là một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm năm hoàng trung lý thì cần muốn bốn cái hội nguyên mới được mặc dù đối với tu tiên giả cũng là cực kỳ khắp nhiều năm tháng Thuống chi hoàng trung lý gánh chịu là mười vạn năm pháp lực phàm nhân cũng có thể trực tiếp lên cấp đại la kim tiên loại này trí bảo dĩ nhiên rơi vào tôn tiểu thánh trong tay quả thực dường như giống như nằm mơ tôn tiểu thánh đều có thể xem thu được ngưu ma vương cùng khuê mộc lang nóng rực ánh mắt nếu như không phải là vừa mới tôn tiểu thánh thể hiện ra đủ đủ nắm giữ hoàng trung lý thực lực e sợ ngưu ma vương cùng khuê mộc lang đã sớm lại đây c ấ p giật đa tạ lão quân tôn tiểu thánh thành khẩn cúi đầu thái thượng lão quân cam lòng đem như vậy trí bảo đưa cho hắn đủ để chịu đựng được lên hắn cái này t ú i đầu không sao thái thượng lão quân cười nhạt một tiếng đã như thế cho dù là tôn tiểu thánh tu luyện là cựu truyền huyền công cũng có thể ở hai trong vòng trăm năm có một cái tiến bộ n h ả y vọt nhưng hắn không biết là chính mình đưa ra một cây hoàng trung lý nhưng tạo nên một cái từ hồng hoang tới nay thành cựu chuẩn thánh nhanh nhất kỳ tích chương năm mươi mốt mạnh nhất h ỏ a diễm hồng liên chân hỏa khuê mục lang cùng ngưu ma vương con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tôn tiểu thánh trong tay hoàng trung lý con mắt đỏ chót bọn họ ước ao ghen t ị đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù phàm nhân ăn đều có thể trở thành đại la kim tiên lấy bọn họ tu vi nhất định có thể nâng cao một bước cũng là thái thượng lão quân như vậy vô vi cường giả mới vô pháp sinh ra lòng tham mà khuê mục lang cùng ngưu ma vương có thể không phương pháp làm được như vậy thanh tâm quả dục các ngươi muốn cướp à tôn tiểu thánh nhìn hai người đạo mặt nói tuy nói ngay ở trước mặt thái thượng lão quân mặt không thể sử dụng tới toàn lực nhưng muốn đối phó hai cái thái ớt kim tiên cấp bậc yêu tộc căn bản dễ như ăn bánh hiền đệ nói dỡn ngưu ma vương bỗng nhiên thức tỉnh lúc này mới ý thức được hắn dám mơ ước tôn tiểu thánh bảo vật quả thực sống được thiếu kiên nhẫn khuê m ộ t lang nhưng không như thế hắn không có cùng tôn tiểu thánh từng giao thủ mà đều là thái ớt kim tiên hắn tự nhiên phải không chịu phục nếu không có thái thượng lão quân ở đây hắn nhất định phải sẽ đoạt, đoạt. bảo vật người có năng lực giữ hơn nữa lao quân cũng không phản đối chúng ta luật b ả n đúng không khuê mục lang nhìn về phía thái thượng lao quân chờ mong nói thái thượng lao quân than nhẹ một tiếng vẫn chưa làm ra bất kỳ đáp lại nào trầm mặc chính là ngầm đồng ý ha ha tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng hắn biết do thái thượng lao quân vẫn là nghị t h ấ u quá chiến đấu thăm dò hắn nội tình đáng tiếc phái ra hai cái đối thủ thật sự không đáng chú ý keng một tiếng v a n g nhỏ tôn tiểu thánh đầu ngón tay thăng lên một đoàn hồng hồng ngọn lửa tam mội chi hỏa không đúng ngọn lửa này màu sắc muốn so với tam mội chi hỏa càng đẹp là hồng liên chân hỏa thái thượng lao quân hai mắt sáng ngời tây du thế giới tam mội chi hỏa chính là hỏa diễm tối cao t ầ n g thứ gặp nước không thôi c h ạ m chi không chết không thôi hơn nữa nhiệt độ cực cao g a huyền thủy ra có thể đốt cháy hết tất cả bất quá tây du thế giới chính là phá toái hồng hoang thế giới cực kỳ nhỏ bé không gian mà thôi nói là hồng hoang mảnh vỡ cũng không quá đáng mà ở hồng hoang thế giới hỏa diễm tối cao tầng thứ thì là hồng liên chân hỏa gặp hồng liên người mặc dù huyền thủy cũng có thể đốt cháy là chân chính khủng bố cái gì khuê mục lang nghe được thái thượng lão quân giải thích mặt sửng sốt một hồi đêm đen tới hắn làm sao cũng không nghĩ ra tôn tiểu thánh lại có như vậy át chủ bài hắn quả nhiên là mới xuất sinh mấy trăm năm linh hầu ạ kha kha ngươi không phải là muốn hoàng trung ly ạ ngăn trở hồng liên chân hỏa ta liền đem nó cho ngươi tôn tiểu thánh cười nhạo nói nói hắn hai ngón tay bắn ra cái kêu đó hồng liên chân hỏa hướng về khuê mộc lang bay đi nhìn như lớn chừng ngón cái ngọn lửa cũng tại đảo mắt phóng to vạn lần hình thành một đoá cự đại hỏa diễm liên hoa lao quân cứu ta khuê mộc lang đồng tử kịch liệt co rút lại sợ hãi hét lớn thu một tiếng t h ấ p uống chuyển đến đột nhiên hồng liên chân hỏa thay đổi phương hướng hướng về thái thượng lao quân bay đi chỉ thấy hắn mở ra tay háo triển khai một chiêu tụ lý càng khôn liền đem hồng liên chân hỏa tịch thu ngộ không lão phu đang cần càng tốt hơn hỏa diễm luyện đan cái này hồng liên chân hỏa liền cho lão phu đi thái thượng lao quân cười nhạt nói tôn tiểu thánh đữ ngôi vô vi lão quân cũng có tâm động thời điểm thật sự là hiếm thấy thấy tôn tiểu thánh không nói lời nào thái thượng lao quân coi như ngầm đồng ý hắn ngược lại nhìn về phía khuê mục lang cùng ngưu ma vương nói trăm năm trước lão phu thu nhận giúp đỡ các người phải không nguyện nhìn thấy thiên đình lấy các ngươi để làm cớ đối với bắc câu lô châu làm khó dễ bây giờ tiên yêu đại chiến đã bắt đầu các ngươi tiếp tục lưu lại cũng không cần phải đi thôi nói xong hắn nhẹ nhàng vung tay háo một luồng nhẹ nhàng lực đạo đẩy ba người đem bọn hắn đưa ra đầu xuất cung hắn gấp gáp như vậy t i ế n khách rõ ràng cho thấy vì là nghiên cứu hồng liên chân hỏa ra đ ầ u xuất cung tôn tiểu thánh đâm chiêu nhữ mày hiền đệ nghĩ gì thế ngưu ma vương g i ò xét cái đầu hỏi tôn tiểu thánh cười khổ một tiếng lắc đầu một cái vừa thái thượng lao quân triển khai cái kia một tay nhìn như nhu hòa nhưng lại có vô pháp chống cự lực lượng tôn tiểu thánh nỗ lực chống lại nhưng khó có thể lay động chuẩn thánh cấp bậc cường giả quả nhiên lợi hại đúng tam giới đại yêu cũng tụ tập ở bắc câu lô châu hơn nữa t i ệ t giáo một lần nữa kiến lập hiền đệ thực lực phi phạm nhất định có thể chịu đến vô đường thánh mẫu trọng dụng không bằng theo chúng ta cùng đi bắc câu lô châu kiến công lập nghiệp làm sao ngươi h ư ma v ơ n xoa xoa mong Tôn、tiểu、thánh lạnh lùng châu, hỏi. tiểu liết hắn một cái, chầm giọng nói.、Ngươi、lại muốn lừa gạt ta lão tôn phản nghịch thiên đình à không sợ ta lại một lần nữa tố giác ngươi nghe vậy n h ư u ma vương xứng sở n ở nụ cười khổ giờ khác này bọn họ vẫn còn ở thiên đình bên trong nếu tôn tiểu thánh thật muốn tố giác bọn họ chỉ sợ hắn cùng khuê một làng cũng phải bị trộm tới thiên lao nếu không giải quyết tôn tiểu thánh ha ha hay là quên đi hai người lúng túng mà nhìn tôn tiểu thánh không biết làm sao các ngươi đi thôi tôn tiểu thánh khoát tay một cái nói ta lão tôn chỉ muốn yên tĩnh tu luyện bất luận thiên đình hay là bắc câu lô châu ta cũng không sẽ đi đánh cái gì cái dừng lại ở hoa quả sơn tu luyện nó không tốt hơn sao chơ thanh thánh chính là tử tiêu cung bên trong một đám thánh nhân cũng không làm gì được cho hắn muốn cái gì không có đáng tiếc đơn giản như vậy đạo lý nhưng hiếm có người minh bạch đương nhiên cũng cùng tu luyện độ khó khăn có lớn lao quan hệ cho dù là ngọc đế cùng như lai loại này chỉ nửa bước cũng bước vào đại đạo cường giả nhưng nhìn thánh nhân c h i vị xa xa khó vời chỉ có thể điên cuồng cướp bóc tư nguyên chỉ chờ mong sẽ có một ngày có thể thu được lên cấp thánh nhân thiên đạo bên dưới thánh nhân c h i vị chỉ có bảy vị nếu muốn thành thánh duy nhất phương pháp chính là chịu chết trong đó một vị thánh nhân hoặc là giết chết một vị phía tây phương dạy dã tâm cung tỉnh không phải không có khả năng dù sao tam thanh lẫn nhau thấy ngứa mắt ngợi ngoại nhân đối phó người mình sự t ì n h cũng không phải chưa từng làm thế nhưng là đối thiên đình thần tiên mà nói nhưng gần như không có khả năng thực hiện nhưng mà bọn họ nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một con đường khác lấy lực chứng đạo không cần thông qua thiên đạo tán thành lấy tự thân thực lực tìm chứng cứ đại đạo nhưng con đường này cực kỳ gian nan nguy hiểm hồng hoang ư ớ c văn năm cũng lấy thiên đạo làm chủ lấy lực chứng đạo chính là thoát ly thiên đạo k h ô n g chế mở ra lối riêng thiên đạo há có thể như ngươi mong muốn muốn cái kêu bàn cổ chính là cường lực nhất chứng người thiên đạo đương nhiên không muốn nhìn thấy bàn cổ ngự trị ở bên t r ê n hắn thiện đà tạo nên bàn cổ không cam lòng cô đơn cuối cùng vẫn lạc lấy lực chứng đạo khó khăn khó có thể tưởng tượng đây cũng là vì sao vô số tu luyện giả tình nguyện an phận chờ đợi thiên đạo c h ú c phúc cũng không muốn chủ động đánh vỡ từ hồng hoang bắt đầu bao nhiêu thiên tư văn hoa tu sĩ nhưng giữa bất chi bất giác trở thành thiên đạo nô lệ có thể tôn tiểu thánh lại vẫn cứ muốn làm đánh vỡ quy tắc người bàn cổ không làm được sự tình hắn muốn đi làm không vì cái gì khác cũng bởi vì hắn có hệ thống kha kha có hệ thống ta còn sợ cái d ắ m cho thiên đạo lại cho ta lão tôn mấy trăm năm thời gian tử tiêu cung cũng cho người lập nát tôn tiểu thánh lầm bầm lầu bầu một trận sẽ lại không gặp lại n h ư ma vương cùng khuê m ộ t làng một con đâm về đông thắng thần châu trong nháy mắt biến mất ở thủy liêm động bế quan chuẩn bị đột phá đại la kim tiên hậu kỳ chương năm mươi hai ta thiên đồng thế sống chết không thành phật bắc c ầ u lô châu vạn tiên trận bị phá sở hữu đại yêu hết mức bại lộ tại thiên đ ỉ n h cùng phật môn trước mặt vân tiêu bên trong trăm vạn thiên binh ở trên cao nhìn xuống nổi trống tiếng dường như thiên lôi t ừ n g trận v ă n g lên ước vạn trượng phật quang dọi sáng phía tây trong miệng niệm được phật kinh giống như ma âm khiến vô số đại yêu đau đầu sắp đ ứ c đại điệu bên trên thiên bồng xuất lĩnh vô biên vô hạn yêu tộc cùng địch nhân tưởng tượng nhìn nhau yêu tộc trong mắt tràn đầy l ử a giận được lắm bị ổi phật môn hoan hỷ phật không bản soái cần làm hoán ngươi trường nhĩ định quang tiên không nghĩ tới năm đó phá giải vạn tiên trận biện pháp lại bị ngươi dở lại cho cũ thật sự là đủ trào phúng thiên bồng cười l ạ n h lạnh nói a di đà phật di lặc hoan hỷ phật chắp tay trước ngực sắc mặt không thay đổi mà cười nói trừ yêu chiến ma m ạ i phật cửa việc nằm trong phận sự cái gọi là thủ đoạn hèn hạ bất quá là có chút bất đắc dĩ oán niệm không được b ả n tọa trong nhà phật phải kể tới ra mặt dày không ai hơn được di là phật để hắn thừa nhận thủ đoạn bị ổi đó là nằm mơ ít nói nhảm vạn tiên trận đã phá chỉ có tử chiến đến đây đi thiên đồng hét lớn một tiếng hắn và yêu tộc từ lâu làm tốt tử chiến chuẩn bị ngay ngắn nghiêm nghị phá tan phía chân trời nhưng mà ai cũng biết rõ một khi khai chiến yêu tộc không có một chút nào phần thắng c h ỉ băng vào thiên đ ỉ n h cùng phật môn thái ớt kim tiên bên trên cường giả liền còn hơn yêu tộc nhiều huống chi đại la kim tiên bên trên yêu tộc hầu như không có thậm chí lại càng là không có chuẩn thánh cấp bậc cường giả trừ phi nhịn đến vô đ ư ờ n g thánh mẫu xuất quan mà đây cũng là thiên đ ồ n g chủ yếu nhất mục đích chịu đựng tuy nhiên không biết có thể kiên trì đến trình độ nào nhưng yêu tộc cũng không phải là không có một chút nào hy vọng thiên đ ồ n g cắn chặt răng cửa ải tự đ ủ choe nụ ạ t o ả thiên đ ồ n g ngươi có dám cùng bản thái tử nhất chiến một đạo non nớt tiếng quát vang lên thiên đ ồ n g ngẩng đầu nhìn tới hòa tiêm thương phong hòa luân không phải là na cha còn có thể là ai đều là thái ớt kim tiên thiên đ ồ n g cũng không hư na cha đánh thì đánh thiên đ ồ n g hư lạnh một tiếng bước ra nhất c ước dẫm lên đám mây hướng về na cha bỏ chạy na cha chủ động anh ngược lại là một cái chỉ hoan thời gian tốt thời cơ hơn nữa yêu tộc sĩ khí đê mê vừa vặn nhờ vào đó thời cơ để bạt một hồi sĩ khí Ba. thiên đồng lấy ra trên bảo thấm tâm bá đừng ở sau lưng lạnh lùng mà nhìn na cha ngươi không tại hoa quả sơn trông coi sơn môn chạy bác câu lô châu đến xem náo nhiệt gì thiên đồng nhàn nhạt mà hỏi na cha sờ mũi một cái cười nói tôn hầu tử không ở ta nhàn r ỗ i tẻ nhạt liền đến nhìn một cái đi yên tâm chờ bản thái tử đánh bại ngươi tự nhiên sẽ về hoa quả sơn trông coi sơn môn khoảng thời gian này nhưng làm hắn một ngạt nghe nói bác câu lô châu có cái đánh na cha ngồi không yên thừa dịp tôn tiểu thánh lúc rời đi hắn cũng nhìn một cái chạy trốn không chỉ là hắn liền nhị lang thần cũng tới đây chính là vừa thành cựu đại la kim tiên ngoan nhân e sợ yêu tộc lần này là cắm nhất định phải thiên bồng chú ý tới cách đó không xa nhị lang thần tấm kia lạnh lùng trên mặt không có một chút nào vẻ mặt nhưng mơ hồ lén ra đến cường đại khí tức lại làm cho thiên bồng bị kinh ngạc đại la kim tiên hắn dĩ nhiên thành công đối với yêu tộc đến cũng không phải là kiện tin tức tốt bất quá nợ nhiều không ép thân thể ngược lại cũng không kém nhị lang thần một cái nhanh lên một chút ra tay đi ta đều nhanh không kịp đợi na cha nôn nóng thúc giục nói đến thiên đ ồ n g lập tức hàng giống ruột nghĩ dẫm lên đám mây liền hướng na cha bay đến ngay sau đó một bừa cào tử nện xuống đến cùng hỏa tiêm thương va chạm lúc cọ sát ra đại lượng tia lửa kha kha đến rất đúng lúc nếm thử bản thái tử tam mội chân hỏa nhất thương đâm đi qua đầu thương nhất thời bước lên đại lượng nóng rực hòa diễm thiên đồng hơi nhúng mày vội vàng trốn mở ngươi lúc nào tu luyện tam mội chân hỏa thiên đồng kinh ngạc nói na cha thuộc tính là hỏa chơi sinh cùng hỏa kết duyên nhưng là chỉ là khống hỏa mà thôi thanh thân tiên sở luyện cũng chỉ là tiên hỏa mà tam mội chân hỏa thì là phan hỏa liệt hỏa cùng tiên hỏa ba cái hợp nhất lấy na cha không an phận tính cách tuyệt đối không thể đem ba người h ỏ a làm một thể kha kha nói đến ngươi khả năng không tin là tôn hầu t ử dạy ta na cha bướng bỉnh mà cười nói ân nhân thiên đ ồ n g chân mày cao lại phảng phất chính mình đã từng thất lạc một lần cơ duyên nếu có thời cơ nhất định phải lại đi bái phỏng tôn tiểu thánh một lần đánh nhau thời điểm cũng không nên hết nhìn đông tới nhìn tây na cha lên tiếng nhắc nhở sau đó cả n g ư ờ i bốc lửa hỏa quang trung thiên trong nháy mắt hình thành cự đại hòa liên mặt thế hòa liên na cha k h ẽ quát một tiếng t h ư ợ n h ư cố ý để bạt thiên đ ồ n g h ả o t i ể u tử ngươi thật coi bản x o á i dễ ước hiếp a đừng quên bản x o á i trước thế nhưng là trưởng quản thủy quân nguyên x o á i chính là trời sinh khắc chế hỏa thuộc tính thiên đ ồ n g cười lạnh một tiếng đưa tay trộm một cái trong không khí bỗng dưng ngưng tụ ra một dòng sông dài thiên hà hoàng hôn hán vung tay lên sông dài lao nhanh như vạn thiên nước sông tạo thành tuấn mã hướng về na tra chạy như liên suy suy suy hỏa liên đụng chạm lấy sông dài dường như thái dương bị nước biển nuốt hết phát sinh tiếng xèo xèo âm không đều biết h ỏ a liên tắt một đoàn tam vị chân hỏa bao phủ na cha từ từ ló đầu ra tới trở lại na cha rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng bất quá hắn còn chưa kịp ra tay trước người đột nhiên thêm ra một người tới t r â n quân ngươi làm cái gì bản thái tử còn đánh đủ đây na cha phát điên gào thét không cần nhị lang thần thanh â m lạnh như băng s a s ô i mà vang lên lên ánh mắt hắn cũng tại nhìn thiên đồng lạnh lùng nói thiên đồng ngươi vốn là thiên đình chấp trưởng tám vạn thủy quân quá lớn vì sao phải phản bội thiên đình hạ giới là yêu nhị lang thần từ quán giang khẩu khi trở về nghe nói thiên đồng thoát đi thiên đình ở bắc câu lô châu chiếm núi làm vua hắn vẫn luôn rất nghi hoặc nhưng hắn trong nội tâm có có chỗ lý giải hắn cũng không thích thiên đình bởi vì hắn từng trải qua thiên đình hát cám nhưng hắn không có phản đối bởi vì hắn chạy tới bất đắc dĩ thậm chí hắn cũng biết tây du lượng kiếp đông phương giáo đại biểu thiên đình đều sẽ triệt để xa suốt ngược lại là từng ở phong thần lượng kiếp bên trong chiếm hết tiện nghi tây phương giáo thừa dịp cơ hội hứng thú nhưng hắn vẫn cứ không có ngăn cản dù sao hắn là xiển giáo đệ tử phản bội thiên đình giống như là phản bội sư môn nhị lang thần làm không được vì lẽ đó ở nhìn thấy thiên bồng làm được hắn không dám làm sự tình nhị lang thần là ước ao ha ha việc này chân quân vì sao không đi hỏi cậu của ngươi thiên bồng lạnh lùng nở nụ cười nhị lang thần cậu chính là ngọc đế cái này một mối liên hệ là nhị lang thần cực lực tránh khỏi cũng đã rất lâu không ai dám ngay ở trước mặt hắn mặt vạch trần bất quá nhị lang thần không hề tức giận tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng toàn bộ câu chuyện trong đó nhưng hắn lần ước đoán được gì đó thật chỉ có thể đ á n h à mặc dù kết quả là trong tam giới yêu tộc d i ệ t hết nhị lang thần nhũ chặt lông mày hỏi phí lời thiên bồng hai mắt trợn lên giận dữ nhìn nói thiên muốn ta thiên đồng chết ta thiên đồng liền muốn phản ngày hôm nay phật môn muốn ta thiên đồng gia nhập nhưng ta thiên đồng thể sống chết không thành phật chương năm mươi ba yêu tộc tồn vong thời khắc chuẩn thánh xuất quan thiên đồng đã biểu dương hắn quyết tâm muốn cùng yêu tộc thể sống chết cùng chết sống nhị lang thần cực kỳ bình tĩnh hắn từ lâu dự liệu được sẽ có kết quả như thế này thôi được nói xong nhị lang thần xoay người rời đi không phải là trở lại thiên đình mà là trực tiếp biến mất ở bắc câu lô châu na trang n g ộ n thiên đình cùng phật môn cũng ngộng chân quân làm cái gì đi văn t h ủ bồ tát nghi hoặc nhìn về phía lý tĩnh lý tĩnh cũng là một mặt mờ mịt một bộ ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây gián dấp tính toán mặc dù không có nhị lang thần cũng không ảnh hưởng toàn cục bản tọa sẽ đích thân bãi bình bắc câu lô châu sở hữu yêu tộc văn t h ủ lạnh lùng nói tiên thân hắn là xiển giáo đệ tử vốn là cùng tiệt giáo yêu tộc không hợp nhau mặc dù gia nhập phật môn đối phó lên yêu tộc đến vậy không chút nào nương tay phổ hiên cũng là như thế mà di lạc phật mặc dù từng là thiệt giáo đệ tử nhưng hắn là tự nguyện phản bội thiệt giáo lấy phản đồ thân phận căn bản không thể trở về thiệt giáo vì lẽ đó chặt đứt đoạn này duyên phận là hắn duy nhất lựa chọn na cha quy về thiên binh ngay lệnh bắc câu lô châu bên trong yêu tộc giết chết không cần luận tội lý tính quả đoán truyền đạt lệnh giết chết mênh mông nhiều thiên binh che đậy thiên k h ô n g ngay ngắn nghiêm nghị trong nháy mắt đầy dây bắc phương lớn các góc một hồi tiên phật yêu đại chiến không thể tránh khỏi thiên đồng sắc mặt khó coi trở về mặt đất hắn ở q u y ề n liêm chờ trở, trở thành tiệt giáo đệ tử yêu tộc trên mặt một quét qua quá không cần quá nhiều lời ngữ lũ yêu liền biết rõ tử chiến rốt cuộc là bọn họ đường ra duy nhất g i ế t têu g i ế t chỉ còn vang động trời bác phương phía chân trời phảng phất thăng lên huyết hồng vân hạ cho dù là ở đông thắng thần châu vẫn như cũ có thể nghe thấy được cái kia sặc máu người mùi tanh hoa quả sơn bên trong tôn tiểu thánh nhìn bác phương vâng c h á n vận thành một đoàn đã bắt đầu ạ xuyên thấu qua gió biển tiến vào hơi thở mùi máu tanh tựa hồ biểu thị một hồi cực kỳ tàn khốc chiến tranh tuy nói cái này cùng tôn tiểu thánh không có liên quan quá nhiều mà dù sao là ảnh hưởng tây du thế giới một hồi đại chiến bất luận tiệt giáo thất bại hay là thiên đình cùng phật môn thất bại đều sẽ kinh động tử tiêu cung bên kia thánh nhân thông thiên giáo chủ là nổi danh bao che cho con h ắ n há có thể trơ mắt mà nhìn thật vất vả một lần nữa kiến lập tiệt giáo bị hủy bởi một khi mà tây phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề là có tên ra mặt d i à y phật môn thất bại thì lại biểu thị tây du lượng k i ế p chịu đến cản trở cái này tuyệt đối không phải là tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng ý nhìn thấy thánh nhân xuống núi à tôn tiểu thánh khỏe miệng d ư ơ n g lên hắn ngược lại là rất chờ mong thấy cảnh này bất quá thiên yêu đại chiến không thể lập tức kết thúc nói không chắc sẽ kéo dài một quãng thời gian rất dài mà khoảng thời gian này trái lại sẽ khiến tôn tiểu thánh ung dung không ít chỉ cần thiên đình cùng phật môn đằng không ra tay đến nhằm vào hắn hắn là có thể vô hạn kỳ bế quan hắn nhìn trong tay tử kim hồ lô bên trong một trăm viên c ử u c h u y ể n kim đan vốn là kém lâm cửa nhất cước liền có thể đột phá đại la kim tiên hậu kỳ hắn rốt cục có trợ lực một trăm năm thời gian sau khi đột phá kỳ sau đó nếm thử nữa tiến vào chuẩn thánh đi tôn tiểu thánh làm tốt quy hoạch chợt không do dự nữa hắn đem từng viên một c ử u c h u y ể n kim đan để làm đường đậu một dạng ăn đi c ngay cổn, cổn pháp lực hòa vào thân thể, trực thân pháp tiếp hòa thể, vào trợ i i ú p hắn kích trùng k đạo kia trở trăm thể trong ngại hắn trăm năm cửa khẩu. Cơ thể bên trong pháp lực dường như、bách、nạp biển khẩu. pháp bách cửa Cơ lực u x ê n tại r trường u quy n hình thành giống như、trường、giang giống như vậy, lao nhanh g hội chỗ, một tụ ở lao vậy, đ hạ. Ngay tại lúc này tôn tiểu thánh vui mừng khôn siết ở một trăm viên cựu chuyển kim đan dưới sự giúp đỡ hắn rốt cục có trùng kích cửa khẩu tư bản ẩm trong đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn dường như ở hắn trên gáy mạnh mẽ đập một viên lạch suýt nữa để tôn tiểu thánh ngất đi bất quá tùy theo mà đến kinh hỷ lại làm cho hắn lập tức tỉnh lại v ù vù xung quanh bàng bạc linh khí hội tụ thành lốc xoáy chính liên tục hướng hắn hiện lên lại đây hoa quả sơn hoa chim cá sâu hoàn toàn vui mừng nhảy nhót đều tại tham lam chia sẻ tôn tiểu thánh mang đến phúc phận vô số đại yêu từ chính mình trong sơn động chui đi ra vui sướng ngồi xếp bằng ở linh khí đầu gió đối với tôn tiểu thánh mà nói những cái linh khí đầu gió chẳng qua là nghìn vạn đạo linh khí xuyên giữa sông một cái nhưng đối với vô số yêu linh mà nói lại là hiếm thấy phúc phận đây là ân nhân đột phá vừa trở về nhị lang thần vừa vặn thấy cảnh này linh khí hội tụ cực kỳ khác thường điên cuồng nhưng ngoài ra cũng rốt cuộc chưa thấy bất kỳ thiên điệu dị tượng vì lẽ đó hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái bất quá vừa nghĩ tới tôn tiểu thánh liền đại la kim tiên thiên điệu dị tượng đều có thể như không có chuyện gì xảy ra hấp thu điểm ấy tiểu tràng diện cũng là chẳng có gì lạ vốn nghĩ cùng ân nhân thương lượng như thế nào giải quyết bắc câu lô châu vấn đề nếu bế quan vậy thì chờ một thời gian đi nhị lang thần bất đắc dĩ thở dài tuy tiện tìm khối chân nhắn thạch đầu ngồi xuống thế nhưng là để hắn không nghĩ tới là hắn lần ngồi xuống này chính là một trăm năm mà ở một trăm năm này bên trong linh khí phun trào chưa bao giờ ngừng lại quá v ớ i bắt đầu nhị lang thần chỉ là chờ mong tôn tiểu thánh mau trong xuất quan đến lúc sau hắn thẳng thắn cũng ở linh khí vòng xoáy bên trong tu luyện trăm năm qua đi nhị lang thần tu vi mặc dù không có tăng mạnh nhưng có dồi dào linh khí làm trợ g i ú p hắn ngược lại là đem đại la kim tiên sơ kỳ tu vi củng cố hạ xuống t i n h cờ hắn cũng lại dò la bắc câu lô châu tin tức biết được tiên phật yêu cuộc chiến còn đang kéo dài song phương mỗi người có tổn thương nhưng yêu tộc tổn thương thì lại nghiêm trọng nhiều yêu tộc chết hầu như ngũ thành trong đó còn bao gồm đã từng vì là nhị thập bát tinh tú ba mươi sáu bộ tinh của nhóm có thể nói cuộc chiến tranh này yêu tộc cùng thiên đ ỉ n h tổn thất cũng tương đối lớn cứ kéo dài tình huống như thế phật môn vẫn là lớn nhất chiếm tiện nghi một phương cho đến ngày nay vô đương thánh mẫu vẫn cứ không có xuất quan bất quá gần đây theo như l ồ n đại đã bắt đầu thảo luận vô đương thánh mẫu sắp xuất quan tin tức xem ra khoảng cách vô đương thánh mẫu thành tựu chuẩn thánh thời gian không nhiều nhị lang thần suy đoán nói bất cứ chuyện gì cũng không phải không có l ư ợ g mà lại có khói yêu tộc trước không nói lại vẫn cứ hiện tại thả ra tin tức đích thị là chắc chắn hơn nữa sớm thả ra tin tức để với uy hiếp thiên đình cùng phật môn đột nhiên mãnh liệt linh khí ngừng lại biểu thị tôn tiểu thánh bế quan kết thúc nhị lang thần ngẩng đầu nhìn về phía thủy liêm động cái kêu mảnh sao động trung tâm s ắ c thực yên tĩnh không ít lúc này thủy liêm động bên trong tôn tiểu thánh xa xôi mở mắt ra hắn tự tay nắm nắm tay đầu lực lượng tăng trưởng hết sức rõ ràng đại la kim tiên vốn là chứng đạo thể hiện mỗi đề bạn một cái cảnh giới nhỏ đều là tuyệt đại bay v ọ n có thể nói hiện tại hắn có thể một cái tắt phiến chết một vạn cái văn thù bồ tát hơn nữa còn không mang t h ở dốc đương nhiên hắn là không dám làm hắn còn không có thành c h u ẩ n thánh t r e o chọc bất phàm như lai huống chi phật môn mặt trên còn có một cái tây phương giáo hai cái phật chủ vậy cũng đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại ừ tôn tiểu thánh sắc mặt ngưng lại trực tiếp nhảy qua ngồi thủ ở hoa quả sơn nhị lang thần mãnh liệt nhìn về phía bắc phương lúc này bác phương phía chân trời từ đông mà đi giống như trường long thiên địa làm biến sắc mây đen bao phủ phảng phất tận thế lôi long cồn u cồn u nương theo lấy một trận nổ vàng lôi long cắt ra trời cao trực tiếp rơi vào bắc c ầ u lô châu bên trên như vậy kỳ cảnh thế gian chưa bao giờ từng xuất hiện chí ít ở phong thần l ư ợ n g k i ế p trong tam giới chưa bao giờ cũng có đây là chuẩn thánh giáng thế kỳ cảnh à. chương năm mươi tư, ba g i ớ i ba chủ ai làm cũng một dạng chuẩn thánh giáng thế kỳ lạ thiên địa dị tượng đủ để biểu dương chuẩn thánh nên có con bài trong thiên đình cái mông chưa bao giờ rời khỏi long ủy ngọc đế đột nhiên đứng dậy ngắm nhìn bắc phương thiên không nàng đúng là vẫn còn đột phá ngọc đế trầm giọng nói đại lôi âm tự bên trong như lai lông mày vận thành một đoàn lo lắng vẻ mặt không che giấu chút nào vô đ ư ờ n g thánh mẫu xuất quan đem phật môn đệ tử rút về đến đây đi quan âm than nhẹ một tiếng chỉ thiếu một chút nếu như vô đ ư ờ n g thánh mẫu xuất quan chậm nữa một ít nhất định có thể cầm xuống bắc câu lô châu đáng tiếc ca thật là khiến người không cam lòng chuẩn thánh xuất thế tam giới vì thế mà chấn động vô đương thánh mẫu đại biểu chính là yêu tộc chiến lược mạnh nhất phất tay liền có thể xóa đi vạn thiên đại la kim tiên những cái mênh mông nhiều thiên binh cùng phật môn đệ tử ở chuẩn thánh cường giả trong mắt so như con kiến hôi thiên đình cùng phật môn biết rõ không thể cùng vô đương thánh mẫu chống lại lui lại là bọn h ắ n duy nhất lựa chọn thiên đình không cam lòng phật môn cũng là như thế bọn họ cũng có c h u ẩ n thánh ngọc đế cùng như lai còn có quan âm cùng nhân đăng đều là c h u ẩ n thánh cường giả nhưng bọn họ không thể tùy ý ra tay và không sẽ đem vốn là nhỏ hẹp tam giới hủy phân mảnh c h u ẩ n thánh cường giả ra tay đây chính là hủy thiên diệt địa thai nạn nguyên bản chính trùng kích bắc câu lô châu địch nhân trong nháy mắt như thủy triều triệt hồi trong nháy mắt thiên binh cùng phật môn đệ tử một cái không rơi biến mất kéo dài trăm năm chiến tranh rốt cục có thể ngừng lại tuy nói chỉ là ngắn ngủi lại làm cho mệt mở hơi thai yêu tộc thực tại thở một hơi tại đây hoa quả sơn bên trong tôn tiểu thánh lắc đầu thở dài hắn vẫn chờ nhắm ngay thánh trong lúc đó thần thông đại chiến đây không nghĩ tới thiên đ ỉ n h cùng phật môn rút lui như thế quả đoán không có chút nào cho vô đương thánh mẫu ra tay thời cơ bất quá nhằm vào bắc câu lô châu chiến tranh tuyệt đối sẽ không ngừng chỉ cần thiên đ ồ n g cùng quyển liêm chính ở chỗ này thiên đ ỉ n h cùng phật môn sẽ không sẽ bỏ qua còn lại một trăm năm kim t h i ề n tử còn sót lại hai đ ờ i đi như thế trong thời gian ngắn thiên đình cùng phật môn sẽ như thế nào ra tay đâu tôn tiểu thánh không khỏi tò mò bắc câu lô châu cuộc chiến kết thúc thiên đình cùng phật môn cũng có thể dành tay đối phó hắn thế nhưng là đại náo thiên cung đến bây giờ đều không bắt đầu đã sớm đại loạn phật môn an bài nói không chắc phật môn sốt u ruột bên dưới sẽ đối với hắn vận dụng thủ đoạn phi thường vậy ta láo tôn nhưng phải cẩn thận một chút tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng lúc này mới đi ra thủy liêm động nhị lang thần chờ hắn một trăm năm liền bắc câu lô châu cuộc chiến đều không tham gia nhất định có tâm sự tìm hắn thương lượng ân nhân người tu vi nhị lang thần cẩn thận quan sát chốc lát phát hiện tôn tiểu thánh tu vi lại để bạt một cái cảnh giới nhỏ một trăm năm thời gian đột phá một cái cảnh giới nhỏ tính cả đi vậy là thiên tài cấp bậc đương nhiên ở nhị lang thần xem ra tôn tiểu thánh vẫn là thái ớt kim tiên cảnh giới tôn tiểu thánh trước khi xuất ra liền để hệ thống làm tốt điều chỉnh bất quá nếu nhị lang thần biết rõ tôn tiểu thánh thế nhưng là dùng một trăm năm mươi viên cựu chuyển kim đan mới đột phá phòng trường liền sẽ không cảm thấy hắn là thiên tài bắc câu lô châu chiến tranh kết thúc nhưng đi ra cái c h u ẩ n thánh nói vậy thiên đình hẳn là thiếu người nhất tay thời điểm chân quân vì sao còn dừng lại ở hoa quả sơn tôn tiểu thánh sắc mặt lạnh nhạt nói hắn biết rõ còn hỏi bất quá là cho nhị lang thần đánh tốt mở miệng chuẩn bị ân nhân ngươi cũng biết thiên bồng vì sao phải phản bội thiên đình à? nhị lang thần hỏi tôn tiểu thánh khẽ cau mày chuyện như vậy nhị lang thần tùy tiện tìm thiên binh đều có thể điều tra ra hà tất chuyên chờ hắn trăm năm khó nói nhị lang thần cũng có tương tự suy nghĩ nghe nói qua một điểm thiên bồng bị ngọc đế hãm hại lấy h ằ n g nga rụ rỗ dùng cái này vu hại thiên bồng đùa dỡn h ằ n g nga thiên bồng biết được cực kỳ c ă m t ứ c đại náo thiên cung một phen giận dữ rời đi tôn tiểu thánh đơn giản miêu tả một phen thì ra là như vậy nhị lang thần thở dài tâm tình châm thấp nhưng nó cũng không kinh ngạc có thể thấy được hắn sớm có dự liệu ân nhân đối thiên đình có gì cái nhìn nhị lang thần vẻ mặt thành thật mà nhìn tôn tiểu thánh tựa như chờ mong tôn tiểu thánh có thể nói cho hắn biết chân tướng ngươi hỏi ta ta nào biết được ta lại không đi qua thiên đình tôn tiểu thánh nhún nhún vai nói hắn nói là lời nói thật tuy nhiên đi qua hai lần ba mươi ba trọng thiên nhưng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói ba mươi ba trọng thiên cũng không thuộc về thiên đình phạm vi q u ả n h ạ n h u ố n hồ hắn coi như biết được thiên đình h ắ cám cũng không thể nói thật hắn còn hy vọng hốt du thần tiên kiếm lấy công đức đây ân nhân trước từng nói đối thiên đình trung thành tuyệt đối là phát ra từ chân tâm ả nhị lang thần chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn nói đương nhiên rồi tôn tiểu thánh một mặt nghiêm túc nói thiên đình chính là tam giới chính thống tuy nói yêu tộc bởi vì phong thần lượng k i ế p đối với kết giao bất công mà khởi nghĩa nhưng duy trì tam giới trật tự vẫn là thiên đình chẳng lẽ muốn hủy thiên đình mặc cho tam giới tự mình phát triển à? vậy thế giới này chẳng phải là lộn xộn tôn tiểu thánh tức giận nói yêu tộc khởi nghĩa nói thẳng ra chính là một đám phấn thanh tụ tập lại gây sự mục đích bất quá là xuất phát từ tự thân được không công bằng đãi ngộ thiên đình coi như không được đó cũng là duy trì tam giới trật tự trung khu trừ phi yêu tộc có năng lực tiếp nhận thiên đình trách nhiệm bằng không tôn tiểu thánh đoán sẽ không một đám chỉ biết hồ đổ đám người ô hợp đương nhiên để hắn đi chợ giúp thiên đình càng là không thể nào lúc này chợ giúp thiên đình chính là giúp đỡ phật môn quật khởi để đám kia không cần mặt mũi con lửa chọc giữa đường thuần túy là buồn nôn chính mình cùng với lương nan chẳng bằng trốn ở hoa quả sơn thanh tĩnh xây một chút luyện nhìn phong cảnh nó không tốt hơn sao ân nhân một lời nói toạc ra thiên cơ nhị lang minh bạch nhị lang vậy thì trở về quán giang khẩu sau đó không hỏi đến nữa thiên đình việc nói xong nhị lang thần hướng về phía tôn tiểu thánh liền ôn quyền hướng về quán giang khẩu phương hướng bỏ chạy vừa đưa đi nhị lang thần na cha lại chạy về tới tiểu tử này theo thiên đình đánh một trăm n ă m trận chiến đánh thoải mái mới biết được trở về tam thái tử đây coi như là xảo trả đi tôn tiểu thánh bất mãn nói na cha cười hắc hắc gãi sau gáy nói ta biết cùng lắm nhiều hơn nữa bồi thường cho ngươi một trăm năm chính là ai bảo ngươi nơi này liền cái đều không được đánh bản thái tử đợi ở chỗ này đều sắp t r ư ngay b o con. Tính tình trẻ、con. Tôn Tiểu Thánh na cha. mặc kệ sẽ b â giờ tại h đình đã khải hoàn hồi chiều, đón lấy liền sẽ dành tay đối phó hắn. Không bằng thừa dịp, thiên đình còn không có lấy chắc chú ý, chẳng chóng không thấy tâm không i liền đối phiền. ê n đón bằng còn bằng quan. Ngay đã có mau lấy lấy tay sẽ Mắt tâm t dịp bế ý, hắn muốn trở về thủy liêm đ ộ n g lúc na cha đột nhiên gọi lại tôn tiểu thánh tôn h ầ u tử người bế quan nhiều năm như vậy cuối cùng cũng coi như cũng có chút thành tích khó nói sẽ không muốn thử một chút tay ạ na cha nhìn hỏa tiêm thương nhìn tôn tiểu thánh trong mắt mang theo nồng đậm chiến ý t i ể u hoa nhi này chính là cái phần tử hiếu chiến một trăm n ă m bên trong còn không có đánh qua nghiện à không phải là ta lão tôn không muốn đánh là ngươi quá yếu tôn tiểu thánh lắc đầu đem na cha đổi thành nhị lang thần còn tạm được na cha hay là quên đi chương năm mươi lăm trong cuộc người bồ đề lao tổ l i ệ t hỏa sáng khoác na cha cả người bốc lửa trong tay hỏa tiêm thương chỉ về tôn tiểu thánh trong mắt hắn cũng tựa như có hai đám ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực từ hậu tử ngươi dám coi thường ta n à cha rất tức giận không chịu thua tính cách khiến cho tôn tiểu thánh nhất định phải cùng hắn chiến một hồi nhìn dán g dấp là không có quay về dư địa tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn về phía thiên không lục đinh lục giáp tứ trị công t à o vẫn còn ở theo d õ i hắn ra tay quá lời nói nặng sẽ bại lộ thực lực của hắn loại này bất cứ tháng ngày không thể không tiếp tục duy trì đến đây đi tôn tiểu thánh mở bàn tay không có ý định vận dụng bất kỳ pháp khí lần này trái lại để na trà càng sinh khí hơn dám nhìn bất p h à m ta na trà nhất thời nổi giận cũng mặc kệ có công bình hay không nhấc theo hỏa tiêm thương liền hướng tôn tiểu thánh chém giết tới mặt thế hỏa liên cự đại hỏa diễm liên hoa che khuất bầu trời rơi xuống tới nóng rực sóng lửa nướng lớn đ ị a trong khoảnh khắc hoa quả sơn bên trong thanh sơn cỏ xanh thành một mảnh cháy đ ị a n ngàn vạn sinh linh chạy cách chạy tứ tán chạy trốn không kịp tại chỗ hóa thành cho tàn cha cha thần tiên cũng tàn nhẫn như vậy ạ tôn tiểu thánh nhàn nhạt nói na cha nhất thời mặt đỏ cũng không chịu phục nói ta là không cẩn thận cùng với lo lắng sinh linh khác hay là trước lo lắng ngươi bản thân đi. nhìn áp chế lại cự đại hòa liên tôn tiểu thánh không chút hoang mang giơ bàn tay lên trước ở thái thượng lão quân trước mặt triển khai một lần kim cương bất hoại để hắn minh bạch một cái đạo lý siêu việt tự thân cường h ã n phòng ngự cũng có thể cho người khác tạo thành cực kỳ kinh hái dọa đã như thế càng dễ dàng bại lộ thực lực của hắn xem ra kim cương bất hoại không thể lại bại lộ dụng thần thông h i ể u q u y ế t đi tôn tiểu thánh mở ra năm ngón tay nhất thời điện lưu phun trào khi hắn bàn tay chống đỡ ở hỏa liên bên trên cỗ này điện lưu nhất thời như lôi đỉnh to bằng trướng vây một tiếng xuyên thấu mạ thế t hỏa liên giống như vô số hoàng lòng quấn quanh hỏa liên trong nháy mắt đem hỏa liên t r i ể n tử chết hoàng long tường thiên tôn tiểu thánh k h ẽ quát một tiếng cái này chiêu là hắn lâm thời nghĩ đến thần thông lấy thực lực của hắn mặc dù không dụng thần thông đều có thể ung dung trung hòa na tra bất kỳ thế tiến công r a chiêu bất quá là vì ẩn tàng tự thân thực lực mà thôi nhìn như khốc huyễn thần thông há lại cũng không có quá to lớn tính thực dụng thuần túy lung tung tiêu hao linh khí mà thôi nhưng mà cái này một chiêu đối với người khác xem ra nhưng không phải tầm thường dù sao đặc hiệu khốc huyễn càng có thể tóm lại người nhãn cầu hoàng long tường thiên hảo lợi hại thần thông cái con khỉ này lúc nào nắm giữ lợi hại như vậy thần thông lục đinh lục giáp chấn động vô cùng đáng trách na cha sắc mặt tái xanh hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông lại bị tôn tiểu t h á n h ung dung hóa giải trận chiến này căn bản không cần phải tiếp tục làm hạ thấp đi ba hoàng long thôn phệ hòa liên c h ậ t lưu lại một đống khói xanh tiêu tan trong không khí tôn tiểu t h á n h an ổn đứng ở cháy mặt đất nhàn nhạt mà nhìn na cha khâm phục nếu không có sư phụ đã từng dạy ta lão tôn cái này chiêu hoàng lòng tường thiên làm bảo mệnh e sợ ta lão tôn đã chết ở ngươi tận thế hỏa liên dưới tôn tiểu thánh vua ở ngực một trận nghĩ đến mà sợ hay nói bảo mệnh chiêu số na cha hơi nhữ mày tâm tình không khỏi tốt hơn nhiều nghĩ như thế loại kia khóc huyễn thần thông xác thực không giống như là thái ớt kim tiên có thể thi triển ra h ừ bản thái tử tuyệt đối không phải sẽ chơi xấu người là ta thua na cha thoải mái thừa nhận nói xong hắn nhấc theo hỏa tiêm thương đi tôn tiểu thánh cũng không dự định ngăn cản hắn có thể vượt qua cái này một cửa ải đã rất tốt vạn nhất lại nháo ra điểm yêu thiêu thân nhưng là bị trên trời đám người kia nhìn thấu cái gì đó nguyên lai là bảo mệnh thần thông bất quá có thể ngăn cản na trá tam thái tử tận thế hỏa liên cũng coi như cái này tôn hầu tử vận khí không tệ việc này c ò n muốn hồi báo cho quan âm biết được cả ta xem cũng không cần phải đi chỉ là một lần không lớn không nhỏ luận bàn mà thôi đều là thái ớt kim tiên làm được trình độ như thế này không có gì lớn không lục đinh lục giáp tứ trị công tảo buồn bực ngán ngẩm trò chuyện hoàn toàn không có đem trận này luận bàn coi là chuyện to tát lang tiêu bảo điện nhị lang thần vì sao sẽ không nói một lời trở về quán giang khẩu khó nói hắn muốn kháng chỉ ả ngọc đế tức giận nói trăm năm qua thiên đình cùng yêu tộc cuộc chiến nhị lang thần nhưng lấy bế quan làm lý do không tham gia bây giờ thiên đình chính trực lúc dùng người nhĩ lang thần nhưng trở về quán giang khẩu nói thẳng sẽ lại không xuống núi đây là công nhiên kháng chỉ không có đem hắn cái này ngọc đế để ở trong mắt bệ hạ chớ giận t r â n quân có lẽ có chính mình khó xử như bệ hạ cho phép lao thần nguyện đi tới quán giang khẩu dò hỏi t r â n quân thái bạch kim tinh lại đi ra bà phải không cần ngọc đế xua tay nói trước mắt lúc này lấy đại cục làm trạo tây du lượng kiếp đem lên kim thiền tử đã tiến vào đời thứ tám luân hồi có thể tôn hầu tử bên k i a nhưng không có động tĩnh gì chúng ái khanh có thể có đề nghị hán đảo qua văn võ thánh hiển nhưng nhìn thấy một đám túi đầu im lặng không lên tiếng thần tiên không phải là bọn họ không nghĩ ra chủ ý mà là thật sự không có cách nào chức lý tính thậm chí dùng có lẽ có tội danh bức bách tôn tiểu thánh vào thiên đ ỉ n h đổi lấy lại là tôn tiểu thánh lấy cái chết làm do ý chí có thể chen ép có thể lấy ép buộc nhưng tuyệt không thể chết như tôn tiểu thánh chết mấy chục ngàn năm đến chủ bị đem bị hủy bởi một khi t â y du lượng kiếp cũng vô pháp dương mở vậy hạ cái kia tôn hầu tử say mê tu đạo quả thật thượng thiện n ư ợ c thủy lấy phổ thông phương thức dụ dỗ căn bản không có khả năng lấy t h ầ n ý kiến e sợ chỉ có người kia xuất mã thái bạch kim tinh mặt lộ vẻ khó xử nói vậy n g ư ờ i ngọc đế đ a m chiêu không cần nói ra tục danh hắn liền hiểu biết thái bạch kim tinh chỉ người tôn hầu tử chính là linh thạch sinh ra không cha không mẹ không r à n g buộc nếu là một lòng tu luyện căn bản vô pháp dùng bất luận là thủ đoạn gì bức bách h ắ n đại náo thiên cung nhưng có một người nhưng có thể tả hữu tôn hầu tử suy nghĩ cũng là tôn hầu tử cho đến tận này duy nhất ghi nợ nhân quả việc này cứ giao cho tinh quân đi đi một chuyến phật môn mặc dù có chút vướng tay chân nhưng đã là bất đắc dĩ phương pháp như lai sẽ lựa giải ngọc đế vung vung tay sau đó bài triều thái bạch kim tinh nhận được thánh chỉ dự định khởi hành đi tới phật môn cũng tại trước cùng cái chưng cầu Bạch lên đường bị Lý Tĩnh ngăn、lại. Tinh quân, ngươi cùng bệ hạ đánh cái gì bí hiểm? Là người nào hỗ trợ, nhưng như kiến? Tĩnh nói. Tinh nói, Thiên gì tại trợ, Thái thở lại. hạ khi hiểm? phải đi lai hiếu Ai? Kim dài, kỳ hỗ Lý Là Lý Lý bị bệ bí ý vậy tôn hầu tử tuy là trời sinh linh hầu nhưng cùng lục nhĩ một dạng chỉ là thân thể cường hãn nhưng vô thần thông sau đó tôn hầu tử biết được sinh tử liền một lòng cầu đạo trải qua trèo non lội suối mới tìm được phương thốn sơn tam tinh động vậy bên trong lao đạo tên là bồ đề lão tổ tôn hầu tử hướng về bồ đề lão tổ đi học bảy năm bốn năm làm việc v ậ t ba năm tu luyện pháp thuật thần thông lúc này mới có hôm nay bản lĩnh bất quá cái kêu bồ đề lão tổ lai lịch cũng không đơn giản h ắ n thế nhưng lại như lai thiện thi mà tôn hầu tử từ xuất thế bắt đầu liền hết thể đều ở phật môn trong tính toán bao quát bồ đề lão tổ chương năm mươi sáu sư phụ ta lão tôn có thể thành thật h ò a quả sơn một tóc bạc mặt hồng hào lao đạo bước trên mây thành phong trào m à tới chật nhìn một lát tiên phong đạo cốt dáng dấp tuyệt đối là thế ngoại cao nhân đầu tiên phát hiện lao đạo là thủ sơn na cha tu vi của người này thâm bất khả chắc khiến na cha cũng nhìn không thấu nhưng trong tam giới mạnh như vậy người sớm nên thanh danh v a n g xa có thể na cha cũng không nhận thức hắn lúc này cảnh d ắ c lên vù vù phong thanh ngừng lại lao đạo đệ lại đám mây rơi vào trong núi cùng na cha liếc mắt nhìn nhau l ệ n h nhạt nói vô lượng tiên tôn bản tọa là tới tìm kiếm đồ nhi phiền tam thái tử thông báo một tiếng đồ nhi lao đạo này còn biết hắn na cha thân phận lai lịch khẳng định không nhỏ gần nhất thiên đình vừa kết thúc cùng bắc câu lô châu chiến tranh nhất định phải sẽ đem trọng tâm chuyển hướng tôn hầu tử nói không chắc lao đạo này chính là thiên đình đưa đến cứu binh không sai nhất định là như vậy na cha đầu chuyển nhanh chóng nhận định lao đạo cùng thiên đình có liên quan lập tức lộ ra vẻ mặt vui cười nguyên lai thượng tiên là tôn hầu tử sư phụ vậy còn cần thông báo cái gì trực tiếp vào đi thôi na cha lùi lại một bước để mở con đường nhìn lao đạo không trở ngại chút nào đường đi vào hoa quả sơn cùng lúc đó thủy liêm động bên trong tôn tiểu thánh mở c h o n g mắt chợt nhìn thấy s ơ n môn hướng về hắn đi tới lao đạo trong đầu nhất t h ờ i hiện ra một đoạn cố sự ký ức đó là tôn nộ không ký ức ở phương thôn sơn tam tinh động tu luyện bảy năm truyền thụ tôn nộ g không thần thông sứ phụ bồ đề lao tổ tôn tiểu thánh bị kinh ngạc hắn giật mình không phải là bồ đề lão tổ tới tìm hắn mà là bồ đề dĩ nhiên hiện thế trong nguyên bản kịch tình bồ đề mặc dù truyền thụ tôn nộ g không thần thông cũng không gọi tôn nộ g không tiết lộ thân phận của hắn để tránh khỏi ngày sau tôn nộ g không cho hắn tại h o ạ liên lụy chính mình bồ đề tu vi cao thâm chính là tam giới bên trong ít có tam giáo hợp nhất đại đạo hiền thánh lúc đó tôn nộ không tu vi không đủ k h ô nhưng g n ì n n ra bổ đề tu vi. h tôn tiểu thánh tính toán b ổ đề ít nhất là đại la kim tiên điên phong cường giả thậm chí là chuẩn thánh cũng chưa biết chừng nhưng mà chính là mạnh như thế người vẫn sống được cẩn thận từng ly từng tí một chỉ vì hắn là như lai thiện thi thành thánh c h i đạo vì là ba loại một loại lấy lực chứng đạo lấy bàn cổ là mạnh nhất lực c h i đại đạo người tự thân chân linh ở vượt lên thiên đạo c h i thượng thiên đạo vĩnh t ồ n tự thân vĩnh t ồ n thứ hai là trảm tam thi chứng đạo lấy lao tử làm chủ chém tới thiện thi ác thi tự mình chấp n h ệ m thi đột phá bản thân ta đem chân linh ký thác thiên đạo c h i thượng thiên đạo bất diệt thì lại tự thân bất diệt mà kém cỏi nhất một loại thì là công đức chứng đạo như nữ hoa tạo người lấy đại công đức tạo phúc thương sinh thiên đạo hạ xuống vô biên công đức dựa vào thiên đạo được thiên đạo chế ước phàm tu luyện trảm tam thi lấy chứng đạo người cuối cùng đều phải chém tới tam thi mới có thể đột phá nhưng lão tử là bất ngờ hắn mặc dù lưu lại thái thượng l a o quân cố này thiệt thi nhưng có bảy đạo hồng mông tử khí bên trong một đạo gia trì thêm nữa hắn vốn là bản cổ tinh phách một trong biến thành trời sinh cường hãn mặc dù lưu lại thiệt thi vẫn có thể chứng đạo thành thánh chỉ bất quá cũng bởi vậy lưu lại cực lớn mầm họa dẫn đến lao tử vô pháp trở thành hồng quân cường đại như vậy thánh nhân bồ đề chính là như lai thiệt thi như lai nếu muốn chứng đạo tất nhiên muốn giết bồ đề mặc dù bồ đề cũng thành tựu i c h u ẩ n thánh giữa hai người tử chiến cũng không thể tránh được nguyên nhân chính là như vậy bồ đề từ chối cùng như lai chính diện giao phong lúc này mới có cảnh cáo tôn ngộ không không được hướng ở ngoài tiết lộ thân phận của hắn ai lại biết bồ đề lại không biết cho dù là hắn cũng chỉ là phật môn vì là tây du lượng kiếp chuẩn bị kỹ càng một con cờ mà thôi liền bồ đề lao tổ cũng bị ép buộc tới làm thuyết khách xem ra thiên đình cùng phật môn là thật tức giận tôn tiểu thánh nết miệng nở nụ cười thiên đình cùng phật môn đem bồ đề chuyển ra đến chứng minh bọn hắn thủ đoạn mất hết bồ đề tuy mạnh lại là thiện niệm tập hợp thể nghĩ đến sẽ không vì phật môn làm khó hắn còn nữa tôn tiểu thánh hay là bồ đề đồ đệ cũng không thể cùng nguyên thủy thiên tôn một dạng giúp người ngoài bắt nạt đồ đệ mình đi phá thủy liêm phá mở một v ệ t bóng đen phá tan thác nước rơi vào bồ đề trước mặt tôn tiểu thánh đối với bồ đề ôm quyền chắp tay sư phụ làm sao ngươi tới tôn tiểu thánh làm bộ kinh ngạc nói bồ đề há miệng hắn cũng không nghĩ nếu không phải là như lai rét tới trước mặt hắn lấy trảng tam thi làm uy hiếp hắn mới sẽ không lộ diện đồ nhi những năm này ngươi cũng đang làm gì bồ đề thấp giọng hỏi há mồm liền n h ắ c lên thiên chức vị sự tình hắn có thể không nói ra được khuôn mặt giàn u ô i này hắn còn muốn đây hồi sư phụ đồ nhi xin nghe sư phụ giáo huấn đừng t r e o sự tình không náo sự tình mỗi ngày bế quan tu luyện chưa bao giờ rời khỏi hoa quả sơn nửa bước tôn tiểu thánh như nói thật nói hắn thật là làm như thế ngoại trừ hai chuyến ba mươi ba trọng thiên ở ngoài đương nhiên có thái thượng lão quân che chở không ai biết do hắn đi quá bồ đề yên lặng kinh ngạc nhìn tôn tiểu thánh đây còn là hắn nhận thức bát hầu ả n ă m đó tôn nộ g không xuống núi hắn bao trước tôn nộ g không đích thị là người chuyên gây họa lúc này mới chủ động cùng tôn nộ g không đoạn tuyệt quan hệ thầy trò để tránh cho ngày sau rước họa vào thân hắn không ngờ rằng quá sẽ có một ngày bát hầu dĩ nhiên thật bỏ tại họa thật xấu chờ ở trong sơn động chuyên tâm tu luyện thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây thực sự bồ đề không thể tin được mà hỏi đúng vậy a tôn tiểu thánh một mặt ngây thơ hồi đáp sư phụ nếu không phải tin có thể hỏi na trá tam thái tử hán thế nhưng là ở nhà ta trước sân môn xem bốn trăm năm đại môn có nhân chứng hơn nữa còn là thiên đình đến xem cửa từ không được bồ đề không tin tam thái tử giúp ngươi xem cửa bồ đề khỏe miệng co giật tựa hồ trong những năm này tôn tiểu thánh bên người phát sinh rất nhiều không được sự tỉnh sư phụ một ngày làm sư cả đời cả làm cha mặc dù sư phụ từng cùng ta lão tôn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò nhưng ta lão tôn vẫn là đem n g ư ờ i để làm sư phụ nếu sư phụ đến liền ở hoa quả sơn dừng lại lâu mấy ngày để ta lão tôn tốt tốt c h i ề u đ ạ i sư phụ nói xong tôn tiểu thánh bắt chuyện hầu tử hầu tôn nhóm b ả y tiệc còn mời na cha một khối uống rượu yên tĩnh an lành hoa quả sơn lập tức náo n h i ệ t lên thậm chí ngay cả bảy mươi hai động yêu vương cũng bị tôn tiểu thánh một k h ớ i mời lại đây tham gia tiệc rượu chật nhìn một lát thật là tôn tiểu thánh vì là chiêu đãi bồ đề tận hết sức lực mở yến hội có thể bồ đề tâm bên trong nhưng khó chịu vô cùng mặc dù ở trên bàn rượu hắn cũng là mang theo một bộ miễn cưỡng nụ cười hoa quả sơn trên khoảng không lục đinh lục giáp tứ trị công t à o liên tục nhìn chằm chằm vào phía dưới tiệc rượu bọn họ được như lai chỉ thị nhìn bồ đề hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng là liên tiếp ba ngày bồ đề cũng uống say như chết nhưng đối với thiên chức vị sự tình không nhắc tới một lời lục đinh lục giáp tứ trị công tảo không khỏi bắt đầu nôn nóng tây du lượng kiếp tới gần để cho phật môn thời gian không nhiều phật môn người là thật ngắt lấy tháng ngày ở quá nếu liền bồ đề cũng thất bại cái kia vì là phật môn đại nghiệp e sợ phật môn chỉ có thể dùng sức mạnh đi nhắc nhở bồ đề một tiếng nếu hắn lại cố ý trì hoãn thời gian đừng trách chúng ta đối với hắn không khách khí Dám chương a n năm mươi bảy sư phụ nói có thể nghe nhưng không cần thiết bồ đề không nói ra được phật môn ép hắn nói bồ đề không muốn làm việc phật môn buộc hắn làm bồ đề sợ chết bằng không hắn cũng sẽ không chạy trốn từ phía liền phương thốn sơn cũng cam lòng bỏ lại đối mặt như lai、like、áp chế hắn không dám phản kháng chỉ có thể mặc cho phật môn nắm mũi dẫn đi thậm chí uy hiếp được hắn đ ổ đệ trên đầu đồ nhi bồ đề đột nhiên tỉnh lại thời khắc này men say hoàn toàn không có sắc mặt ngưng trọng nhìn một lát liền biết tâm sự cực nặng tôn tiểu thánh thầm than một tiếng nên đến trung quy chạy không thoát sư phụ ngươi có chuyện muốn nói với ta tôn tiểu thánh sắc mặt bình thản mà hỏi cứ việc biết được bồ đề lão tổ là làm thiên đình thuyết khách tới nhưng từ đối với sư phụ tôn trọng hắn không thể trước mặt vạch trần bồ đề gốc gác đương nhiên bồ đề lao tổ cũng bởi vì quan hệ thầy trò xoắn suýt rất lâu nếu không có lục đinh lục giáp tứ trị công tào lấy như lai tướng áp chế chỉ sợ hắn căn bản sẽ không mở miệng ngộ không sư phụ từng dạy ngươi không cần gây chuyện thị phi bây giờ sư phụ nhưng phải ngươi lên thiên đình chức vị vì là tây du lượng kiếp chuẩn bị ngươi có thể sẽ oán hận sư phụ bồ đề trầm giọng nói hay là say rượu quan hệ bồ đề lao tổ mặt đỏ chót như hắn mạnh như vậy người lại cũng sẽ có phiền não quả thực làm người khó có thể tin đệ tử không dám bất quá sư phụ đồ nhi không nhất định sẽ nghe chính là tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng nói ừ m bồ đề lao tổ giật mình một hồi nhất thời lĩnh hội tôn tiểu thánh y tứ ngược lại cười nói đúng vậy sư phụ có thể mệnh lệnh ngươi nhưng làm đồ đệ ngươi có thể vi phạm sư mệnh nói xong bồ đề lao tổ khúc m ắ t đánh ra bắt đầu cười ha h a tôn tiểu thánh cũng thở một hơi hắn nguyên tưởng rằng bồ đề lao tổ là như lai thiện thi lại trợ giúp như lai đối phó hắn xem ra bồ đề lão tổ có chính mình suy nghĩ cho tới truyền thụ tôn nộ g không thần thông cũng chỉ là ở phật môn tính kê bên trong thân bất do kỷ làm viên quân cờ mà thôi tới sư phụ chúng ta tiếp tục hát tôn tiểu thánh ôm lên cái vỏ rượu miệng lớn chút rượu hai người nâng ly cạn chén sư đồ trong lúc đó ngăn cách giữa bất chi bất giác biến mất không còn t â m tích k h e n chúc mừng t ố c chủ thu được bồ đề lão tổ tán thành thu được khen thưởng ba triệu công đức thu được khen thưởng hồng nông thiên châu tôn tiểu thánh lăng một hồi cái này đều được hắn không nghĩ tới hốt du bồ đề lão tổ chỉ là từ đối với bồ đề lão tổ tôn trọng an ngay nói thật mà thôi cái này đều có thể thu được khen thưởng xem ra thần tiên cũng là rất dễ dàng hốt du mà hơn nữa tôn tiểu thánh ý thức được hắn hốt du thần tiên càng mạnh hệ thống khen thưởng đồ vật càng chân quý hồng nông thiên châu chân quý trình độ không chút nào thua kém hoàng trung lý thậm chí càng cao hơn một tầng tuy nói đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo nhưng hồng mông thiên châu chính là hỗn độn chưa ra lúc đã tồn tại bảo vật chính là hồng mông chi khí mảnh vỡ rơi xuống trải qua mười hội nguyên ngưng tụ m à thành nội bộ có một tia hồng mông tử khí tuy nói hầu như nhỏ bé không thể nhận ra nhưng hồng mông tử khí thế nhưng là thiên đạo bên dưới chỉ có thất phần mà cái này thất phần đã sớm bị lục đại thánh nhân cùng hồng vân c ấ p đi thế gian lại không hồng mông tử khí mà hồng mông tử khí lại là thành thánh không thể thiếu cần phải chân bảo trừ phi giết chết thánh nhân cướp giật bọn họ khí vận bằng không căn bản không thể sẽ tìm được một phần khác nhưng hồng m ô n g thiên châu lại là ngoại lệ nó chính là hồng m ô n g tử khí mảnh vỡ luyện hóa mà đến số lượng tuy ít nhưng có chút ít còn hơn không nếu thêm vào thiên phú dị bẩm dựa vào yếu ớt hồng m ô n g tử khí cũng không phải không có thành thánh thời cơ nghĩ tới đây tôn tiểu thánh vui mừng c o n siết thêm vào hồng m ô n g thiên châu bên trong ẩn chứa yếu ớt hồng m ô n g tử khí hắn hầu như chiếm cứ sở hữu thành thánh điều kiện chỉ cần tìm được ba nghìn pháp tắc một trong chuyên tâm tu luyện đem cái này nhất pháp thì lại luyện hóa đến cảnh giới tối cao yên tĩnh chờ đợi thành thánh cơ duyên như vậy hắn là có khả năng nhất thành tựu trừ tử tiêu cung bên trong thánh nhân ra duy nhất thánh nhân đồ nhi n g ư ơ i đ a n g cười cái gì bồ đề lao tổ nhìn cười ngây ngô tôn tiểu thánh nghi hoặc m à hỏi hốt trượn tôn tiểu thánh vội vàng lao đi khỏe miệng nước miếng lắc đầu nói không có gì hắn đương nhiên không dám trực tiếp nói cho bồ đề lao tổ có liên quan hồng mông thiên châu sự tình bằng không vị này c h u ẩ n thánh cường giả mới sẽ không quan tâm quan hệ thầy trò nhất định sẽ đoạt đoạt mặc dù hắn l à như lai thiện thi nhân tâm khó lường con đường tu luyện nhất là khan hiếm tài nguyên tu luyện bồ đề lao tổ có thể một đường thành tựu c h u ẩ n thánh cấp bậc cường giả cũng không phải là đơn thuần dựa vào hắn thiện tâm nếu không có to lớn tư nguyên chống đỡ cái này c h u ẩ n thánh con đường s ợ là ngàn tỷ năm cũng chưa chắc đến thôi được sư phụ đã hoàn thành thiên đ ỉ n h cùng như lai giao phó con đường tương lai ngươi muốn làm sao đi đi cùng sư phụ cũng không bất kỳ liên quan bộ đề lao tổ đưa tay qua tới đã từng sư phụ muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò bây giờ nhưng liếm mặt tới tìm ngươi làm bồi thường sư phụ lại truyền ngươi một bộ thần thông hy vọng tương lai đối với ngươi có chỗ trợ giúp nói xong hắn đưa cho tôn tiểu thánh một quyển ngọc giản phía trên có khắc mấy cái vàng trói lọi đại tự bát cựu huyền công tôn tiểu thánh nhìn ngọc giản trong lòng ấm áp tuy nói bồ đề lão tổ này tới là giúp đỡ như lai cùng thiên đình tính kế hắn nhưng làm sư phụ bồ đề vẫn là không đành lòng hại hắn cuối cùng còn tiến hắn một quyển thần thông làm bồi thường hay là sau lần đó bọn họ quan hệ thầy trò duyên phận là triệt đ ệ tận nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại tôn tiểu thánh đối với bồ đề lão tổ cảm kích n g ẫ không tốt tốt bảo trọng sư phụ đi vậy theo thanh âm đi xa bồ đề lao tổ cũng biến mất ở tôn tiểu thánh trong tầm mắt hắn chăm chú trong tay ngọc giản không chút do dự mà đem bóp nát ẩn chứa trong đó thần thông trong nháy mắt nhét vào hắn thức hải bắt cửu huyền công lại tên cửu chuyển nguyên công âm ấy to lớn nhất vì là tám dương ấy to lớn nhất vì là chín tám mươi chín tăng theo cấp số nhân tức là đạo giáo to lớn nhất số lượng bạn cũ thiên địa cửu cung bắt quái bảy mươi hai đợi nay công không chỉ là tu thành kim đan đại đạo chi p h á p môn còn bao hàm các loại thần thông pháp thuật nếu như là thần công tu thành cựu chuyển nê hoàn g cung bên trong nguyên thần bất diệt thì lại lục thân bất tử nguyên thần bỏ chạy có thể bảo vệ không lo thân thể liền có thể vô hạn phục sinh hơn nữa theo do biến hóa có thể nói bất tử bất diệt chỉ có tây côn lôn tán nhân lục gáp đạo nhân trạm tiên phi đao mới có thể đem triệt để giết chết thứ tốt tôn tiểu thánh hải lòng vỗ vỗ đầu sau đó nhìn về phía hoa quả sơn trên khoảng không nơi đó lục đinh lục giáp cùng tứ trị công tào vẫn còn ở theo dõi hắn nói vậy trước bồ đề lao tổ ly khai cũng bị bọn họ nhìn ở trong mắt đại khái thiên đình cũng mo phái người đến đi tôn tiểu thánh khoe miệng d ư ơ n g lên trên mặt mang theo t r e o tức nợ nụ cười bồ đề lao tổ chẳng qua là thuyết khách chính thức chấp hành đem hắn mang tới thiên đình hay là ngọc đế người đám này thần tiên thật đúng là chưa từ bỏ ý định bất quá coi như bọn họ bồ đề làm thuyết khách cũng vẫn còn không có phương pháp thuyết phục tôn tiểu thánh đại vương quen u t h ộ chương tiếng la vang lên. Tôn Tiểu t vang lên. la á Thái Thái cái n ngẩn nhìn nhiên Tinh điều khiển tiên vân núi Tinh h Bạch chiêu hoa quả núi bay tới. Thái Bạch đầu điều đắc quả quả lại, Kim tới. Kim một mặt bay c kêu mỉm ý ờ i tựa hồ năm mươi tám ngao liệt mũ xanh ba thái tử thái bạch kim tinh nhìn tôn tiểu thánh ha ha cười tôn tiểu thánh lại chẳng lẽ cũng là như vậy mới vừa đưa đi b ổ đề lao tổ lại nên đón cái thái bạch kim tinh hắn không tốt đối với sư phụ ra tay nhưng thái bạch kim tinh cái này tống tài đồng tử cũng không thể dễ dàng b u n g tha thinh quân có phải hay không đụng tới việc vui tôn tiểu thánh trêu c h ọ c nói ha hạ là vui sự tình thiên đại hỷ sự thái bạch kim tinh loát dâu trắng cười ha ha nói việc này cùng đại vương có liên quan ồ tôn tiểu thánh làm bộ không hiểu một mặt ngây thơ mà nhìn thái bạch kim tinh lao thần khi đến đụng tới một người người kia tự xưng là đại vương sư phụ có thể có việc này thái bạch kim tinh mở to mắt nói mỏ bồ đề lao tổ vừa đi hắn liền đến hai người rõ ràng không tại cùng trên một sợi dây làm sao có khả năng đụng tới bất quá tôn tiểu thánh chẳng muốn vạch trần làm bộ kinh ngạc nói thinh quân nhận ra ta láo tôn sư phụ thái bạch kim tinh lắc đầu cười nói không nhận ra lao thần chỉ là chỉ là thiên đình một cái tiểu quan há có thể nhận ra các loại cấp bậc cao nhân chỉ là cao nhân kêu biết được lao thần tại thiên đình làm quan chuyên hướng về lao thần tiết lộ đại vương có ý như thiên đình nhận trước ha ha ông lão này nói bừa công lực càng ngày càng kém nói rõ trước đó tập luyện xong còn kém cầm kịch bản trực tiếp nghiệm lời kịch tôn tiểu thánh âm thầm khinh bị thái bạch kim tinh một trận ở bề ngoài nhưng tâm tình chấm thấp đại vương vì sao tâm t ì n h hạ khó nói lao thần nói sai thái bạch kim tinh nhất thời khẩn trương lên tây du lượng kiếp đem lên vì để tôn tiểu thánh thợ thiên thiên đình cùng phật môn không tiết chuyển ra bồ đề lao tổ nếu như vậy đều vô pháp thuyết phục tôn tiểu thánh thái bạch kim tinh cũng không biết nên làm gì hướng về ngọc đế bàn giao tinh quân có chỗ không biết sư phụ từng giáo dục ta l á o tôn mọi việc muốn giới sân giới nóng nảy không cho ta l á o tôn gây chuyện thị phi năm đó nếu không có ta l á o tôn nghịch ngợm gây sự cũng sẽ không bị sư phụ mở ra sân môn vì vậy như vậy khúc mắc vẫn kéo dài đến nay bây giờ gặp lại được sư phụ ta l á o tôn lại không dám quên sư phụ ân cần giáo hấn vì lẽ đó Ta quyết tuân hoa quả định đời đứng đi, sơn, cũng là không đi, cũng tuân chỉ cho phụ cả rắc rối, gặp ở sư là mỹ à vào là u Tiểu Nếu chuyển thuận khuyến đen. đình đề để đi. Tôn Thánh nói tình chân thiên cùng môn hắn thẳng thắn thuận lợi trèo lên trên.、Các、người để ta, sư phụ khuyến khích ta thượng tiền, liền dựa vào sư phụ danh nghĩa chính là không thiết. Phật tổ, trèo ta ta ta lợi cái phụ khích phụ Các ý vậy m ra lao dựa bồ sư sư kêu kỳ danh viết nghe sư phụ thái bạch kim tinh cũng há hốc mồm kế hoạch đã định không phải như vậy a đại vương vì sao chính là không muốn chức vị Lấy đối ạ tại hạ đại i vi, thiên thiên thiên lợi mỗi kim vương vị vương nưu trước, được Hơn đình nhất định có thể thu được ngọc trọng nhận rõ, thiên đình bên trong cũng chọn. nữa đình phong quan lớn có thể hưởng dụng bàn tháng cũng có thể lĩnh cửu chuyển kim đan. tu thể thu bất tùy thể thể cửu chức phúc phú, đế đảo, đ rụ. rõ, có có có Bệ kỳ ý với đại vương tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn a thái bạch kim tinh vội vàng đem sở h ư u át chủ bài cũng lấy ra đến để cầu đánh động tôn tiểu thánh ai ta lão tôn biết rõ thiên đình phúc lợi không ít thế nhưng là không tự do a t ô nguyên Tiểu Thánh lắc đầu thở ta tôn dài nói, đầu h n lắc láo ô k có gì q á to tâm, tu hoa lớn lại l muốn an ổn dừng ra chỉ quả u ở ệ bệ n trong núi. Phiền tinh quân hồi bẩm bệ hạ, ta láo tôn chân thành ghi nhớ. Nói xong, Tôn tiểu Thánh xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. n ta Tiểu chút rời láo xoay ghi g hồi đi, dài hạ, u dây bẩm dưa y bản thái bạch kim tinh còn tưởng rằng tôn tiểu thánh là muốn nhờ vào đó thời cơ nâng lên bảng giá thế nhưng là làm ăn cũng phải có kẻ mặc cả đi trực tiếp đi đó chính là một điểm thời cơ cũng không cho thôi thái bạch kim tinh tâm lý khổ a nhưng nắm tôn tiểu thánh không có bất kỳ cái gì phương pháp để hắn càng lo lắng là nếu tôn tiểu thánh chính là bo bo giữ mình mới lần nữa từ chối chức vị cái kêu bất luận thiên đình mở ra cỡ nào hậu đãi điều kiện cũng căn bản vô pháp đánh động hắn việc này cần phải bẩm báo bệ hạ thái bạch kim tinh sắc mặt ngưng lại đáp mây bay mà đi đi tôn tiểu thánh nhìn rời đi thái bạch kim tinh nhét miệng lên bồ đề lao tổ chân trước vừa đi thiên đình liền phái thái bạch kim tinh đi chợ nói rõ là tới đảo hắn góc tường ngu ngốc mới sẽ lên làm tuy nói thiên đình vì là mời chào hắn trực tiếp nhảy qua bật m ã ôn quan chức còn để hắn tùy ý chọn chức vị đổi lại bất luận người nào đều sẽ tâm động đi đáng tiếc tôn tiểu thánh quá rõ ràng thiên đình phương pháp chỉ cần hắn thượng thiên về sau chính là thiên đình đối với hắn chèn ép chờ hắn không chịu được thời điểm thiên đình tùy tiện cho hắn ấn lên một cái tội danh lại để cho như lai、like、đem hắn đặt ở ngũ hành sân dưới bởi kim thiền tử còn lại hai đời trở thành đường tăng sẽ không để tôn tiểu thánh chờ quá lâu nhưng loại này bị người làm q u â n cờ tùy ý thao túng cảm giác cũng không phải là tôn tiểu thánh m u ố n đông hải long vương tôn tiểu thánh hừ nhẹ một tiếng đem long vương gọi chủ nhân đông hải long vương cung kính chắp tay nói tôn tiểu thánh gật g ủ vẻ mặt lạnh nhạt nói chức ta lão tôn để cho các ngươi long tộc tìm kiếm kim thiền tử t â m tích lại bị thiên bồng kết thúc hắn là làm sao biết được kim thiền tử chuyển thế chỗ trong ô Lô không n Thánh này, vẫn còn ở chống lại thiên đỉnh.、Coi、như hắn muốn tìm thiên bồng tính sổ, cũng không thời cơ. Nhưng hiện tại, chiến tranh nhân, Long Vương nhà thiên bồng Tiểu bất tìm thời tại, kết thúc. thời Tây Tam Thái Tử bị thiên bồng bắt. t hỏi việc bởi lại Coi điểm Hồi Hải quá Câu Châu chủ Bắc bị vì cơ. là Là là ở sắp đã sổ, xếp. lúc vô tình tiết lộ tin tức đông hải long vương sắc mặt không được tự nhiên giải thích nói tây hải long vương tam thái tử ngao liệt tiểu bạch long tôn tiểu thánh có thể quá quen thuộc đây chính là một vị có tiếng ngũ sanh vương trong nguyên bản kịch tình ngao liệt cùng vạn thánh công chúa thành hôn ngay hôm đó phát hiện vị hôn thê càng cùng cựu đầu trùng tứ thông dưới sự tức giận trong lúc vô tình thiêu hủy ngọc đế ban tặng dạ minh châu bị treo trên không trung đánh ba trăm roi còn kém chút bị g i ế t lúc trước tôn tiểu thánh xem sách thời điểm thật sự không thể nào hiểu được ngọc đế cách làm nếu dạ minh châu cũng đưa cho tây hải long vương đó chính là tây hải nhà đồ vật ngươi ngọc đế có cái gì còn phẫn nộ sau đó hắn mới minh bạch đều là tính kế a ngọc đế vì là trả lại nợ tây phương giáo nhân quả nhất định phải tìm một cái thần tiên đưa cho phật môn tuy nhiên ngao liệt không đủ thực lực nhưng tên tuổi e m hai a long vương tam thái tử nghe vào cùng na cha giống như trên thực tế long tộc từ lâu suy bại cho dù là phật môn cũng không lọ t mắt thế nhưng là ngọc đế đều muốn thiên đ ồ n g nguyên soái cùng hắn tâm phúc quyển liêm đưa ra đi sao có thể lại cam lòng đưa một thành viên đại tướng vì lẽ đó khổ rồi ngao liệt thành một cái bà ngoại không đau cậu không yêu vật hy sinh mà hắn tu vi đặt ở đi về phía tây tứ nhân tổ lại lúng túng không được bất đắc dĩ quan âm không thể làm gì khác hơn là đem ngao liệt biến thành một con ngựa dùng để nâng yếu đuối mong manh đường tăng lại ngay cả sư đồ danh phận đều chẳng muốn cho làm một con ngựa cuối cùng quy tụ cũng chỉ là vòng tại đại lôi âm tự dơ cao thiên hoa biểu cột bên trên h ừ tôn tiểu thánh hử lạnh một tiếng lại một lần nữa thấy rõ thiên đ ỉ n h cùng phật môn xấu xí sắc mặt cũng vui mừng hắn không có đi tôn ngộ không đường xưa bằng không hắn cũng sẽ cùng tôn ngộ không một dạng từ vừa mới bắt đầu phản địch đến cuối cùng bị hiện thực san bằng góc cạnh c h ế t đ ể bị trở thành phật môn chó săn chương năm mươi chín long tộc viên quân cờ này vì là ta lão tôn sử dụng hoa quả sơn đông hải long vương nhìn tôn tiểu thánh hai tay nắm chặt căng thẳng thần kinh hắn cùng với tây hải long vương tình đồng thủ túc tự nhiên không muốn nhìn thấy tôn tiểu thánh bởi vì ngao liệt mà trách phạt tây hải long vương đại vương ngao liệt cũng không phải là cố ý khẩn đại vương tha thứ hắn đông hải long vương một mặt thành khẩn nói ừ n ta lúc nào đợi đã nói muốn trách phạt ngao liệt tôn tiểu thánh nghi ngờ nói hắn chưa bao giờ bởi vì kim thiền tử sự tình mà sinh long tộc khí lúc trước hắn để long tộc đi tìm kim thiền tử tam tích liền không có cân nhắc qua long tộc cùng yêu tộc trong lúc đó ân oán không phải là hắn sơ sẩy mà là khảo nghiệm long tộc đối với hắn trung tâm sự thực chứng minh long tộc xác thực rất tốt hoàn thành nhiệm vụ thậm chí là tại không tiếc trả giá rất nhiều tính mạng tình huống vẫn cứ tìm tới kim thiên tử đã như thế tôn tiểu thánh cao hứng còn không kịp lại làm sao lại tức giận người đem ngao liệt mang đến ta có lời muốn hỏi hắn tôn tiểu thánh thản nhiên nói tuy nhiên tây du lượng k i ế p ngao liệt có cũng được mà không có cũng được thực sự không phải là nơi mấu chốt nhưng ở thiên đình kế hoạch bên trong toàn bộ long tộc đều trở thành có thể vứt bỏ con rơi vô luận là ngao liệt hay là kính hà long vương thiên đình muốn giết cứ giết muốn buông liền buông thậm chí làm dẫn ra đường tăng đem nam chiêm bộ châu đại môn hướng về phật môn đánh mở không tiếc hy sinh kính hà long vương tính mạng cũng bởi vì hắn nhiều thả vài giọt nước mưa không đều biết đông hải long vương mang theo ngao liệt trở về cái kia toàn thân áo trắng tuấn lãng bề ngoài là tiểu bạch long không sai đại vương ngao liệt cúi đầu không dám nhìn tôn tiểu thánh hắn cũng biết bởi vì hắn q u y ế t điểm hại chết kim thiên tử thậm chí gián tiếp dẫn đến thiên đ ỉ n h vây quét bắc câu lô châu ha ha tôn tiểu thánh hòa khí cười cười nói không cần căng thẳng ta lão tôn là ăn chay vì là giảm bất bầu không khí tôn tiểu thánh chỉ đùa một chút có thể ngao liệt nhưng cười không nổi đại vương ta biết rõ sai nếu đại vương muốn xử phạt liền chỉ xử phạt một mình ta tuyệt đối không nên liên lụy long tộc ngao liệt khẩn cầu ai tôn tiểu thánh âm thầm thở dài long tộc gặp ư ớ c hiếp quá lâu nô tính từ lâu thâm nhập có tủy mà nô tính tất nhiên áp c h ế thiên tính đây cũng là dẫn đến long tộc lại không cường giả quật khởi nguyên nhân ta lão tôn đã nói sẽ không trách phạt long tộc ngược lại các ngươi làm rất tốt nếu không có như vậy cái này trong hai trăm năm hoa quả sơn không biết nên đón bao nhiêu đáng ghét ra hỏa tôn tiểu thánh ha ha cười nghe vậy đông hải long vương cùng ngao liệt rốt cục yên tâm bên trong tảng đá lớn âm thầm thở một hơi bất quá ta lão tôn còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi đi làm nếu như hoàn thành ta lão tôn thu ngươi làm đồ chuyển cho ngươi thần thông các ngươi nên biết long tộc sở dĩ chịu đủ các tộc c ư ớ c hiếp không phải là bởi vì hồng hoang thời kỳ những ân đoàn kia mà là long tộc quá yếu chỉ có nắm đấm so với người khác cứng rắn mới có thể không được bắt nạt tôn tiểu thánh một phen giao hấn hy vọng đông hải long vương cùng ngao liệt nghe lọn còn chưa mau mau cảm ơn đại vương đông hải long vương vội vàng thúc giục nói ta, đại vương ngao liệt chỉ ngây ngốc nói đối với cái này tôn tiểu thánh cũng không để ý long tộc lựa chọn đưa hắn đem làm chỗ dựa chính là thiên đ ỉ n h cùng phật môn đều tại lôi kéo hắn cùng với hắn tương lai thành cựu thế nhưng là tôn tiểu thánh đã quyết định tuyệt không sẽ dẫm vào tôn nộ g không vết xe đổ vì lẽ đó mọi cách từ chối thiên đ ỉ n h cùng phật môn lôi kéo những này long tộc cũng nhìn ở trong mắt bọn họ so với tôn tiểu thánh càng gấp một khi tôn tiểu thánh mất đi thiên đ ỉ n h cùng phật môn cái này hai tòa chỗ dựa l o n g tộc sẽ không chút do dự phản bội hắn nói thẳng ra song phương bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ nhưng nếu là muốn cho long tộc v ẫ n đ ể cho hắn sử dụng phương pháp tối ưu nhất chính là hắn hướng về l o n g tộc biểu hiện ra tuyệt cường thực lực bởi vậy tôn tiểu thánh quyết định nắm ngao liệt làm lời dẫn chỉ cần ngao liệt thể hiện ra đủ đủ trung thành tôn tiểu thánh nhất định sẽ thu hắn làm đồ mà tương lai long tộc nhìn thấy ngao liệt kinh người trưởng thành thế tất sẽ đối với tôn tiểu thánh càng thêm túi đầu nghe theo đại vương còn bảo cho biết đông hải long vương không thể chờ đợi được nữa bày ra nói ừng tôn tiểu thánh gật g ủ nhìn về phía ngao liệt nhàn nhạt nói tìm tới kim thiền tử chuyển thế chi nhân mang đến thái a sơn nhưng phải nhớ kỹ không thể ép buộc phải là hắn tự nguyện song ngao liệt cùng đông hải long vương liếc mắt nhìn nhau rất là n g h i hoặc có vẻ như nhiệm vụ này cũng quá đơn giản đi không đúng trong đó nhất định có nhiều bí ẩn lấy tôn tiểu thánh cảnh giới mọi cử động bao hàm tâm h ý h ú nam g g chi, lúc này còn Thiên liên lụy đến Kim lụy này đến n Tử. o Liệt nghiêng ặ t tâm,、Ngao、Liệt ổn thỏa hoàn thành Liệt ôm nhiệm đám mây, quyền yên về nói. vương Ngao ổn hoàn Nói xong, Ngao liệt đạp lên đám mây, hướng về Nam Đại đạp vụ. chiêm bộ châu phương hướng bỏ chạy. n bỏ a một Chiêm b Châu. m ộ cái nào đó quan hoạn trong nhà một chương trên bồ đoàn một bạch diện thư sinh chính gõ lên cá gỗ n i ệ m kinh hai mươi tuổi tuổi tướng mạo anh tuấn là cả trường an thành bên trong có danh soái công tử lại là người thiện lương thích làm việc thiện mười phần được bách tính kính yêu nhất là nữ tính nà mơ m cũng muốn gả cho hắn bất quá liêu sinh cũng không thích nữ sắc một mực vui mừng chung với phật kinh coi như là triều đình nâng hiếu liêm cũng bị liêu sinh từ chối hắn đại hỉ nhất tốt chính là ở trong nhà tọa thiền n i ệ m kinh thiếu ra ăn cơm liều sinh bên người lớn nhất c h i kỷ tôi tớ bưng tới cơm trưa tuy nói liều sinh sanh ra ở quan lại thế gia nhưng sinh hoạt nhưng một mạc vô cùng cơm trưa cũng chỉ có một bát trong suốt thấy đáy cháo loãng hai cái bánh bao trắng mà thôi là ngươi a lý trung đem cơm nước để xuống đi chờ ta niệm xong một đoạn này kinh thư ă n nữa liêu sinh hơi mở mắt ra lạnh nhạt nói nói ai lý trung đem món ăn đặt ở l i ê u sinh dưới chân thở dài nói thiếu ra ta nghe người ta nói thế gian khó khăn đông đảo chỉ bằng những niệm hai câu phật kinh có thể giải bất thế người đau khổ cần làm tự thể nghiệm trợ giúp bị khổ người đời đây mới thực sự là đại công đức thiếu ra có nghe nói qua bà sa tự so tiểu sân quế tịch mịch c a m cùng khổ hành tăng nghe được lời nói này liêu sinh trận to mắt kính không dám tin tưởng mà nhìn lý trung phảng phất hắn ngày thứ nhất nhìn thấy lý trung một dạng tốt có đạo lý ngươi nghe người phương nào nói tới liêu sinh cấp thiết mà hỏi lý trung cười khổ một tiếng nói thiếu ra quên ta quê nhà ở thái a sân dưới quanh thời gian trước về quê nhà các hương thân cũng nói trong ngọn núi ở cho r ằ n g lao thần tiên còn nhiều một tòa trổ miếu tên là tiểu lôi âm tự cái gì liêu sinh giật nảy cả mình đồng tử mãnh liệt c o rút lại ngươi nói ra hương ngươi chùa miếu tên là tiểu lôi âm tự lý trung m ở mịt l u ô n cuống gật đầu mà liêu sinh thì lại trực tiếp bỏ lại trong tay cá gỗ một phát bắt được lý trung tay linh sơn bên trong là đại lôi âm tự ra hương ngươi nhưng ra tiểu lôi âm tự bất luận ở lại trong đó là vị nào đại phật đích thị là phật pháp cao thâm cao tăng ta nhất định phải đi gặp gỡ liêu sinh không thể chờ đợi được nữa lôi kéo lý trung vừa chạy ra ngoài mà phía sau hắn lý trung lại lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười chương 60, kim thiên tử lại nổ chết thái a sân dưới một tòa vàng son lộng lấy chùa miếu môn biển trên có khắc mấy cái tỉnh mục đích đại tự tiểu lôi âm tự không biết sâu cạn người gặp chỉ sẽ cảm thấy tòa này chùa miếu lạ kỳ xa xỉ sở dĩ lạ kỳ là bởi vì tiểu lôi âm tự hương hỏa cũng không r ồ i r à o ngược lại hầu như xem chưa từng gặp qua người già vào chùa miếu cũng không có có hưng ơ hỏa tòa này chùa miếu lại là hết sức xa xỉ có thể so với linh sơn bên trong đại lôi âm tự lúc này liêu sinh mang theo lý trung trèo non lội suối chạy tới thái á sần dưới một chút liền trông thấy cái kia phật quang trùng thiên tiểu lôi âm tự liều sinh nhất thời cảm thán chùa miếu rộng rãi không sai nơi này nhất định có cao tăng nói không chắc ngã phật liền ở trong đó truyền thụ người đời cao thâm phật pháp liêu sinh kích động không thôi hán từ nhỏ tiếp xúc phật pháp nhưng nam chiêm bộ châu bên trong sở hữu phật pháp đều vì tiểu thừa phật pháp đôi câu vài lời liền có thể nhìn ra không ít khuyết điểm liêu sinh vẫn khát vọng nhìn thấy đại thừa phật pháp thậm chí còn bắt đầu sinh quá đi tới thiên trúc suy nghĩ ai lại biết trong nhà phụ mẫu không đồng ý hơn nữa triều đình cũng không cho phép bách tính một mình tiến vào nước khác bằng không lợi dụng tội phản quốc luận sử may mà thượng thiên chăm sóc tại đây nam chiêm bộ châu bên trong dĩ nhiên xuất hiện một tòa không thua với đại lôi âm tự c h ổ miếu mà tiểu lôi âm tự tục danh nói không chắc chính là như lai chuyên môn đang chờ hắn a di đả phật lý trung nhanh mau mau chạy đi liêu sinh thở hào hẹn hoàn toàn không để ý huệ h o i thân thể một lòng muốn mau chóng tiến vào tiểu lôi âm tự ai lý trung âm thầm thở dài nhìn liêu sinh cười lạnh một tiếng trong lúc vô tình hắn chậm lại bước chân mà liêu sinh n h ư n g như cử chỉ điên rồ giống như vậy trong mắt chỉ có chồm i ế u hoàn toàn không biết lý trung từ lâu vứt bỏ hắn ngoài trăm bước lý trung tấm kia phổ thông mặt đảo mắt đ ổ i thành k h á c một bộ dáng lắc mình biến hóa thành ngao liệt lúc này liêu sinh cũng đã tiến vào tiểu lôi âm tự khi hắn bước vào đại hùng bảo điện lúc trước mắt ngồi ngay ngắn ở liên hoa thai trên là một tôn phật quang vạn trượng đại phật hai bên mười tám kim thân la hán b á t bộ thiên long còn có văn thủ phổ hiển cùng quan âm bồ tát nghiêm chỉnh chính là sách bên trong nhắc qua đại lôi âm tự bổ trí a di đà phật liêu sinh rốt cục được toại nguyện nhìn thấy ngã phật liêu sinh thích cực mà nước mắt phục trên đất dập đầu lạy ba cái liên tiếp liên hoa thai bên trên như lai từ từ mở mắt trong p h ú t chốc ánh vàng rừng rực chiếu liêu sinh không mở mắt ra được bất quá cái kia vạn thiên phật quang nhưng như sau cơn mưa ánh sáng mặt trời tấm mềm mại làm người không tự chủ chìm đắm trong đó lúc này như lai dội ra to lớn bàn tay hướng về liêu sinh trổ tới dường như cầm lấy một con gà con bé bỏng hướng về miệng hắn bên trong đưa tới ngã phật làm cái gì vậy liêu sinh hoảng sợ nói làm cái gì như lai nết miệng nở nụ cười cười đến cực kỳ quỷ dị tự nhiên là ăn ngươi nói xong như lai lắc mình biến hóa hiện ra chân thân một thân hoàng bảo một đôi hoàng mi m à chua miếu cũng trong nháy mắt biến mất hiện ra lại là một cái đen nhánh sơn động liền ngay cả bồ t á t cùng la hán đều là yêu ma biến ả o một đoàn yêu tộc phát sinh làm người ta sợ h ã i tiếng cười đều tại cười n h ạ o liêu sinh tiểu t ử ngốc này nhìn một lát sẽ không thông minh không nghĩ tới ở thái a sơn loại này chim không thèm bị địa phương còn có người chủ động ngàn dặm tặng đầu người đại vương ă n loại này não tàn ra hỏa sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ a ta nghe nói não tàn mảnh chính là càng ăn người càng ngốc mặc kệ nó nhìn tiểu t ử ra mỏng thịt dày coi như ngốc điểm thương không cũng vị sẽ kém. liêu sinh mặt s á m như cho tàn thế nhưng là hối hận đã không kịp m à tới lý trung mau tới cứu ta a liêu sinh ôm một tia hy vọng cuối cùng quay đầu lại nhìn tới nơi nào còn có lý trung bóng dáng song liêu sinh co quắp thành một đoàn cuối cùng một tia dục vọng cầu sinh cũng biến mất không còn tam tích yên tĩnh chờ đợi tử vong hàng lâm ẩm linh sơn chi thượng đại lôi âm tự như lai nổi giận là ai dám to gan hại chết kim t h i ề n tử bản tọa phải đem hắn chém thành muôn mảnh như lai giận dữ hét một đám bồ tắt cùng la hắn cũng há h ố c mồm kim t h i ề n tử lại chết quan âm vội vàng bấm ngón tay tính toán nhưng cười khổ không được nàng ngược lại nhìn về phía di lạc phật chất vấn xin hỏi di lạc phật nhà ngươi hoàng mi đồng tử đi đâu di lạc phật xứng sở quan âm thời gian này hỏi hắn h i ệ n nhiên là có nói phương pháp khó nói kim t h i ề n tử bị giết cùng hoàng mi có quan hệ sau đó di lạc phật bấm ngón tay tính toán sắc mặt nhất thời đại biến đồ hôn trướng di lạc phật giận dữ nguyên lai ăn kim thiền tử yêu ma chính là di lạc phật môn hạ đồng tử hoàng mi đại vương từ bác câu lô châu nhất chiến hoàng mi thành t i ệ t giáo phản đồ yêu tộc hoàn toàn hận hắn tận xương mà phật môn vì là phủi sạch quan hệ lắng lại người đời l ử a giận thẳng thắn lưu đ ẩ y hoàng mi lần này được không hoàng mi vì là phật môn lập xuống đại công quay đầu lại nhưng thành con rơi hắn dưới cơn nóng giận chạy đến nam chiêm bộ châu ở thái a sơn dưới làm lên sơn đại vương lấy giả lôi âm tự lừa gạt người qua đường thuận tiện bôi xấu phật môn di lạc phật vẫn chưa không biết hoàng mi làm nghề nghiệp bị hư hỏng phật môn danh dự nhưng hắn hổ thẹn với hoàng mi đơn giản mở một mắt nhắm một mắt h u ố n hổ hoàng mi phản bội tiệt giáo phương thức cùng di lạc phật năm đó giống nhau như l ú c bởi vì có đồng dạng qua lại vì lẽ đó phần này hổ thẹn càng sâu chỉ là để hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến là trời nam đất bắc lẫn nhau không nép một bên hai người dĩ nhiên đụng tới một khối ngươi nói kim thiền tử tốt tốt quan hoạn thiếu ra không làm chạy đi thái á sơn loại kia chim không thèm bị địa phương làm gì ngã phật việc này nhất định có kỳ lạ hoàng mi cũng không biết liêu sinh chính là kim thiền tử di lạc phật vội vàng giải thích nói phí lời nếu hoàng mi biết rõ liêu sinh tiền thân chính là kim thiền tử cho hắn một trăm cái lá gan cũng không dám ăn đáng thương kim thiền tử vô duyên vô cớ lại chết một lần biết sớm như vậy sẽ không nên đem lục đinh lục giáp cùng tứ trị công tào điệu đến hoa quả sơn không cần nói nữa hoàng mi tuy nói có công với phật môn nhưng dù sao cũng là t i ệ t giáo phản đồ nếu phật môn tiếp tục che chở cho đi nhất định phải sẽ ảnh hưởng phật môn danh dự đem sắp xếp đi lượng kiếp bên trong đi nếu là sống sót coi như hắn mạng lớn nếu là chết là hắn trong số mệnh nên có kiếp này như lai、like、vung vung tay một câu nói dễ dàng cho hoàng mi định ra kiếp nạn quan âm lại đi đâu xuất cung một chuyến bất luận trả giá giá cả cao bao nhiêu nhất định phải cứu sống kim thiên tử còn lại không tới trăm năm thời gian phật môn trải qua bất phàm g i ả n v ậ t như lai từng tầng thở dài cái kêu bất biến vạn trượng kim quan g phảng phất vào đúng lúc này cũng lờ mờ không ít thiện quan âm chắp tay trước ngực không nói một lời đạp lên liên đài rời đi ở nàng đi tới thiên đình trước nàng đi trước một chuyến phật môn bảo khố mang đi hơn m ộ ư ơ i kiện hậu thiên công đức linh bảo cấp bậc bảo vật nhiều như vậy bảo vật đổi lấy một viên cựu chuyển hoàn hôn đan liền quan âm trái tim đều đang chảy máu thế nhưng là có cái gì biện pháp đâu ai bảo phật môn mấy năm gần đây như vậy lắm tai nạn nói không chắc tất cả những thứ này cũng có người ở sau lưng phá dối thế nhưng là người này đến tột cùng là người nào chẳng lẽ là thông thiên vẫn là theo chưa ra mặt hồng vân lão tổ quan âm nỉ non vẻ mặt ngưng trọng phảng phất trên đỉnh đầu lơ lửng một con không nhìn thấy hát thủ chính lặng lẽ đưa về phía phật môn chương sáu mươi mốt hai mươi t ố viên đ ị n h hải châu quan âm đi một chuyến đầu xuất cung kim thiền tử bị hoàng mi ăn tin tức liền lan truyền nhanh chóng toàn bộ thiên đình cũng biết kim thiền tử lại chết kim thiền tử chết như thế nào nghe nói là bị di lặc phật môn hạ đồng tử hoàng mi ăn hoàng mi chính là h ả i bắc câu lô châu vạn tiên trận hủy diệt yêu tộc h ả nguyên lai là chính bọn hắn người ăn người mình a cái kia không có chuyện gì thiên đình đã sớm xem phật môn không hợp mắt ở bề ngoài bọn họ không thể không cùng phật môn hợp tác trên thực tế phật môn diệu võ dương ai quá lâu thiên đình đã sớm được đủ lần này gây ra lớn như vậy một cái ô long trực tiếp tại thiên đình thành một cái chuyện cười lớn coi như là da mặt so với thành tường còn dày hơn quan âm cũng không khỏi mặt đỏ mau mau bỏ lại mười mấy món bảo vật cầm cựu chuyển hoàn hồn đang chạy lao tử đều chẳng muốn làm khó dễ quan âm h ắ n vô pháp ngăn cản kim thiền tử phục sinh cái này dù sao liên quan đến tây du lượng kiếp đại sự phương diện lao tử vô pháp ngăn cản nhưng không trở ngại hắn để đồng tử đem việc này tản ra ngoài sau đó phật môn còn muốn tại thiên đình d i ệ u v õ dương oai trực tiếp đem việc này nhét vào trên mặt bọn họ e sợ cái này so với trực tiếp chửi bậy còn hữu hiệu hoa quả sơn ngao liệt hoàn thành nhiệm vụ trở về lúc đó hắn biết được tiểu lôi âm tự bên trong cất dấu hoàng mi mà kim thiền tử chuyển thế liêu sinh bị hoàng mi ăn đi về sau hắn trong nháy mắt minh bạch tôn tiểu thánh d ụ n g ý c h ẳ n g trách tôn tiểu thánh không cho hắn trực tiếp đ h ú n g tay hơn nữa muốn cho kim thiền tử tự nguyện đi tới tiểu lôi âm tự chính là vì tạo thành c h o c ă n chó cục diện đã như thế phật môn coi như như thế nào đi nữa tức giận cũng chỉ có thể người c ầ m ăn hoàng liên mượn đao giết người rượu quá thay ngao liệt hận không được cho tôn tiểu thánh giơ ngón tay cái lên chuẩn cua t ô i đốt nét tôn tiểu thánh từng theo đông hải long vương đã nói thiên đình cùng phật môn loạn hoa quả sơn có thể thanh tĩnh nói vậy khoảng thời gian này phật môn đều muốn vội vàng cứu sống kim thiền tử hoàn mỹ gặp lại tôn tiểu thánh mà thiên đình e sợ sẽ vội vàng cười nhạo phật môn lại càng là vô ý tính kế hắn k h e n chúc mừng túc chủ n h u loạn phật môn kế hoạch thu được khen thưởng một trăm năm mươi vạn công đức thu được khen thưởng hai mươi ba viên định hải châu tôn tiểu thánh bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh đối với cái này hắn sớm đã không thấy kinh ngạc huống hồ kim thiền tử chết vốn là hắn chủ động mưu đồ dựa theo nguyên nội dung cốt truyện tỷ lệ thành công một trăm phần trăm bất quá lần này giết chết kim thiền tử thu được khen thưởng không tính là phong phú nói rõ đối với phật môn ảnh hưởng xa không có lần thứ nhất lớn như vậy nghĩ như vậy ngược lại là có thể lý giải đương nhiên công đức là càng nhiều càng tốt tôn tiểu thánh vẫn tích góp đều không cam lòng dùng là chuẩn bị giữ lại đổi lấy một ít hàng cao cấp ban cổ phủ hỗn độn trung loại này siêu cấp tiên thiên trí bảo cấp b ậ nghĩ t ù y tiện một cái đều cần giá trên trời công đức không có ước vạn công đức tôn tiểu thánh căn bản không dám cân nhắc bất quá có một vật hắn nhưng nhất định phải đổi lấy phong thiên trận hắn sớm trước chú ý tới phong thiên trận cũng một mực ở tích góp công đức dự định đổi lấy cái này phong thiên trận tác dụng chỉ có một che đậy thiên cơ nói đến cùng cấm thiên trận tác dụng một dạng nhưng phong thiên trận tuyệt đối là cường hóa bản cấm thiên trận nguyên nhân chính là phong thiên trận có thể che đậy chuẩn thánh bên trên thiên cơ hiện nay tôn tiểu thánh đã là đại la kim tiên hậu kỳ trở lại chính là định phong cùng chuẩn thánh người trước gây ra thiên địa dị tượng đủ để kinh thế hai tục nhưng cấm thiên trận đủ để giúp hắn che đậy thiên cơ nhưng hắn nếu là đột phá đến c h u ẩ n thánh chỉ bằng vào một cái cấm thiên trận căn bản không đủ dùng c h u ẩ n thánh đây chính là ngự trị ở tam giới bên trên mạnh nhất tồn tại chỉ đứng sau thánh nhân tuy nói cùng thánh nhân so với vẫn là trên trời dưới rất khác biệt nhưng nếu cùng thánh sát bên một bên hắn thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ đến lúc đó cấm thiên trận không phong được thiên địa dị tượng một khi gợi ra thiên kiếp chính là thiên đạo nhắc nhở chúng sinh tam giới bên trong một vị c h u ẩ n thánh xuất thế thành cựu c h u ẩ n thánh tôn tiểu thánh tự nhiên có thể ở tam giới xưng hùng mặc dù ngọc đế cùng như lai liên thủ cũng chưa chắc có thể trấn áp lại hắn húng chi hắn còn có hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo nơi tay đồng thời cùng hai đại c h u ẩ n thánh giao thủ tuyệt đối không giả thế nhưng là hắn không thể không tử tiêu c ù n g trong k i a mấy vị nhất là lấy không biết xấu hổ chứ danh t i ế p dẫn cùng chuẩn đề tây h du lượng kiếp quan trọng nhất quân cờ đột nhiên thành tựu c h u ẩ n thánh thế tất ảnh hưởng tiên đạo thay đổi nhân quả tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề có thể chịu e sợ cái này hai không biết xấu hổ con lựa chọc trực tiếp chạy ra t ử tiêu cùng tới tìm hắn tính sổ cũng có khả năng vì lẽ đó trở thành c h u ẩ n thánh cũng không thể bảo đảm tôn tiểu thánh nhất định có thể sống sót thánh nhân bên dưới đều c ò n kiến hôi cũng không phải là một câu nói đùa vì lẽ đó hắn nhất định phải tiếp theo cầu thả như vậy phong thiên trận chính là nhất định phải đổi lấy không có một trong ai tôn tiểu thánh thở dài thu lại tâm tư lại nhìn hai mươi ba viên định hải châu nguyên bản nó là triệu công minh sở hữu hơn nữa là hai mươi b ố viên phong thần lượng k i ế p lúc triệu công minh chính là đại la kim tiên thực lực mạnh mẽ chiến tích chắc tuyệt đã từng dựa vào hai mươi b ố viên định hải châu đánh chết khương tử nha đánh bại xiển giáo thập nhị kim tiên cùng na cha cầm xuống hoàng long chân nhân đả thương quảng thành tử xích tinh tử ngọc đỉnh chân nhân đạo hành thiên tôn linh bảo đại pháp sư truy sát nhiên đăng đạo nhân đem nhiên đăng tọa kỵ mai hoa lộc một cắt hai đoạn đánh chết tán tiên tiêu thăng quả thực là giết đ i ê n bất đắc dĩ khương tử nha không thể làm gì khác hơn là lấy ra xiển giáo truyền thống nghệ năng triệu hoán thế hệ trước cường giả để lục gáp đạo nhân loại này vu yêu đại chiến thời kỳ liền tồn tại cường giả chém tới đầu tuy nói hồn phách vào phong thần bảng nhưng mất đi kim thân tu vi bị đánh rơi đến thái ớt kim tiên không nói sau này cũng vô pháp tu luyện đề b ạ n đương nhiên tôn tiểu thánh cũng không phải là thay triệu công minh không đáng mà là cảm thán hai mươi b ố viên định hải châu uy lực bình thường đến nói hệ thống biêu tặng pháp bảo đều là hồng hoang thời kỳ thất lạc tỷ như hư hao thí thần thương chu tiên tứ kiếm bên trong tuyệt tiên kiếm có chủ pháp bảo là vô pháp thông qua hệ thống khen thưởng thu được trừ phi ở thương thành bên trong trực tiếp mua phục chế phẩm xem ra phong thần nhất chiến triệu công minh cũng thất lạc chính mình cường lực nhất pháp bảo chẳng trách một mực ở thiên đình không có tiếng tăm gì tôn tiểu thánh khẽ lắc đầu sau đó lại lấy ra một viên định hải châu cái này một viên là đông hải long vương đưa cho hắn lúc đó tôn tiểu thánh không coi trọng mắt dù sao chỉ có một viên định hải châu tình huống trừ ngự thủy một điểm chứng dùng đều không có nhưng bây giờ không giống hai mươi b ố viên toàn bộ tới tay đó chính là gặp thần giết thần gặp phật giết phật tiên t i ê n linh bảo nguyên bản làm thạch hầu hắn trời sinh thuộc hỏa gặp phải thủy chiến khó tránh khỏi chịu thiệt trong nguyên bản kịch tình tôn nộ không không chỉ một lần nhắc qua hắn không quá sở trường thủy chiến một khi đến trong nước đại thể dựa vào chư bát giới cùng xa tăng hỗ trợ thay vào đó hai vẩy nước hàng căn bản không xuất lực mỗi lần thủy chiến chỉ có thể người hỗ trợ bất quá có định hải châu tôn tiểu thánh ở bên trong nước cũng có thể như đạp trên mặt đất điện từ trên căn bản tránh khỏi hắn trời sinh khuyết điểm nếu có một ngày hắn đụng với vũ sư thủy đức tinh quân chỉ cần dựa vào 24 viên định hải châu liền có thể ung dung treo lên đánh bọn họ thứ tốt t a chương 62, thoát thai hoang cốt lấy chiến dưỡng chiến hoa quả sơn đại vương ngao liệt trở về canh giữ ở thủy liêm động trước chờ đợi tôn tiểu thánh thủy liêm động tôn tiểu thánh nhận ra được ngao liệt khí tức liền thu lên 20 viên định hải châu đi ra ngao liệt không phụ kỳ vọng hoàn thành nhiệm vụ trở về ngao liệt khó nén kích động tâm tình hoàn thành nhiệm vụ liền có thể bái tôn tiểu thánh sư phụ tuy nói ở bề ngoài tôn tiểu thánh chỉ là thái ớt kim tiên nhưng ngao liệt ở hoa quả sơn chờ khoảng thời gian này nhưng tận mắt nhìn thấy tôn tiểu thánh hoàn ngược cự linh thần cùng na cha trong mơ hồ có thể cảm nhận được tôn tiểu thánh cái kia cường hãn lực chi đại đạo huống chi 400 năm bên trong từ kim tiên một đường nhảy lên tới thái ớt kim tiên hậu kỳ loại này tốc độ tăng lên tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tồn tại vì lẽ đó bái tôn tiểu thánh sư phụ không có chút nào thiệt thòi ừ n nói đơn giản một hồi quá trình đi tôn tiểu thánh thản nhiên nói ngao liệt lúc này đem chính mình hóa thân lý trung dụ dỗ kim thiền tử tiến vào thái a sơn sau đó kim thiền tử đi nhầm vào tiểu lôi âm tự bị hoàng mi đại vương biến ảo như lai ăn một miếng toàn bộ quá trình như tôn tiểu thánh dự liệu về sau sự tình không cần suy nghĩ nhiều cũng biết phật môn vì chuyện này vỡ tổ làm không sai ta lão tôn sẽ thực hiện nhận rõ thu ngươi làm đồ trong ô Tôn n thánh hài lòng nói. Đà tạ sư phụ, Ngao liệt đại hỉ. Tôn tiểu thánh tiểu tạ liệt tiểu thu t hài đại giờ phụ. hỉ. chưa có Đà đồ đệ sư bao ả i lại biết qua, a rõ n g liệt c ầ ì Từ long Hán kiếp, long tộc từ từ suy bại, bị trở thành các chủng tộc Long Long Hán chủng các sơ suy kiếp, bại, bị đó ề u c thể tùy ý ư ớ có hiếp tồn tại. tồn Trong đ có thế lực khắp nơi chèn ép quan hệ thế nhưng long tộc nhẫn nhục chịu đựng thói quen phụ thuộc dẫn đến bởi vì thói quen phụ thuộc vì lẽ đó mất đi lòng cầu tiến từ từ trở thành nết ngồi đ á i giếng thậm chí ở toàn bộ tây du thế giới long tộc liền một cái thái ớt kim tiên tộc nhân đều không có nếu tôn tiểu thánh không giúp một cái không cần bao lâu long tộc đem hoàn toàn biến mất ngao liệt người thiên tính thuộc thủy lại đang tây hải bên trong sinh trường đối với kỹ năng bơi lực tương tác cực cường đại đạo ba nghìn chỉ lấy một bầu ngươi vừa vừa lực với tìm hiểu thủy chi phát tắc tương lai nhất định nhiều đất dụng võ tôn tiểu thánh nhắc nhở ngao liệt tâm thần chấn động đôi mắt t r ợ to cả người chấn động một lời đánh thức người trong ngộ chính mình sư phụ quả nhiên không tầm thường mặt khác long tộc dậm chân tại chỗ mấy trăm ngàn năm dựa vào dựa vào thế lực khác sống tạm người cần khai thác nhan giới khiêu chiến tự thân tâm ma từ lâu trùng tại mỗi cái long tộc cơ thể bên trong cần một liều thuốc mạnh mới có thể giải quyết mở tôn tiểu thánh sờ lên cảm trở nên t r ầ m tư hắn đang suy nghĩ có muốn hay không cho ngao liệt đến một cái mãnh liệt nhiệm vụ dù sao long tộc nô tính quá nặng nếu là rụ rỗ từng bước sợ là không được quá nhiều trợ giúp ngao liệt vô cùng xuất sáng nghe tôn tiểu thánh giao hấn trong lòng rất là chấn động phảng phất tôn tiểu thánh cặp mắt kia có thể nhìn thấu nhân tâm bất quá suất thế tám trăm năm hắn càng so với ngao liệt càng hiểu biết long tộc qua lại sư phụ ngao liệt không sợ chịu khổ nhưng sợ long tộc liền như vậy t r ầ m luân ngao liệt chỉ có một nguyện vọng chấn hưng long tộc vì thế ngao liệt có thể đánh bạc tính mạng hắn thần tình nghiêm túc nắm chặt hai tay ánh mắt cực kỳ kiên định ồ、oh. tôn tiểu thánh lông mày giãn ra nhìn ngao liệt vui mừng cười rộ lên nếu ngao liệt có như vậy quyết tâm cũng sẽ không cần hắn mù bận tâm đã như vậy vậy vi sư liền giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ đi bắc câu lô châu lấy chiến dưỡng chiến hay là ngươi sẽ chết ở nơi đó nếu sống sót ngươi đem thoát thai h o à n cốt tôn tiểu thánh bình tĩnh nói hí ngao liệt hít vào một ngụm khí lạnh hắn xác thực làm tốt xấu nhất dự định nhưng vẫn cứ không nghĩ tới thâm nhập bắc c ầ u lô châu nơi đó thế nhưng là tụ tập trong tam giới sở hữu yêu tộc những cái yêu thích thì rồng nhìn thấy long tộc liền điên cuồng bắt giết yêu tộc đủ để đem hắn xé thành mảnh nhỏ lấy chiến dưỡng chiến hắn thật có thể không ai tôn tiểu thánh nhìn ngao liệt ngao liệt sẽ nhờ đó sợ hãi cũng ở hắn trong dự liệu h o à n g sợ nô tính đối mặt khó khăn liền muốn dựa vào người khác những cái này đều là long tộc ở mấy trăm ngàn năm bên trong tích lũy phụ diện bã muốn loại bỏ ra ngoài chỉ có gặp tuyệt vọng có thể thoát thai h o à n cốt bất quá ngao liệt dù sao cũng là h ắ n đồ đệ hắn há có thể để ngao liệt đi b ắ t câu lô châu chịu chết nhưng đưa pháp bảo thần thông hoặc là nói vài lời lời an ủi căn bản vô pháp trợ giúp ngao liệt thay đổi tính cách chỉ có chiến đấu mới có thể đến tôn tiểu thánh k h ẽ quát một tiếng thân thủ một chiêu hồi lâu chưa từng xuất hiện lục nhĩ my hầu nhanh chóng chạy tới chủ nhân lục nhi quỳ gối tôn tiểu thánh trước mặt mờ mịt không rõ tôn tiểu thánh vẫn chưa đáp lại mà là chỉ vào lục nhĩ đối với ngao liệt nói đánh bại hắn ngao liệt nhất thời lộ ra một cái vẻ mặt lục nhĩ đã từng vì là thái ớt kim tiên tu vi nhưng trăm năm trước vì là tôn tiểu thánh mà tự phế tu vi bây giờ chẳng qua là một con không có tu vi linh hầu mà thôi mà ngao liệt hắn thế nhưng là kim tiên khó nói sư phụ để hắn giết lục nhĩ à. ha ha ngươi có thể không nên xem thường lục nhĩ hồng quân giảng đạo lúc lục nhĩ liền đã tồn tại luận tuổi tác hắn đủ để làm sở hữu đại yêu tổ tông tuy không thần thông tu vi nhưng có thể tại hồng hoang đại thời đại bên trong tiếp tục sống sót lục nhĩ tự thân bản lĩnh cũng không yếu tôn tiểu thánh nhàn nhạt nói lục nhĩ gãi đầu một cái nết miệng nở nụ cười không chút nào hoảng chính như tôn tiểu thánh từng nói hắn mặc dù không có tu vi nhưng làm tứ đại linh hầu một trong tồn tại bảy mươi hai cái hội nguyên tự thân nếu là không có chút bản l ĩ n h đã sớm chết k i ể u k i ể u luận đánh nhau hắn hay là không phải là ngao liệt đối thủ nhưng ngao liệt muốn bắt đến hắn cũng đánh bại lục nhĩ tuyệt đối không dễ dàng thì ra là như vậy ngao liệt bỗng nhiên tỉnh ngộ lúc này rút ra bảo kiếm hướng về phía lục nhĩ ôm quyền nói kha kha lục nhĩ nết miệng nở nụ cười lộ ra hai hàng lộ rõ răng nhưng mà v è o một hồi như mũi tên rời cung cấp tốc biến mất ở hoa quả sơn tốc độ này ngao liệt xem đốc c h ẳ n g trách lục nhĩ có thể tại hồng hoang đại thời đại bên trong tiếp tục sống sót chỉ bằng những phần này không ai bằng chạy trốn bản lĩnh sợ là đại la kim tiên cũng rất khó bắt được hắn đồ nhi không nên lòng dạ mềm yếu nếu như không phải ôm giết chết lục nhĩ tâm ngươi là không bắt được hắn đương nhiên sư phụ cho ngươi mở tiểu táo lục nhĩ chỉ có thể ở hoa quả sơn hoạt động đi thôi ta lão tôn đồ đệ tương lai nhưng là phải đặt chân ở tam giới đ ỉ n h tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng